Trầm lạc nhạn đôi mắt hơi hơi mở rộng, tựa hồ là muốn một điểm hàn mang ở con mắt của nàng bên trong lấp lóe đồng dạng, nàng hơi hơi lắc đầu nói, không, một lần này chúng ta trực tiếp tiến công Trường An. Ba cái gì? Độc cô Phượng ngẩn ngơ, nhìn xem Trầm lạc nhạn nói, thế nhưng là, bệ hạ bây giờ còn đang Trường An, chúng ta, chúng ta. Trầm lạc nhạn trong đôi mắt hơi hơi lấp lóe lấy một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt, không sao, bây giờ Trường An không có bất kỳ người nào là bệ hạ đối thủ. Cũng không có bất kỳ người nào có thể đối kháng bệ hạ, chiến cơ thiếu chấp mắt là qua, bây giờ ánh mắt mọi người đều tập trung vào bệ hạ trên người, bọn họ cũng sẽ không cho là chúng ta sẽ tiến công bệ hạ, cho nên, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Độc cô Phượng vẫn còn có chút ngốc trệ, trầm lạc nhạn thì là nhàn nhạt mở miệng nói, độc cô Quý Phi, còn xin ngươi đến Lạc Dương nghỉ ngơi, nơi này tất cả, tự có lạc nhạn chấp hành. Những lời này, mặc dù nói khách khí, lại cũng có một loại không cho phép bất luận kẻ nào kháng cự ý tứ. Độc cô Phượng ngẩn ngơ, muốn nói, rồi lại không nói ra được, nàng mặc dù là võ lâm cao thủ, thế nhưng là, cái này hành quân đánh trận lại là một chữ cũng không biết. Sau đó, Trâm Lạc Nhạn lập tức bắt đầu bài binh bố trận, lại là làm xong tiến công Trường An chuẩn bị. Trường An Triệu vô cực quanh chân tĩnh tọa, An tĩnh chờ đợi tin tức chuyển lại, hắn ở độc cô Phượng cùng Thượng Tú Phương trên thân, gieo bản thân tinh thần lực, xác định bọn họ an toàn sau, Triệu vô cực cơ hồ là ngay đầu tiên cũng cảm giác được nhẹ nhàng thở dài một cái. Triệu Vô Cực đôi mắt đột nhiên khoáng đạt, lại là một đạo như thiểm điện hàn mang trong mắt hắn lấp lóe mà qua, sau đó, Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân trên thân. "Tế đế, 5 ngày đã qua." Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Vô Cực, tựa hồ là đang nhắc nhở Triệu Vô Cực hẳn là đi đế đà phong. Triệu Vô Cực trên mặt lại là lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thế Dân trên thân. "Đường hoàng, ngươi muốn chết như thế nào?" "Ba cái gì?" vừa nghe được lời nói của triệu vô cực lý thế dân không khỏi hơi hơi sưng sở, cả người hắn mãnh liệt nhảy bắn lên ngươi ngươi nói cái gì ta là nói ngươi muốn chết như thế nào triệu vô cực mỉm cười nhìn lý thế dân xem ở ngươi có khả năng sẽ trở thành một minh quân phân thượng ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết lý thế dân đang muốn nói chuyện triệu vô cực thì là nhẹ nhàng thở dài một cái ba bất quá cũng không có cái gì liền để ngươi an tĩnh chết ở chỗ này tốt rồi nói đến đây Triệu vô cực điểm ngón tay một cái, đột nhiên, đại địa đã nứt ra một cái kinh khủng cái đất, một trận oanh long long thanh âm, chỉ thấy cả vùng đột nhiên vỡ ra, Lý Thế Dân dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Đây là cái gì? Lý Thế Dân trong miệng chỉ kịp phát ra một cái âm phụ, đột nhiên, mặt đất nứt ra, trong nháy mắt liền đem Lý Thế Dân nuốt chửng vào trong đó. a, Lý Thế Dân trong miệng bạo phát ra âm thanh khủng bố, hắn cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang không ngừng rơi xuống, thế nhưng là kinh khủng nhất là, hắn căn bản là không biết mình thân thể rốt cuộc muốn rơi vào địa phương nào. Tặc, tặc, tặc. Trên đỉnh đầu xanh lam bầu trời, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nước da mặt đất đột nhiên khép lại lên, trong nháy mắt, Lý Thế Dân chỉ cảm thấy chung quanh bùn đất mãnh liệt áp bách tới. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân liền cảm giác thân thể của mình căn bản liền không thể động đậy, kinh khủng sức nén truyền đến, Lý Thế Dân kêu thảm một tiếng, liền cảm giác bản thân xương cốt toàn thân đều bị cái này cô áp lực kinh khủng cho ép vỡ nát đã là chết không thể chết lại, dù sao cũng là đường thái tông, tiểu chết này hẳn là sẽ không bôi nhọ ngươi. Triệu vô cực khẽ môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó chỉ thấy Triệu vô cực ngón tay nhẹ nhàng quét quét, Tương Tiêu Huyền Hoàng Chi khí mãnh liệt từ đại địa bên trong chui ra, trong ngay mắt, Tương Tiêu này Huyền Hoàng Chi khí liền sắp nhập vào Triệu vô cực thân thể, Thiên Địa Long Vận đã hoàn toàn bị Triệu vô cực thu nạp. Hô, không để ý đến khiếp sợ Lý Đường Văn võ bá quan, Triệu vô cực đẳng không mà lên ánh mắt của hắn quét qua. Lại là rơi vào trường An thành bên ngoài 20 vạn đại quân trên thân. Là người đột quyết. chương 203, địa ngục dung lô, một chiêu diệt 20 vạn. Đột quyết đại doanh. Đột quyết cùng Lý Đường liên thủ về sau. Đột lợi khả hãn hiệt lợi khả hãn đồng thời xuất động 10 vạn đại quân. Đông đột quyết cùng Tây đột quyết đồng thời đối với triệu vô cực động thủ. Bây giờ song phương xuất động 20 vạn đại quân, liền là ở trường An phụ cận. 20 vạn quân đội, đây cũng là đột lợi khả hãn hiệt lợi khả hãn trong tay tinh nhuệ nhất lực lượng. Triệu vô cực xuất hiện ở trường An về sau, đột lợi khả hãn cùng hiệt lợi khả hãn liền bắt đầu rục dịch, muốn thừa cơ hội này đánh giết triệu vô cực, đối với hai vị này khả hãn mà nói, dù cho là triệu vô cực rất mạnh, nhưng là, chỉ sợ cũng không phải 20 vạn đại quân đối thủ. Bất quá, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy trực tiếp xuất động 20 vạn quân đội đối phó triệu vô cực, vạn nhất, thực bị triệu vô cực xuất thủ quá ác, trực tiếp giết chết 7, 8 vạn, đây cũng là một cái tổn thất thật lớn. Biện pháp tốt nhất chính là để nghi cô hòa thượng đạo sĩ cùng nhau tiến lên, bọn họ có thể giết triệu vô cực liền tốt, nếu như giết không được, bọn họ lại đến tiến công triệu vô cực. Minh Tôn, năm ngày đã qua, ngươi cảm thấy lây triệu vô cực thực lực trước mắt, từ hàng tĩnh trai cùng đạo môn phải chăng cũng có thể giết hắn. Ba doanh trưởng đột lợi khả hãn, hiệt lợi khả hãn còn có Đại Minh Tôn giáo rất nhiều cao thủ lại là toàn bộ đều tập trung vào nơi này. Khó nói. Đại Tôn hứa khai sơn nhẹ nhàng thở dài một cái. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, triệu vô cực so với chúng ta trong tưởng tượng muốn cường đại nhiều lắm, lấy từ hàng tính trai cùng đạo môn thực lực trước mắt, chỉ sợ, chưa chắc đã là triệu vô cực đối thủ. Triệu vô cực thực thì có mạnh như vậy. Hiệt lợi khả hãn lạnh rên một tiếng, ta cũng không tin, hắn triệu vô cực, còn thật sự có thể một người giết sạch sẽ chúng ta 20 vạn đại quân hay sao? Ba cái này không phải không có khả năng. Hứa khai sơn chậm rãi mở miệng nói, bình nhưỡng hoàn thành, triệu vô cực cùng phó thải lâm một trận chiến hắn nhưng là giết cao ly hoàng thất, càng là đem toàn bộ cao ly hoàng thành đều cho hủy đi thất linh bắt lạc. Nói đến đây, hứa khai sơn cười khổ mở miệng nói, ba bất quá, hiện tại chúng ta cũng không xác định, đây rốt cuộc là phó thải lâm lực lượng hay là triệu vô cực lực lượng, lại hoặc là triệu vô cực rốt cuộc xảy ra bao nhiêu triệu, hắn còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng. Ba người này chính là một cái không xác định nhân tố, không có bất kỳ người nào biết rõ, triệu vô cực đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Hiệt lợi khả hãn còn muốn lên tiếng, lại là không có từ trước đến nay cảm giác từng đợt bực bội, một loại nóng rực cảm giác đột nhiên truyền tới toàn thân của hắn trên dưới, loại cảm giác này vô cùng không thoải mái, hết sức kiềm chế. Không chỉ có chỉ là hiệt lợi khả hãn như vậy cảm giác, đột lợi khả hãn, đại minh tôn giáo một đám người cũng là cảm giác giống nhau. Nóng, quá nóng. Đột nhiên, một đám lửa manh liệt ở doanh trưởng phía trên bốc cháy lên, tinh không vạn lý, sau đó... Bọn họ liền thấy một thân ảnh còn giống như thiên thần lơ lửng trên bầu trời, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ. Tinh không và lý, sau đó, trong phút chốc, mỗi một người con ngươi đều là mãnh liệt keo lại. Đột lợi khả hãn, hiệt lợi khả hãn, hứa khai sơn, đại minh tôn giáo mỗi một người đều là ngây ngốc nhìn lấy thiên khung phía trên triệu vô cực, hỏa diễm, hỏa diễm lan tràn, 20 vạn đại quân tựa như là hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm một dạng. Triệu vô cực. Hiệt lợi khả hãn con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, trong miệng của hắn phát ra không thể tin thanh âm, triệu vô cực, hắn, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Không ai có thể trả lời hiệt lợi khả hãn, toàn bộ doanh trướng đã là hỗn loạn tương bừng, nồng nặc ánh lửa, mua nóng nhiệt độ để bọn hắn cảm giác được một loại trước đó chưa từng có cháy bỏng cùng bực bội. Không, có một ít đột quyết binh sĩ không thể thừa nhận loại này nhiệt độ kinh khủng, liều mạng muốn sông ra ngoài, nhưng mà, còn không có vọt tới bên ngoài liền phát hiện trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn một đám lửa, vừa mới xông ra ngoài lập tức liền bị ánh lửa nuốt chửng lấy. Ba giờ này khắc này, bọn họ mới chú ý tới, trên mặt đất đã xuất hiện nguyên một đám trận pháp, ở 20 vạn đại quân bên ngoài xuất hiện một cái màu đỏ vòng tròn, cái này xí hồng sắc vòng tròn tản ra nhiệt độ cao rừng rực, chỉ cần là đụng phải cái này vòng đỏ lập tức liền muốn bị ánh lửa thôn phệ hết. Khủng bố dị thường. Những cái này đột quyết binh sĩ không ai lại hướng phía trước nhiều đi một bước, nhưng mà, ngay lúc này Cái này xí hồng sắc vòng tròn lại là mánh liệt thu nhỏ lên, lập tức, những cái này đột quyết binh sĩ trong miệng phát ra sợ hãi thanh âm, không thể không từng bước từng bước về sau rút lui. Nhiệt độ kinh khủng, điên cuồng cắn nuốt tất cả những thứ này. Tại sao có thể như vậy? Hiện lợi khả hãn triệt để sợ ngây người, nhìn lấy thiên khung phía trên còn giống như thiên thần uy vũ triệu vô cực, một tia sợ hãi đến cực hạn suy nghĩ trong lòng của hắn xông ra. Chẳng lẽ, triệu vô cực muốn đánh tính một hơi tiêu diệt bọn họ 20 vạn đại quân hay sao Hô! Ba lúc này một đám lửa đột nhiên xuất hiện ở hiệt lợi khả hãn, đột lợi khả hãn, đại minh tôn giáo một đám người trước mặt, cái này hỏa diễm không ngừng mà cô động, cuối cùng lại là biến thành một người. Phó Thải Lâm! Vừa nhìn thấy ra hỏa này, lập tức mỗi một người trong miệng đều phát ra kinh hại thanh âm. Ba đây là Phó Thải Lâm nguyên thần, đã bị triệu vô cực triệt để luyện hóa, trở thành triệu vô cực trong tay nô buộc. vừa nhìn thấy mấy người này, Phó Thải Lâm cũng không nói lời nào, chỉ là tay phải nắm vào trong hư không một cái lại là một ngụm trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn giết phó thải lâm trong tay hỏa diễm trường kiếm tùy ý quét qua lập tức liền là một cái đại minh tôn giáo cao thủ bị tùy tiện chém giết lập tức toàn bộ đại minh tôn giáo hỗn loạn tương mừng thế nhưng là phó thải lâm lại là không có chút dừng lại thẳng đến đột lợi khả hãn đánh tới a đột lợi khả hãn trong tay nắm trường thương thế nhưng là trường thương cùng hỏa diễm trường kiếm đụng chạm lấy trong nháy mắt đó lập tức thiết thương hòa tan lại là tạo thành sắt lỏng từng giọt rơi vào đại địa, theo sát lấy hỏa diễm trưởng kiếm đâm vào đột lợi khả hãn trái tim. tại chỗ, đột lợi khả hãn cả người đều bốc cháy lên, phó thải lâm động tác không ngừng, lập tức liền hướng về những người khác giết tới. trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy, sát ý nổi lên bốn phía, đại minh tôn giáo cao thủ, hiện lợi khả hãn cùng một chỗ tiến công, thế nhưng là công kích của bọn họ lại là nhất định không có bất kỳ cái gì hiệu quả. tiếng kêu thảm thiết bên thay không dứt, trên trời cao. Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn trước mắt một màn này, sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết thành một cái ấn, chỉ nghe được hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Địa ngục dung lô, luyện hóa tất cả." Đại địa bên trong đột nhiên phun ra nóng bỏng hỏa diễm, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bọc lại 20 vạn đại quân toàn bộ doanh địa. Nếu là đứng ở khoảng cách nhất định, vậy mà lại phát hiện, 20 vạn đại quân doanh địa bên trong xuất hiện một cái to lớn tinh lô, ở Triệu Vô Cực khống chế phía dưới, cái này đỉnh lô đột nhiên thu nhỏ, đốt cháy tất cả, luyện hóa vạn vật. Chương 204, Máu nhuộm đế đạp phong. Ba cái này to lớn đỉnh lô đột nhiên thu nhỏ, chỉ thấy cái này tinh lô bên trong chân hỏa thiếu đốt. 20 vạn đại quân cơ hồ là trong nháy mắt liền bị luyện hóa, toàn bộ địa ngục dung lô phun ra ngọn lửa kinh người. Triệu vô cực trên thân càng là phát ra giống như thần linh một dạng lực lượng. Địa ngục dung lô chỗ sâu, tựa hồ có thể nhìn thấy dung nham sôi trào, càng là có vô số linh hồn kêu rên liên tục, càng là thê thảm kêu rên, càng là thống khổ. Địa ngục dung lô lực lượng liền muốn không ngừng tăng cường. Đây là cái gì? Ba trong thành Trường An, một đạo ý niệm rơi vào địa ngục dung lô phía trên, lại là hướng Vũ Điển, lúc này hướng Vũ Điển lại là giật nảy cả mình, tuyệt đối không nghi tới, Triệu Vô Cực vậy mà hung hãn như vậy, khủng bố như vậy. 20 vạn đại quân, tất cả mọi người sinh mệnh tinh khí, tất cả mọi người nguyên thần vậy mà toàn bộ bị Triệu Vô Cực từng cái luyện hóa. Khủng bố, khủng bố. Hướng Vũ Điển gắt gao giữ vững bản thân tất cả ý thức. Kết lực không cho Triệu Vô Cực phát hiện, hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự nhủ, Triệu Vô Cực, ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá, ngươi cũng không phải như vậy không thể chiến thắng. Nghĩ như vậy thời điểm, hướng Vũ Điền đôi mắt hơi hơi khép mở, khí tất cả người trốn vào thiên địa, tựa hồ là tiến nhập một cái tối tăm không gian bên trong một dạng. Địa ngục dung lâu có thể luyện hóa tất cả. Một môn này công pháp nhưng là vô cùng khủng bố, Triệu Vô Cực dùng xích đế hỏa hoàng chân khí tu luyện. Một ngày luyện chế thành công, càng về sau, là có thể từng bước chuyển hóa làm vô thượng thần khí, luyện hóa tất cả dị trùng chân khí. Ba Hiện tại, triệu vô cực cũng chỉ là lấy ra dùng dao mổ châu cắt tiết gà mà thôi, đợi đến địa ngục dung lông ngưng tụ thành công sau, phần sơn trừ hải, tự nhiên không nói chơi. Hiện tại, cái này địa ngục dung lô cũng chỉ là tạm thời bị triệu vô cực ngưng luyện ra khung sườn. Hô! Triệu vô cực đống nhiên há miệng hút vào, trực tiếp đem cái đỉnh này lô cho hút vào đến phế phủ, sau đó Triệu vô cực thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở đế đạp phong. Ba giờ này khắc này, toàn bộ đế đạp phong lại là một mảnh trăng nghiêm, chim hót hoa nở thế giới, lại là cho người ta một loại băng lánh vô tình cảm giác, toàn bộ đế đạp phong đều giống như là bị Phật quang bao phủ một dạng. Đăng nhập HTTP. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào đế đạp phong phía trên, trong hoàng hốt, hán tựa hồ là thấy được một cái to lớn Phật đà, dáng vẻ trăng nghiêm, từng tia hương khói cô động, nương tụ tới cùng một chỗ lại là một tôn vàng lóng ánh Phật Đà, lấy Phật Đà làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, tựa hồ là sinh ra một cái kỳ quái lực trường. bước vào trong đó, lập tức liền có thể cảm nhận được một loại tinh thần quái nhiễu, đủ loại cảm xúc, yên tĩnh, tường hòa, không ngừng mà san bằng ngươi chiến ý trong lòng. chúng sinh tín ngưỡng chi lực hội tụ, từ hàng tinh trai đem thiên hạ chùa miếu tất cả tình hương hỏa hội tụ đến cùng một chỗ, đủ để bùng nổ ra càng thêm lực lượng kinh người. triệu vô cực khẽ môi lại là hơi hơi lộ ra một vẻ mỉm cười chết không được, mai cho đến minh triều, từ hàng tĩnh trai vẫn còn, chết không được nhiều năm như vậy đều không có đội chỗ. nguyên lai, like, từ hàng tĩnh trai còn có loại này bản sự. Ba cái này lực trường tựa hồ là bóp méo đồng dạng, loáng thoáng đối với mình sinh ra một loại áp chế cảm giác. Triệu vô cực chỉ là cười lạnh một tiếng, trên người chân khí đột nhiên phát ra đến, trong phút chốc, một đám lửa ở triệu vô cực trên thân mãnh liệt bốc cháy lên, một cái to lớn đỉnh lô xuất hiện ở triệu vô cực sau lưng. Đỉnh Lô Thoạt nhìn tựa như là hư ảo không chân thực, thế nhưng là nó vừa xuất hiện, lại là lập tức bóp méo toàn bộ từ hàng tĩnh trai lực trường, Phật đa lực lượng tựa hồ là không có bất kỳ cái gì tác dụng một dạng, bất kỳ khí tức gì, bất luận cái gì chân khí, vừa tiến vào địa ngục dung lô, lập tức liền bị luyện hóa, hình thành địa ngục dung lô tự thân bổ sung. Trong hoàng hốt, có thể nhìn thấy trong lò luyện dung nham càng thêm sôi trào, giống như là tới từ địa ngục bên trong luyện ngục, sắp phun trào kinh khủng nham tương một dạng. Ba sau đó Triệu Vô Cực chậm rãi hướng về Đế Đạp Phong đi tới, một đường đi tới, đầy đất máu tươi, hoán linh tiêu gen trong núi đường nhỏ, đều giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, cái này vặn vẹo lực lượng, máu tươi, làm cho cả Phật Đà cũng bắt đầu run rẩy. Hô. Cùng lúc đó, ngay tại từ hàng tính trai trung ương nhất năm người, Phạm Thanh Tuệ chậm rãi mở mắt ra, trong miệng phát ra thở dài một tiếng, Triệu Vô Cực đến, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng cường đại hơn. Chân Huyền Trang đứng lên, Trên người lại là tựa như là soát lên một tầng kim phấn đồng dạng, giống như la Hán, hắn chậm rãi mở miệng nói, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, tất nhiên triệu vô cực đến, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. 3A. Trần Huyền Trang thanh âm vừa mới rơi xuống, sau đó, trước mắt chính là đống nhiên tối đen, liền phát hiện triệu vô cực đã xuất hiện ở trước mặt của bọn Hán. Chư vị, năm ngày không gặp, tất cả mạnh khỏe. Triệu vô cực toàn thân trên dưới tắm hỏa diễm. Trên mặt lại là lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, mặc dù là lại cười, thế nhưng là triệu vô cực vừa xuất hiện, quả thật làm cho người sinh ra một loại Phật đã sợ hãi cảm giác. Loan thoáng, từ hàng tinh trai bên trong những cái này Phật tượng đều đang sợ hãi, đều đang e ngại, tựa hồ là không dám đối mặt đối với triệu vô cực mở dạng. A-di Đà Phật Phạm Thanh tuệ niệm một cái Phật hiệu, Phật tượng phía trên, kim quang thiểm thước, tựa hồ là lập tức liền khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là chỉ có bọn họ mới biết được. Bây giờ triệu vô cực đến cùng khủng bố cỡ nào? Giết! Rốt cục, nhất không nhịn được trước chính là đỗ ngạo, hoặc có lẽ là, cũng không phải là đỗ ngạo nhịn không được, mà là hắn thân thể bên trong ma trùng thúc dục đỗ ngạo làm ra cử động của mình. Chỉ thấy, đỗ ngạo cả người lăng không lơ lửng, trên người lập tức phát ra quần cuộn ma khí, đôi mắt của hắn bên trong lại là một mảnh xích hồng, giống như ma quân cái thế. Hô! Giờ khắc này, đỗ ngạo cả người tựa như là hóa thân trở thành một cái lỗ đen thật lớn đồng dạng Điên cuồng cắn nuốt tất cả, hút vào tất cả thiên địa chân khí. Sau đó, Đỗ Ngạo hung hăng một quyền hướng về Triệu vô cực tập kích tới. Một quyền sẽ rách thương khung. Triệu vô cực mở mắt ra nhìn xem Đỗ Ngạo, sau đó hắn bình thản nâng tay phải lên, chỉ thấy Triệu vô cực trên bàn tay đột nhiên nổi lên nguyên một đám kỳ dị hoa văn trên bàn tay, tựa như là lại vô số địa ngục phù văn không ngừng xen lẫn. Một cô ở mặt đất ngủ gầm phủ từ Triệu vô cực trên người phát ra đến chi phối lấy sinh tử. Đỗ Ngạo vồ lên, dùng tới toàn bộ lực lượng của mình, hắn rất mạnh, thiên nhân cảnh, tại bất cứ lúc nào đều là một cái tuyệt thế cường giả, chỉ là, rất đáng tiếc là hắn đối mặt là Triệu Vô Cực. Vượt qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thậm chí vượt qua phá toái hư không, đạt đến bán bộ pháp lực cảnh giới. Đỗ Ngạo xuất thủ, nhất định là chỉ có đường chết một đầu. Ầm. Thủ trưởng va chạm, Đỗ Ngạo toàn thân chấn động, chỉ cảm giác bàn tay của mình cơ hồ muốn vỡ vụn đồng dạng, theo sát lấy một cỗ kinh khủng lực lượng. Xâm nhập đến trong thân thể của hắn, lập tức, liền đem đố ngạo ma chủng cho rút ra. Trong một chớp mắt, đố ngạo vậy mà có một loại, sinh tử của mình đều bị người khác cho nắm giữ cảm giác. Vừa dung lực, ma trùng rút ra, đố ngạo cả người đều khô gầy lên, giống như thơi khô đồng dạng. chương 205, một quyền đấm chết lý thuần phong. A. Đố ngạo kêu thảm một tiếng, hắn ma chủng liền bị triệu vô cực nắm trong tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lập tức liền đem cái này ma trùng thu nạp vào thân thể dùng để bù đắp bản thân ma trùng trong ngay mắt đánh giết đố ngạo mà lúc này đây viên thiên cương cùng lý thuần phong lại là đột nhiên xuất thủ hai người kia một trái một phải cực tốc hướng về triệu vô cực giết tới chỉ thấy bọn họ trong tay kiếm quang biến ảo một cái là ngàn vạn kiếm khí kiếm chi thế giới một người khác chính là bát quái biến ảo âm dương giao hỏa hai người liên thủ lập tức bạo phát ra lực lượng kinh người toàn bộ đế đạp phong phía trên xuất hiện rất nhiều kiếm khí lại là âm dương biến huyễn kiếm chi thế giới Kiếm chi lĩnh vực, kiếm chi càn khôn. Triệu vô cực, ngươi cái này tà ma người người đến mà chu diện, hôm nay liền muốn giết ngươi, để cho ngươi biết ta đạo môn lợi hại." Viên Thiên Cương thanh âm truyền đến, chung chung điệp điệp, mỗi nói ra một cái âm phủ, đều giống như là đang chấn động thương khung, gột rửa vũ trụ, hư không nổ tung, tựa như là có vô số sóng âm quyết tán, chính là Cửu Thiên Đãng Ma chấn âm. Phối hợp kiếm khí, phối hợp kiếm trận, phối hợp từ hàng tĩnh trai Phật môn hương hỏa ra chỉ, một chiêu này uy lực nhưng là vô cùng kinh người càn khôn nhất kích, hồn nguyên vô địch, bá, viên thiên cương cùng lý thuần phong đồng thời ra chiêu, trong khoảnh khắc, trăm ngàn kiếm khí trùng trùng điệp điệp, bắt ngát không bờ, đối với triệu vô cực điên cuồng cọ rửa, giống như một trận mưa to, mỗi một đạo kiếm khí đều là vô cùng kinh khủng, đâm xuyên kim loại, phá mở tường thành, đều là không nói chơi. hai người này vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất, muốn đem triệu vô cực triệt để diệt sát. hừ, triệu vô cực lại là lạnh giền một tiếng, đột nhiên. Chỉ thấy triệu vô cực làn da biến thành một loại ám kim sắc, trên da rẻ của hắn thậm chí nổi lên cái này đến cái khác phù văn huyền ảo. Ba đây là triệu vô cực bản thân đem tất cả luyện thể công pháp cùng mình cổ thần huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại luyện thể công pháp. Cổ thần thánh thể, kiếm vũ rơi xuống, rơi vào triệu vô cực trên thân, lại là phát ra âm vang thanh âm, tựa như là kim loại va chạm, xé rách tất cả, tiếng vang kịch liệt, tựa hồ muốn phá hủy tất cả đồng dạng, thế nhưng là... Triệu vô cực thân thể lại là chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương, trên người tử văn kim bảo cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dấu vết gì. Không đủ, còn chưa đủ ha. Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, đi về phía trước một bước, chỉ thấy, trên người của hắn cái kia địa ngục dung lô lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường đại, từng đạo từng đạo kiếm khí rơi vào triệu vô cực trên thân, lập tức liền bị triệu vô cực vùng đan điền địa ngục dung lô thu nạp, cuối cùng lại là tạo thành triệu vô cực chân nguyên. Đáng giận. Viên Thiên Cương đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên, cả người hắn đều giống như là hóa thành một vòng liệt nhật đồng dạng, bảo kiếm trong tay tóe ra hào quang sáng chói. Kiếm đãng thiên hạ, liệt nhật phần thiên. Một đoàn chân khí giống như liệt nhật đồng dạng, chiếu dọi vạn cổ hư không. Ở thời khắc này, tựa hồ trên trời cái kia chân chính mặt trời cũng bắt đầu ảm đạm xuống, chỉ có Viên Thiên Cương trên người kiếm khí chấn áp xuống, muốn đem Triệu Vô Cực Triệt để chém giết một dạng. Ma Lý Thuần Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là trên người hắn tản mát ra khí tức lại là hoàn toàn khác biệt, đó là một loại âm nhu lực lượng, nhuận không, có gì không? từng tia từng tia, như gió xuân đồng dạng, một vòng tân nguyện, vô thanh vô tức xâm nhập triệu vô cực thân thể. ba cái này thanh thế kém xa tít tấp viên thiên cương thanh thế khủng bố, thế nhưng là âm thầm công kích lại là càng thêm hung hiểm cùng tàn khốc. âm dương giao thế, một cương mãnh, một âm nhu, hai người kiếm khí hai bên giao hòa, hung hăng hướng về triệu vô cực trấn áp xuống, sắc bén kiếm khí, từng đạo lăng lệ, trong hoàng hốt. Tựa như là từng vòng từng vòng mặt trời hung hăng hướng về triệu vô cực áp bách xuống, thời điểm công kích, lại có âm dương biến hóa, trong nháy mắt, tử cưng mãnh đạo âm nu, phô thiên, cái điệu tầm đó, toàn bộ đều là kiếm rít thanh âm, liên tiếp. Thật là thú vị, bất quá, công kích như vậy, muốn xúc phạm tới bản tôn, lại cũng là nằm mơ. Triệu vô cực khỏe môi hơi hơi mang theo một nụ cười, chỉ thấy hắn thân thể chấn động mạnh một cái, đấm ra một quyền, sau đó, lại là một quyền, trong trước mắt. Triệu vô cực liền đã đánh ra gần 100 quyền, màu vàng sầm quyền ảnh tựa hồ là muốn xé rách không khí một dạng. Sau đó, thanh âm ca ca. Một cái cánh cửa khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt, cánh cửa này lại là điên cuồng tiêu đốt, phía trên hỏa diễm lại là màu đen, giống như một cái to lớn địa ngục chi môn một dạng. Hốt. Triệu vô cực trong miệng đột nhiên phát ra một thanh âm, trong khoảnh khắc, cái này địa ngục chi môn bạo phát ra đường kính hấp dẫn lực lượng, không đợi những cái này kiếm khí rơi xuống liền bị hoàn toàn thôn phệ, biến thành hư vô. Hai người liên thủ một chiêu, uy lực biết bao khủng bố. Liền xem như, chân chính phá toái cấp bậc cao thủ đều muốn cảm thấy có mấy phần kiêng kỵ, thế nhưng là, bây giờ lại bị Triệu Vô Cực một chiêu liền triệt để tăng dã hóa thành cho bụi. Triệu Vô Cực hiện tại đã là bán bộ pháp lực cảnh, đã là có thể thoáng thể hiện ra bản thân uy năng, thi triển một chút pháp thuật, cái này địa ngục chi môn chính là Triệu Vô Cực dùng võ nhập đạo, tự sáng tạo đi ra chiêu số. Bất kỳ công kích nào Nội lực, chân khí, chân nguyên, kiếm khí, đều sẽ bị địa ngục dung lô thu nạp, luyện hóa, sau đó bị hút vào địa ngục dung lô, tinh thuần chân khí chân nguyên bổ sung bản thân. Triệu vô cực vẫn là không núp ních, thế nhưng là, viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong lại là có chút gánh không được, còn tiếp tục như vậy, hai người bọn họ chỉ có thể không duyên cớ tiêu hao chân nguyên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hô! Hô! Hai người đồng thời thu kiếm, một trái một phải hung hang hướng về triệu vô cực giết tới. Hừ! Triệu vô cực xoang mũi bên trong đột nhiên phát ra một cái băng lánh thanh âm, sau đó, hắn thân thể nhất chuyển, đột nhiên một quyền hướng về Lý Thuần Phong oanh đi lên. To lớn quyền ảnh, bạo liệt hư không, trong hoàng hốt, Lý Thuần Phong chỉ cảm giác hô hấp của mình đều muốn ngưng lại đồng dạng, trong đầu chỉ còn lại có cái này không thể địch nổi một quyền. Giờ khắc này, thậm chí, Lý Thuần Phong cũng cảm giác mình thân thể bị trói lại, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này to lớn quyền ảnh đi tới trước mặt mình. Vâng! mắt thấy triệu vô cực tiến công lý thuần phong viên thiên cương tự nhiên là vận đủ lực lượng toàn thân đi công kích triệu vô cực thế nhưng là bảo kiếm rơi xuống triệu vô cực trên thân thời điểm lại là bạo phát ra một tiếng vang thật lớn tựa như là núi lở bạo mở dạng triệu vô cực không có thụ thương thậm chí không có bởi vì công kích của mình mà xuất hiện bất kỳ bối rối quả đấm của hắn thủy trung kiên định hướng về lý thuần phong quanh đi lên lý thuần phong con ngươi co vào đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm triệu vô cực nắm đấm đã rơi xuống lý thuần phong trên thân Và anh, Lý Thuần Phong thân thể tại chỗ bị tạc vỡ nát, cũng chính là ở thời điểm này, một trận phản âm chuyển đến, không biết lúc nào, một tôn vàng lóng ánh Phật đã xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt, một trường, hướng về triệu vô cực gáp bách mà đến. Như Lai Thần Trưởng. chương 206, phế bỏ phạm thanh tuệ, đánh giết Trần Huyền Trang. Như Lai Thần Trưởng. Một trường rơi xuống, trong nháy mắt, trước mắt không gian tựa như là hoàn toàn bị xé rách đồng dạng, sau đó, liền thấy giữa hư không tựa như là xuất hiện một tôn Phật Đà, sau đó chính là một bàn tay cực kỳ lớn mãnh liệt hướng về triệu vô cực áp bách xuống, cương phong trận trận, chen ép người cơ hồ không thể thở nổi. đây mới thật sự là sát chiêu, tuy nói triệu vô cực giết lý thuần phong, nhưng là đến lúc này mới là phạm thanh tuệ chân chính sát chiêu, một chiêu chu diệt triệu vô cực, ba toàn bộ từ hàng tĩnh trai Phật Đà đều giống như là mở mắt ra đồng dạng, vô số hương hỏa hội tụ đến cùng một chỗ, đây là tín đồ lực lượng bị từ hàng tính trai lấy bí pháp khu động, chân chính phủ xuống Phật Đà lực lượng. Mên Ngông thần uy áp bách xuống, kim quang dập dờn, hung hăng hướng về Triệu Vô Cực bao phủ mà đến, đây là Phật Đà hàng ma, Phạm Thanh Tuệ từ trời hạ xuống, thủ trưởng áp bách xuống, khóa chặt Triệu Vô Cực tất cả không gian. Ba cái này như lai thần trưởng thoạt nhìn thanh thế kinh người, thế nhưng là, chân chính công kích phạm vi lại vừa lúc là Triệu Vô Cực bên người khoảng cách, lực lượng này độ cao tập trung, đây là thiêu đốt hương hỏa chi tính lại cũng không biết từ bao nhiêu vị diện triệu hoàn đến chân chính phủ xuống phật đà huy năng một trường triệu vô cực đôi mắt hơi hơi đóng mở sau đó liền thấy triệu vô cực trên người đột nhiên toé ra một cỗ thánh khiết khí tức trên người của hắn ma khí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lưu lại chính là một loại yên tĩnh tường hòa khí thế bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên trên lòng bàn tay tựa như là có vô số thần quang rập rờn so với chân chính như lai đều là không chút thua kém sau đó triệu vô cực lật bàn tay một cái. Đi lên nậy. Đại tu Di Sơn Vương Quyền. Một quyền chống đối hư không, trong hoàng hốt, có thể nhìn thấy Bát Sơn cửu hải, mười vạn thế giới, một tôn tu Di Sơn xuất hiện ở giữa hư không, giống như thần Phật giáng lâm. Ta không bái Phật, ta chính là Phật. Đây là cái gì? Phạm Thanh Tuệ trong miệng lập tức phát ra thanh âm hoảng sợ, làm Triệu Vô Cực một chiêu này thi triển ra thời điểm, một loại nồng nặc, trái lại bị áp chế cảm giác ở trong lòng của nàng sinh ra. Giờ khắc này, nàng thậm chí có một loại quỳ bái cảm giác triệu vô cực chính là một tôn phật đứng hàng tiên ban trí cao vô thượng nàng muốn bái phật người tuổi trẻ trước mắt này hắn tựa hồ hắn tựa hồ có thể một bàn tay liền đem bản thân bóp chết một dạng với anh ba cái kia bàn tay khổng lồ lập tức cùng triệu vô cực nắm đấm kịch liệt đụng vào nhau trong phút chốc kim quang dập dồn sau đó liền nghe được liên tiếp rắc rắc thanh âm ba cái kia phật trưởng lập tức từng tấp từng tấp dạng nước phạm thanh tuệ mang trên mặt nồng nặc không thể tin bản thân mạnh nhất một chiều, cư nhiên liền bị Triệu Vô Cực cho dễ dàng như vậy hóa giải. Sự thật chính là như thế. Ba chỉ thấy Triệu Vô Cực thủ trưởng đi lên dùng sức xông lên, Phật trưởng trong nháy mắt vỡ nát, kinh khủng lực lượng lập tức đem Phạm Thanh Tuệ cả người đều cho đánh thẳng vào. Ở cổ này mênh mông lực lượng trước mặt, Phạm Thanh Tuệ lộ ra hết sức yếu ớt. Hoa. Một ngụm máu tươi lập tức hung hăng từ Phạm Thanh Tuệ trong miệng phun ra đến, sau đó, nàng cả người giống như sao băng mở dạng, hung hăng rơi xuống, thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất, cơ hồ không còn có đứng lên lực lượng. Xoát, triệu vô cực một chỉ điểm ra, nặng nghề rơi vào phạm thanh tuệ vùng đan điền. Vang một tiếng, kịch liệt vang trầm mãnh liệt truyền tới. Phạm thanh tuệ lập tức liền cảm giác bản thân tân tân khổ khổ tu luyện ra được tu vi bị triệu vô cực dễ dàng toàn bộ phế bỏ. Không, phạm thanh tuệ trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy được thân thể của nàng chấn động vật mèo, khí tức lại càng ngày càng tan rã lên. Hô, cũng chính là ở thời điểm này. Triệu vô cực sau đầu đột nhiên xuất hiện một căn tăng côn, cái này tăng côn xuất hiện vô thanh vô tức, rồi lại hết sức huyền ảo cùng quỷ dị, mang theo một cỗ thế lôi đình vạn quân đối với triệu vô cực đầu hung hăng gõ xuống. Xuất thủ là Trần Huyền Trang, cũng chính là tương lai tiếng tăm lửng lấy tam tạng đại pháp sư. 3. Tăng côn rơi xuống thời điểm, Trần Huyền Trang trong lòng lập tức sinh ra một loại khó chịu đến cực hạn cảm giác, rõ ràng công kích của mình liền muốn rơi xuống triệu vô cực trên thân. Thế nhưng là... Triệu vô cực tốc độ phản ứng lại là so với chính mình tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, hoặc có lẽ là, tốc độ của hắn rất chậm, triệu vô cực là từng điểm chuyển động thân thể, dựa theo dưới tình huống bình thường, bản thân hẳn là lập tức liền đánh trúng triệu vô cực, thế nhưng là, công kích của mình lại là không có cho triệu vô cực mang đến tổn thương chút nào. Lại cạch Rốt cục, triệu vô cực 5 ngón tay rơi vào đường tăng tăng côn phía trên, trên mặt của hắn còn lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười, thanh âm khoan thai, không sai không nghĩ tới ngươi cư nhiên sử dụng cây gậy, liền cùng hầu tự một dạng. Trần Huyền Trang theo bản năng muốn cầm trong tay tăng côn cho rút về đến, thế nhưng là, triệu vô cực thủ trưởng lại là không nhúc nhích tí nào, mặc cho Trần Huyền Trang nghĩ như thế nào muốn rút tay về bên trong tăng côn, đều từ đầu đến cuối không có biện pháp chân chính thoát khỏi, thậm chí, làm triệu vô cực vừa dùng lực thời điểm, Trần Huyền Trang lập tức cảm giác thân thể trầm xuống. Và anh, Trần Huyền Trang chỉ cảm giác thân thể của mình giống như vạn quân tri trọng. Thân thể từng tức từng tức lâm vào đại địa, hắn căn bản liền sao có bất kỳ sức phản kháng? vô luận hắn dây dỗi như thế nào, nhất là đất đai dưới chân cũng bắt đầu sụt lên, thật giống như là muốn đem mình triệt để thôn phệ một dạng. Ba cái gì hầu tử? Trần Huyền Trang tựa hồ là phát giác được sự chống cự của mình không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại là mở miệng nhìn xem triệu vô cực do hỏi: Hầu tử không trọng yếu, có lẽ ta sẽ ở vị diện khác lần nữa gặp được ngươi, chỉ là không biết cái kia ngươi có còn hay không là ngươi. Triệu vô cực mang trên mặt một nụ cười nhạt nhạt, kỳ thật, ta càng có khuynh hướng, mới vừa như lai thần trưởng là ngươi thi triển ra, bất quá, tính. Nói đến đây, Triệu vô cực thủ trưởng đột nhiên bắn ra một cỗ lực lượng, mặt đất đột nhiên vỡ ra, sau đó trực tiếp đem Trần Huyền Trang nuốt chửng vào trong đó, mặt đất khép lại, Trần Huyền Trang thân thể liền bị nghiền ép vỡ nát. Ba cái này Trần Huyền Trang còn thực sự là có chút không giống, biết võ công, hơn nữa, trên người của hắn nhân quả quấn quanh nghiêm trọng, mặc dù không phải nhân vật chính thế nhưng là cuối cùng vẫn là muốn làm một fan đại sự, triệu vô cực nói một mình, sau đó tay hắn vừa lấy, lập tức giống như là bắt đến cái gì, vô số sợi tơ, vô số nhân quả, khóe môi của hắn hơi hơi mang theo một nụ cười, tiện tay liền đem đoàn này nhân quả thu liễm, đại đường vị diện cùng mặt khác vị diện là có liên lạc, trần huyền trang ít nhiều cũng là có chút chỗ dùng, ngay sau, nói không chừng lúc nào có thể cần dùng đến, sau đó triệu vô cực mắt sáng lên, rơi vào viên thiên cương trên thân, hiện tại cũng chỉ còn lại có người một người. Chương 207: Diệt đi Viên Thiên Cương, hướng Vũ Điền hiện. Viên Thiên Cương theo bản năng lui về sau 3 4 bước, tuy nhiên trong tay còn nắm trường kiếm, tuy nhiên hắn vẫn như cũ cảm giác bản thân thiên nhân cảnh cường đại, thế nhưng là, đối mặt cái này đứng ở trước mặt mình Triệu Vô Cực, hắn lại là không có bất kỳ cái gì chiến đấu ý nghĩ. Người nam nhân trước mắt này thật sự là quá mạnh. Phật Đạo Ma, lực lượng cuối cùng cứ như vậy bị Triệu Vô Cực dễ dàng diệt sát, Lý Thuần Phong chết, Trần Huyền chẳng chết. Phạm Thanh Tuệ tức thì bị triệu vô cực phế đi toàn thân võ công, trước mắt ra hỏa này, đến cùng là ai, hoặc có lẽ là, hắn vẫn là người sao. Viên Thiên Cương chỉ có thể cười khổ, thậm chí cầm kiếm thủ trưởng đều có mấy phần run dậy. Chỉ là, làm triệu vô cực từng bước từng bước hướng về Viên Thiên Cương đi qua đến thời điểm, Viên Thiên Cương lại là hơi hơi hít một ngụm khí, đôi mắt của hắn bên trong lại là nổi lên từng tiêu kiên định. Tả hữu đều là chết, không bằng, liền lấy ra bản thân mạnh nhất một chiêu. Kiếm khởi Viên Thiên Cương khí tức trên thân đột nhiên nồng đậm lên, cả người hắn đều giống như là đắm chìm trong hỏa diễm đồng dạng, tựa như là một vòng mặt trời, phát ra trên người mình hơi thở nóng bỏng. Triệu Vô Cực, Viên Thiên Cương trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, "Hôm nay, liền để cho ta linh giáo cao chiêu của ngươi." Nói chuyện thời điểm, Viên Thiên Cương trường kiếm trong tay ầm vang bộc phát, kiếm khí như hồng, trong phút chốc, Viên Thiên Cương trường kiếm trong tay tựa như là bạo phát ra vạn thiên kiếm khí đồng dạng, kiếm khí này trùng trùng điệp điệp, giống như từng đạo từng đạo dòng lũ, mỗi một đạo kiếm khí đều là nóng rực vô cùng. Sau đó mãnh liệt hướng về triệu vô cực gáp bách xuống. Triệu vô cực trên mặt lại là mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Viên Thiên Cương, ngươi đánh giá quá cao mình. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hướng phía trước hung hăng một điểm. Một điểm hàn quang từ triệu vô cực đầu ngón tay bắn ra. Với anh, trong phút chốc kiếm quang băng liệt, triệu vô cực ngón tay chuẩn xác không có lầm điểm vào trường kiếm kia sắc bén chỗ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trường kiếm cũng bắt đầu vặn mẹo, trên thân kiếm càng là xuất hiện một cái kinh người đường cong. Kết, kết, kết, kết. Ba trên thân kiếm, đột nhiên xuất hiện từng vết nước, không chỉ có như thế, viên thiên cương càng là cảm giác, cái này trường kiếm là liên tiếp lấy xương cốt của mình, trường kiếm tan vỡ thời điểm, xương cốt của mình cũng đều giống như là đi theo vỡ vụn một dạng. Đương. Một tiếng vang thật lớn, viên thiên cương bảo kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn ra, sau đó... Triệu vô cực lại đi về phía trước một bước, ngón tay chỉ ra, rơi vào viên thiên cương mi tâm. Ông! Trong phút chốc, viên thiên cương chỉ cảm giác đầu góc của mình truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh, tựa hồ là muốn bể mất đồng dạng. Sau đó, hắn ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực, giống như là nhìn xem một tôn thiên thần mở dạng. Phù phù! Viên thiên cương ngồi trên mặt đất, trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ hỷ nộ, thế nhưng là, ai cũng biết, hắn chết. Phạm Thanh Tuệ ngơ ngác nhìn triệu vô cực bây giờ phật đạo hai phái còn dư lại một cái duy nhất người chính là mình hơn nữa bản thân vẫn là một cái phế nhân trong lòng của nàng nhịn không được dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ lịch đại ma môn đều muốn làm được sự tình bây giờ cũng là bị triệu vô cực cho làm được Hô! triệu vô cực khoan thai quen người ánh mắt lại là rơi vào phạm thanh tuệ trên thân khỏe môi càng là lộ ra một vẻ mỉm cười phạm trai chủ xem ra các ngươi từ hạng tính trai cũng là chỉ đến như thế phật đạo hai phái xem ra là thật muốn triệt để tiêu vong, Phạm Thanh Tuệ chỉ có thể cười khổ, thậm chí trong đôi mắt mang theo nồng nặc tuyệt vọng. Kết thúc, kết thúc, sư môn mấy trăm năm cơ nghiệp, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hô. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo hắc khí phiêu tán, không biết lúc nào, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Triệu Vô Cực phía sau, sau đó, một quyền thẳng đến Triệu Vô Cực phía sau lưng đánh tới. Tà đế, hướng Vũ Điển. Hắn xuất hiện vô thanh vô tức, hắc khí phiêu tán tầm đó, Hắn liền xuất hiện ở sau lưng của mình, một quyền bộc phát, lại là cương mãnh vô song, tựa hồ là có một loại muốn đem sơn nhạc băng diệt một dạng uy lực. Vâng. Triệu Vô Cực không tránh không né mặc cho hướng Vũ Điền nắm đấm rơi vào phía sau lưng của mình bên trên, trong ngay mắt, Triệu Vô Cực dưới chân núi đá băng liệt, Đế Đạp Phong đều giống như là đã trải qua một trận động đất một dạng. Chỉ thấy miếu thờ sụp đổ, Phật tượng sụp đổ, lại là Triệu Vô Cực đem uy lực của một quyền này khuyết tán ra, trực tiếp quấy nhiễu đến toàn bộ Đế Đạp Phong. Ta liền đoán, lúc ấy ở trường An Thành nhìn trộm ta người hẳn không phải là đỗ ngạo, hắn không có thực lực này, hiện tại xem ra, hẳn là ngươi, ban đầu ở tà đề miếu, cũng là ngươi đang nhìn trộm ta. Một bên nói, triệu vô cực chậm rãi quay người, ánh mắt lại là rơi vào trước mắt nam tử này trên thân, bà Tôn còn tưởng rằng ngươi đã phá toái hư không, chưa từng nghĩ, ngươi chính là lưu lại ở cái thế giới này. Phá toái hư không, biết bao khó khăn. Hướng vũ điển đánh lén về sau, liền không tiếp tục công kích mà là đứng ở triệu vô cực đối diện, nhàn nhạt mở miệng nói, lúc đầu, ta cũng cho là mình sẽ phá thoái hư không, ta tự hỏi đã đạt đến yến phi cảnh giới, muốn siêu thoát tất cả, tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là, đã xảy ra một ít chuyện, lại là để cho ta ngưng lại ở trên cái thế giới này. Hướng vũ điền nhìn xem triệu vô cực, chậm rãi mở miệng nói, chính là biến số xuất hiện, ta vốn là muốn phá không phi thăng, đặt tới một cái trước đó chưa từng có thế giới, chỉ là, sự xuất hiện của ngươi lại là hư mất tất cả những thứ này. Nói đến đây, hướng Vũ Điển hơi hơi trầm mặc, sau đó tiếp tục nói, ta thấy được thiên hạ đại thế phát triển, Lý Đường sẽ thống nhất thiên hạ, lý thế dân sẽ trở thành thiên cổ danh quân, ta thậm chí thấy được Lý Đường suy sụp, tất cả những thứ này đều là không thể nghịch chuyển, thế nhưng là, ngươi lại nghịch chuyển tất cả những thứ này, ngươi lại nghịch thiên mà làm." Phạm Thanh Tuệ không khỏi sợ ngây người, nàng đúng là từ hướng Vũ Điển trong miệng nghe được một cái khác phiên bản, Lý Đường nhất thống, Phật môn đại hưng, tất cả hẳn là có thể hướng về một cái càng tốt đẹp hơn phương hướng phát triển nhưng là bây giờ ta không cách nào phá toái hư không nghĩ đến cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân hướng vũ điền mỉm cười nhìn triệu vô cực bây giờ ngươi lập tức phải nhất thống thiên hạ nghịch thiên cải mệnh nghĩ đến ngươi chính là thế giới này biến số là chướng ngại lớn nhất nói đến đây hướng vũ điền nhàn nhạt mở miệng nói ngươi cản trở con đường của ta cho nên ta phải muốn trừ hết ngươi diệt trừ bản tôn Triệu Vô Cực lại là nở nụ cười, nhìn xem Hướng Vũ Điển chậm rãi mở miệng nói, ngươi dựa vào cái gì diệt trừ bản tôn? Bản tôn cường đại, như thế nào, ngươi có thể biết đến. Hướng Vũ Điển lại là cười lạnh, thanh âm lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi vừa mới thu nạp đấu ngạo ma chủng, cường hóa tự thân ma chủng đúng không? Nói đến đây, Hướng Vũ Điển hai tay đột nhiên kết thành một cái pháp ấn, Đạo Tâm trùng ma, trộn ngươi ma chủng, nhìn ngươi làm sao ứng đối. Chương 208, một chiêu hiên diệt đế đả phong. Ngươi là nói cái này sao? Đột nhiên, Triệu Vô Cực giơ tay lên, chỉ thấy Triệu Vô Cực trong tay có một đoàn ma khí bao phủ, đoàn này ma khí tựa như là ngưng tụ tới một điểm, giống như một đứa bé mở dạng. Ba đây là ma chủng. Hướng Vũ Điển con ngươi trong lúc đó co lại đến, ngươi không có thu nạp đỗ ngạo ma chủng. Đỗ ngạo ma chủng, đây là ngươi lưu lại thai hoàng ẩm, ta làm sao có thể chân chính thu nạp? Triệu Vô Cực nhìn xem Hướng Vũ Điển, nụ cười trên mặt lại là hết sức thông dòng, ngươi xuất hiện Đích thật là để bản tôn có chút ngoài ý muốn, hơn nữa, ngươi so với những người khác muốn mạnh hơn nhiều lắm, càng trọng yếu hơn chính là, ngươi càng thêm am hiểu hần nhẫn, nếu như không thật sự thu nạp đấu ngạo cái này ma chủng, bản tôn, há dẫn ngươi xuất hiện. Một bên nói, triệu vô cực thủ trưởng vung lên, lại là trực tiếp luyện hóa cái này ma chủng, hoàn toàn luyện hóa, hướng vũ điền lập tức cảm giác bản thân ở đấu ngạo ma chủng bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không còn có loại cảm giác đó. Sau đó hướng vũ điền nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi mở miệng nói triệu vô cực, bản tôn vẫn là xem thường ngươi, ngươi so với bản tôn trong tưởng tượng muốn càng thêm lợi hại một chút. Triệu vô cực chỉ là thong dong cười cười, khí tức trên thân lại là càng thêm nồng nặng lên, thanh âm của hắn lạnh nhạt, ba bất quá, cũng không sao, bây giờ, trên cái thế giới này đã không có bao nhiêu người là bản tôn đối thủ, ngươi, có lẽ chính là bản tôn sau cùng một điểm nghiệm vui thú. Hướng vũ điền không nói thêm gì nữa, Hai chân của hắn tựa như là đã mất đi sức hút trái đất đồng dạng, cả người đột nhiên đàng không mà lên, khí tức trên thân lại là càng thêm kinh khủng. Từng tia suy tàn, ảm đạm khí tức từ hướng Vũ Điển thân thể bên trong phát ra, cả người hắn đều giống như là hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, điên cuồng khốn lấy trong thiên điệu tinh khí. Ba toàn bộ đế đạp phong đều giống như là đi theo run dậy, toàn bộ sơn nhạc đều đang ầm ầm rung động, kinh khủng thiên điệu tinh khí không ngừng mà chút vào hướng Vũ Điển thân thể bên trong, lực lượng của hắn đều đang không ngừng tăng lên. Phạm Thanh Tuệ ngẩn ngơ, đây chính là vượt qua thiên nhân cảnh thực lực, đây chính là phá toái cấp bậc cường giả. Thiên nhân cảnh có lẽ chỉ là dung nhập thiên địa, thế nhưng là phá toái cảnh giới, thì là siêu thoát, vượt qua tất cả, thiên địa đều muốn thần phục. đại đường thiên địa không cách nào trói buộc hướng vũ điển. Đạo tâm trùng ma đại pháp vậy mà có thể tu luyện đến trình độ này. Hô! Đột nhiên, hướng vũ điển động tác, trong thân thể của hắn đột nhiên phát ra lực lượng kinh người. Cả người hắn đều giống như là cùng toàn bộ thiên địa sinh ra một loại kỳ dị cộng hưởng, toàn thân lấy một loại kỳ diệu quy luật chấn động lên. Một cái chấn động, giống như là cùng thiên địa dung nhập vào với nhau. Tự thân hắc khí, tự thân chân khí, cùng thiên địa tần suất điều chỉnh đến cùng một chỗ, gây nên cộng hưởng. Sau đó, hướng vũ điển đột nhiên quyền đánh ra, một quyền này, lại là lay động đất trời, một quyền này, lại là phá vỡ nhật nguyệt, quả đấm của hắn còn không có chân chính đánh ra đến thời điểm, đế đạp phong đột nhiên run lên. Sau đó, liền thấy toàn bộ đế đạp phong bắt đầu từng điểm sụp đổ, núi đá to lớn, lập tức liền bắt đầu băng diệt. Phân giải thành nguyên một đám so với móng tay còn muốn nhỏ cục đá, sau đó, ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này bị triệt để phá hủy. Đây, đây rốt cuộc là dạng gì chiêu thức? Phạm Thanh Tuệ nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Phá thoái hư không cùng thiên nhân cảnh, trên lệch vẹn vẹn chỉ là một cảnh giới, thế nhưng là, cái cảnh giới này trên lệch lại tuyệt đối không phải dễ như trở bàn tay có thể vượt qua vượt qua tất cả, chân chính đạt đến phá toái hư không cuối cùng. Hô! ba ngày tại phạm thanh tuệ vẫn còn đang suy tư thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác thân thể nhất chuyển, không biết lúc nào, nàng xuất hiện ở khoảng cách đế đạp phong bên ngoài, trước mắt đế đạp phong đều đang run rẩy, tựa như là nhận được một cỗ lực lượng kinh người, bị từng điểm từ đại địa bên trong nổ lên. Vô Truy cập http, nét để đọc chuyện. Rốt cục, đế đạp phong hung hăng đằng không mà lên, lớn như vậy sơn phong trực tiếp thoát ly mặt đất. Công kích như vậy, đã không phải là nàng có thể tưởng tượng, đây chính là, phá thoái cảnh giới thực lực chân chính. Triệu vô cực vẫn là đứng chắp tay, rốt cục, hướng vũ điển công kích bộ phát ra, quả đấm của hắn bộc phát, quyền phong đảo qua, tiên diệt tất cả, núi đá băng liệt, Phật tượng tăng giã, chùa miếu không còn, tựa hồ là càn quét tất cả, phá hủy tất cả tồn tại. Hào một chiêu băng diệt. Triệu vô cực trong miệng phát ra khen ngợi thanh âm, sau đó, hắn cũng chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay. Nhưng thật giống như là có một đoàn chân khí lưu động, đã như thế, hướng vũ điển, ngươi cũng kiến thức một chút bản tôn lợi hại. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực hướng bước về phía trước một bước, một bước này, triệu vô cực khí tức trên thân trong lúc đó mạnh lên vô số lần, một bước bước ra, chiến thiên khai địa, đồng dạng một vòng ngoanh ra. Phát sau mà đến trước, rõ ràng là triệu vô cực sau ra quyền, thế nhưng là, hắn lại cũng là vừa đúng đem bản thân lực lượng ngưng tụ tới cùng một chỗ. Hướng vũ điển nắm đấm rơi xuống triệu vô cực trên thân thời điểm, triệu vô cực nắm đấm cũng là ẩm vang bột phát. với anh, hai người nắm đấm ẩm vang đụng vào nhau, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều giống như là ảm đạm một lần, đã mất đi tất cả quan hoàn, chỉ có hai người nắm đấm va chạm địa phương, từng vòng từng vòng gợn sóng nổ nạo lên. Ba cái này gợn sóng lại là khủng bố dị thường, một vòng gợn sóng nổ nạo, núi đá băng diệt, lại là một vòng, lại là phá hủy vô số núi đá. Phạm Thanh Tuệ là chơ mắt nhìn đế đạp phong là như thế nào bị phá hủy, đằng không đế đạp phong, ở nơi này một vòng lại một vòng gợn sóng phía dưới bị phá hủy thành tạt bã, không, càng thêm chuẩn xác mà nói chính là liền hạt cắt đều không có dư lại, là triệt triệt để để bị yên diệt. Nhân lực, vậy mà có thể làm đến nước này. Phạm Thanh Tuệ không thể tin được, thế nhưng là phát sinh trước mắt một màn, lại là không thể kìm được nàng không tin tất cả những thứ này. Và anh, Rốt cục, tiếng nổ chuyển đến. Kinh khủng khí lãng lập tức tung bay phạm thanh tuệ đợi đến phạm thanh tuệ tỉnh hồn lại thời điểm lúc này mới phát hiện đế đạp phong đã biến mất không thấy trước mắt là một cái đất bằng triệu vô cực cùng hướng vũ điển đối diện mà đứng hết thảy tất cả đều bị phá hủy toàn bộ sơn phong đều biến mất không thấy phạm thanh tuệ đã mất đi mở miệng khả năng nói chuyện bản thân từ nhỏ đến lớn lớn lên đế đạp phong cái này từ nhỏ đến lớn tu hành từ hàng tính trai tu hành thánh địa cứ như vậy biến mất không thấy thế giới này. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế? Phạm Thanh Tuệ co quắp ngồi dưới đất, giờ khắc này, nàng cảm giác bản thân suốt đời tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ. Đế Đạp Phong bị tiêu diệt, một chiêu yên diệt. Chương 209, Cửu Thiên Huyền Sát, diệt sát hướng Vũ Điển. Phạm Thanh Tuệ thất hồn lạc phách, nàng đã là đánh mất năng lực phán đoán. Ba đây chính là Đế Đạp Phong, đây là tự nhiên sinh trưởng sân mạch, đây là phong thủy hội tụ chi địa, làm sao có thể phá hủy dễ dàng một ngọn núi? Mà trước mắt hai tên gia hỏa cũng vẹn vẹn chỉ là đối đầu một chiêu mà thôi. Hai người đều là thuộc về không nên tồn ở cái thế giới này, lúc đầu cũng đã là hẳn là phi thăng cái chủng loại kia tuyệt thế cường giả, nhưng là bây giờ, hai người lại là đều ngưng lại ở trên cái thế giới này. Đội mù tràn ngập bên trong. Triệu vô cực đứng chắp tay, hắn tựa như là đã mất đi sức hút trái đất đồng dạng, lăng không lơ lửng, trên người một cách tự nhiên có từng đạo khí lưu vần quanh, thân thể lại là bao quanh kinh người khí tước. Đôi mắt của hắn bên trong càng là tản ra một cố làm cho người không dám nhìn thẳng khí tước. Thông khoái, thực sự là thông khoái, trên cái thế giới này thực không có bao nhiêu người đáng giá bản tôn ra tay toàn lực, hướng vũ điển, người rất không tệ. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, nhìn trước mắt cái thân ảnh này. Hướng vũ điển trên thân cũng là ma khí vần quanh, cả người giống như một cái lô đen thật lớn đồng dạng, không ngừng mà cắn nuốt thiên địa tinh khí, quang mang, không khí, ở hắn thân thể bên trong ma trùng, mỗi một cái hô hấp đều tựa hồ là có thể gây nên thiên địa dị tượng. Cùng Triệu Vô Cực không giống nhau, hướng Vũ Điển tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, học tập cũng là ma môn công pháp, khí chất trên người lại là thiên hướng về âm u. Ma Triệu Vô Cực thì là rất khác nhau, hắn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp thời điểm, cái này cố nhiên là của hắn công pháp cơ bản, thế nhưng là cho tới bây giờ, đạo tâm trùng ma đại pháp ở Triệu Vô Cực nơi này đã là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ Đế đại ma thần thông, đại tu Di Sơn vương quyền, đại lôi đỉnh thuật Đủ loại thần thông hai bên dung hợp, hắn khí chất trên người có thể không ngừng biến hóa, có thể ta mị cũng có thể là hạo nhiên chính khí, hoàn toàn chính là có thể căn cứ hắn cần đến tiến hành điều chỉnh. Cũng vậy, người cũng là cái này hơn một trăm năm qua, một cái duy nhất đáng giá ta xuất thủ người. Hướng vũ điển trong đôi mắt, cũng là lấp lóe lấy một loại gọi là hương phấn đồ vật, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thiên ma chi mâu. Nói chuyện thời điểm, hướng vũ điển trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đen như mực trường mâu. Trường mâu phía trên lại là khắc rõ nguyên một đám ám kim sắc phù văn, tựa như là thiên ma dáng lâm thôn phệ tất cả. Trường mâu bên trên phù văn chính đang không ngừng sen lẫn, trong hoàng hốt, tựa hồ là để cho người ta nhìn một tôn ác ma mở dạng. Triệu vô cực thì là cười nhạt một tiếng, có chút ý tứ, đạo tâm trùng ma đại pháp phối hợp thiên ma sách, thiên ma chi mâu đích thật là có chút ý tứ, như vậy. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực tay phải nhẹ nhàng vỗ, chỉ thấy một điểm chạm làm sắc quang mang đột nhiên từ trong tay của hắn lóe lên lại là thiên gia thần kiếm với anh triệu vô cực khí tức trên thân ẩm vang phát ra đến màu xanh thẳm thiên gia thần kiếm giờ này khắc này tỏa ra lại là vầng sáng màu tím không biết lúc nào mây đen bao phủ lại toàn bộ bầu trời loan thoáng lại có thể nhìn thấy từ điện quay cuồng điện xà quay cuồng giáng lâm triệu vô cực trong miệng đột nhiên phát ra một cái âm phủ trên bầu trời lôi đỉnh ầm vang hạ xuống từng đạo từng đạo lôi đỉnh không ngừng mà quay cuồng sau đó từng đạo từng đạo thiểm điện lang lang từ trên bầu trời rơi xuống thung hướng về hướng vũ điển của tới. Hô! Hướng vũ điển tốc độ lại là cực nhanh, hắn thân thể bạo phát ra kinh người tốc độ, so với trên trời thiểm điện còn muốn càng nhanh, tránh thoát lôi đỉnh, đột nhiên, trong tay thiên ma chi mâu hướng phía trước đống nhiên đầm một cái. Triệu vô cực mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ngay tại hướng vũ điển công kích không có chân chính rơi xuống trước người mình thời điểm, thiên gia thần kiếm cũng đã rơi lên, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ken! Thiên Ma Chi Mâu lập tức liền cùng Thiên Gia Thần Kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Thiên Ma Chi Mâu ầm vang vỡ vụn, hướng vũ điển thực lực rất mạnh, nhưng là dựa vào chân khí ngưng luyện ra được Thiên Ma Chi Mâu lại như thế nào cùng Thiên Gia Thần Kiếm đánh đồng với nhau. Thiên Ma Chi Mâu vừa bạo tạc, Triệu Vô Cực thân thể lại là mãnh liệt uốn éo. Trên trời mây đen quay cuồng, chỉ thấy Triệu Vô Cực nhanh chóng đi ra mấy cái bộ pháp, Thiên Gia Thần Kiếm phía trên tử mang càng thêm cường đại, sau đó, lôi đỉnh quay cuồng. Cửu Thiên Huyền Sát, Hóa Vi Thần Lôi Hoàn Hoàng Thiên Uy, dĩ kiếm dẫn trì, thân kiếm ngự lôi chân quyết. Đột nhiên một cái kinh lôi, toàn bộ bầu trời đều bị cái này lôi đình bạo liệt, chiếu sáng toàn bộ thiên hạ. Giờ khắc này, toàn bộ đại đường thế giới đều thấy được cái này lôi đình. Hướng Vũ Điển toàn thân chấn động, chỉ cảm giác bản thân chân khí nhận lấy cực lớn áp chế, lôi đình chi huy, đây căn bản cũng không phải là bản thân nhục thân có thể chống lại. Sau đó, một cái lôi đình hung hăng từ trên trời giáng xuống, một đạo phiểm điện, khoảng chừng thùng nước một dạng phẩm chất sau đó hung hăng hướng về hướng vũ điển rơi xuống, lôi đình hóa thành kiếm khí, lại là sắc bén dị thường. vô thiên cái địa tầm đó, là lôi đình anh minh thanh âm, cũng là kiếm khí sẽ rách hư không thanh âm. thiên ma thần công, hướng vũ điển đã cảm thấy mình bị áp chế, thế nhưng là hắn lại là nhịn xuống trong lòng mình tất cả sợ hãi, trong con ngươi lấp lóe lấy băng lánh quang trạch, hai tay mở ra, thiên ma chi mâu lại một lần nữa ngưng luyện ra đến, sau đó trường mâu chấn động, hắn phóng lên tận trời, liên tục đâm giết ra trăm ngàn mâu. Bóng mâu như núi, như rừng, cư nhiên phải dùng Thiên Ma chi mâu đối kháng Thiên Lôi Chi Huy. anh, Lôi đỉnh cùng Trường Mâu kịch liệt đụng vào nhau, hắc sắc cùng tử sắc thiểm điện va chạm kịch liệt, không khí truyền đến từng đợt bạo liệt thanh âm, Hướng Vũ Điển lúc này lại là bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Lôi đỉnh Chi Huy càng là cường đại, Hướng Vũ Điển thì là càng chiến càng hăng, trong tay hắn Thiên Ma chi mâu, tựa hồ càng ngày càng mạnh, thậm chí, hắn đem Lôi đỉnh lực lượng bắt đầu từng điểm phân giải, sau đó từng điểm thu nạp vào thân thể của mình. A. Hướng Vũ Điển trong miệng bạo phát ra điên cuồng thanh âm, đột nhiên, lôi đỉnh tản ra, chỉ thấy Hướng Vũ Điển cả người tóc cuốn lên, giống như ma thần dáng lâm, nhưng mà, cũng chính là ở thời điểm này, một đạo kiếm quang tựa hồ là từ xa xôi chân trời xuất hiện ở Hướng Vũ Điển trước mặt một dạng. Một kiếm, phá mở Hướng Vũ Điển lồng ngực, sau đó, nhẹ nhàng khẽ ngắt, Hướng Vũ Điển lập tức cảm giác thân thể của mình khẽ động, liền cảm giác bản thân ma trùng bị triệu vô cực nhẹ nhàng cầm đi. Ta. Hướng vũ điển theo bản năng quay đầu nhìn xem triệu vô cực, lại là phát hiện, triệu vô cực lòng bàn tay toát ra một đám lửa, trong ngáy mắt, đem hắn ma chủng luyện hóa. Rất không tệ, xem ra, ngươi là cái cuối cùng có thể ngăn cản ta người, hiện tại, ngươi cũng đã chết, thế giới này, liền triệt để ở ta nắm vững. Triệu vô cực nhìn xem hướng vũ điển trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt. chương 210, thiên hạ nhất thống, loan loan quy tâm. Ta. Hướng vũ điển ngơ ngác nhìn triệu vô cực hồi lâu trong miệng của hắn phát ra một tiếng còn như là dã thú gào thét chỉ thấy nơi ngực của hắn đột nhiên phun ra máu tươi nóng bỏng máu tươi hung hăng phun ra hướng vũ điển con ngươi mãnh liệt theo lại cuối cùng hắn lục thân lại là cũng không còn cách nào gánh chịu loại này áp lực kinh khủng thân thể ầm vang băng diệt triệu vô cực ánh mắt ở hướng vũ điển trên thân nhẹ nhàng nhìn lướt qua trong miệng lại là phát ra một cái nhẹ nhàng thở dài thanh âm lúc đầu cái này hướng vũ điển là có tư cách phá toái hư không tiến về một cái thế giới mới Bất quá, bởi vì chính mình đi tới đại đường thế giới, phong tỏa thế giới này, này mới khiến hướng vũ điển không cách nào phi thăng. Bất quá. Thực sự là thống khoái. Triệu vô cực không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, khóe môi lại là nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bản thân lực lượng toàn lực phong xuất ra vậy mà lại là hiệu quả như vậy. Cách. Cách. Triệu vô cực gần trên người xương hơi hơi hoạt động một chút, sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở phạm thanh tuệ trước mặt, phạm thanh tuệ co quắp ngồi dưới đất, lại là tín ngưỡng sụp đổ. Đối mặt Triệu Vô Cực lại là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hô! Triệu Vô Cực thủ trưởng một trảo, vô hình khí kình trực tiếp bao khỏa lên Phạm Thanh Thuệ. Sau đó, liền bị Triệu Vô Cực dẫn tới Trường An. Xuất hiện lần nữa ở Trường An thời điểm, toàn bộ Lý Đường Văn Võ Bá Quan đều rung động. Bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn Triệu Vô Cực rốt cuộc là làm sao đánh giết Lý Thế Dân. Bọn họ cũng biết, Triệu Vô Cực muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Mà Triệu Vô Cực cũng là rất đơn giản cho bọn hắn hai cái đáp án thần phục hoặc là tử vong. Hai lựa chọn này lại là làm cho cả lý đường nội bộ đều rung động, nguyên bản còn tưởng rằng Triệu Vô Cực phải nổ cò tận gốc, nhìn cái dạng này, cũng không tính trảm thảo trừ can, lập tức, bọn họ không kịp chờ đợi nhau nhau lựa chọn đầu hàng. Trường An hoàng cung. Triệu Vô Cực cứ như vậy nên ngang ở tại Trường An, không có người chạy đến tìm Triệu Vô Cực phiền phức, thiên sách phủ rất nhiều tướng lĩnh, tuyệt đại đa số vẫn là lựa chọn thần phục Triệu Vô Cực. Có thể thông dong đối mặt cái chết người. Dù sao vẫn là một con số nhỏ, càng nhiều người vẫn là hy vọng có thể đầu nhập vào triệu vô cực, trở thành triệu vô cực phụ tá đắc lực, ngày sau cũng coi là tòng lòng chi thần. Trên cái thế giới này, không thiếu nhất chính là truy đổi quyền lực người. Triệu tê đại quân tiến công lý đường, cơ hội là thế như trẻ tre, không có đụng phải bất luận cái gì ra dáng chống cự, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Hoàng đế đều chết rồi, lý gia dòng họ trên cơ bản cũng bị triệu vô cực giết đi, xem ở lý tú ninh mặt mũi. Triệu vô cực chỉ là lưu lại một chút không trọng yếu bằng chi. Nhạc Phi cùng Trầm lạc nhạn một đường xuất binh ba thủ, một đường khác thì là thẳng bức Trường An. Song phương giáp công, lý đường căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng, cơ hồ là nghe ngóng rồi chuẩn, lớn nhất lựa chọn chính là đầu hàng, hiến thành đầu hàng, kể từ đó, nói không chừng còn có thể ở triệu vô cực nơi này lấy được rất lớn chức vụ. Cuối cùng, hai đại quân đoàn ở Trường An hội tụ, diệt trừ một chút người chống cự về sau. Triệu vô cực chính thức trở thành thiên hạ cộng chủ, tùy mặt đến nay, thiên hạ loạn cục đã triệt để kết thúc. Sau đó, triệu vô cực để lại suất binh tiêu diệt lý đường tất cả còn sót lại lực lượng, triệt để củng cố sự thống trị của mình. Thiên hạ nhất thống. Quốc hiệu đại tề. Đại tề hoàng hậu là hai cung hoàng hậu, một cái là sư phi huyền, một người khác chính là Loan Loan, còn lại thì là rất nhiều tần phi. Sáu tháng về sau, từ thế tích, lý tính lại bắt đầu tiến công Tây bật quyết. H.T.T.P. Ba nguyên bản Tây đột quyết ở đã mất đi đột lợi khả hãn về sau, nội bộ cũng đã bắt đầu hỗn loạn, hai bên điên cuồng chém giết, lúc này đối mặt từ thế tích cùng lý tinh công kích, Tây đột quyết căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng, Tây đột quyết bị ép hướng về châu Âu phương hướng phát triển. Người đột quyết có lẽ không bằng người mông cổ khủng bố như vậy, nhưng là, đối phó châu Âu lại cũng là có 10 điểm kinh khủng lực sát thương, ở thời đại này, châu Âu chư quốc lại làm sao lại là người đột quyết đối thủ. Ba kèm theo Lý Tĩnh cùng từ thế tích tiến công, lại là đem những cái này người đột quyết chạy tới Châu Âu. Thượng đế Chi tiên, người đột quyết cũng như người mông cổ đồng dạng ở Châu Âu diễn dịch một trận kinh khủng hoành hoạn. mà Trung Nguyên địa khu thì là hoàn toàn bị khống chế lại. Triệu vô cực hiểu được làm sao tu sinh dưỡng tức, cũng biết nội các đại thần nên xử lý như thế nào. Bách tính bắt đầu tu sinh dưỡng tức, từng điểm khôi phục nguyên khí, nhân khẩu bắt đầu nhanh chóng sinh sôi. Nội bộ Triệu vô cực lại để cho nội các tới xử lý quốc gia đại sự. Cải biến chính trị thể chế, cải cách ruộng đất, cử động lần này đã kích nặng nghề môn phiệt chính trị, lại phối hợp khoa cử, thiên hạ dần dần nhất thống. Triệu vô cực lại là thoải mái nhàn nhã, cứ việc, hắn là trên danh nghĩa hoàng đế, nhưng là, loại này thế tục quyền lực, hắn cũng không để trong lòng, suy tính càng nhiều vẫn là bản thân thực lực. Thế tục quyền lợi đều là hư hảo, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như có người thực đem hắn vị hoàng đế này phế. Hắn cũng có thể dựa vào bản thân đầy đủ thực lực cường đại đoạt lại. Tuy nói trên đầu của mình mang theo một cái hoàng đế danh tự, bất quá Triệu vô cực vì lười biếng vẫn là cho nội các quyền lực cực lớn, trừ phi là chân chính đại sự, nếu không thì đều là cho nội các xử lý. Ngoài ra Triệu vô cực tiếp tục phát triển vô cực thần cung, mấy năm phát triển, vô cực thần cung đã có mấy trăm vạn ngoại môn đệ tử, mười vạn nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử thì là mấy ngàn người. Những cái này đệ tử sinh động ở tuyến đầu. Giữ gìn triệu vô cực thống trị, một phương diện khác cũng là một bên mở rộng địa hạt, đem vô cực thần cung lực ảnh hưởng mở rộng đến toàn thế giới. Kinh Thành Hoàng Cung Hoàng Thượng Ba giờ này khắc này, Loan Loan nửa nằm ở triệu vô cực trong ngực, trên mặt còn lộ ra một vẻ mị thái nụ cười. Bây giờ Loan Loan đã đột phá đến thiên ma đại pháp tầng thứ 18, công lực càng thêm vượt qua Trúc Ngọc Nghiên. Ba lúc này, triệu vô cực cũng không khách khí, chính là muốn đem Loan Loan cái này tiểu yêu nữ cho giải quyết tại chỗ. Loan Nhi. Bản tôn chờ ngươi thế nhưng là thật lâu rồi. Triệu vô cực làm càn mà cười, hai tay càng là không đứng đắn ở loan loan trên thân chạy, loan loan gương mặt bên trên mang theo để cho người ta say mê nụ cười. vậy hạ, loan nhi hiện tại có thể là người của ngươi, ngươi, nhưng là muốn thường tiếc loan nhi à. Triệu vô cực nở nụ cười, lại cũng không khách khí, trực tiếp đem loan loan cho đẻ ngã ở trên giường. Một trận chém giết, phúc vũ phiên vân. Triệu vô cực mười điểm phả mãn, hai tay ở loan loan trên thân thể mềm mại tới lui Trong lòng thì suy nghĩ, mình có phải hay không hẳn là đem sư phi huyên cùng loan loan cùng một chô rụ tới trên giường. Tiên tử ma nữ cộng đồng thị tẩm, cái này chỉ sợ là nhìn đại đường tiểu thuyết, mong đợi nhất sự tình. Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thiên hành cựu ca, triệu quốc chất tử. Xuân thu chiến quốc, Hàn Quốc. Triệu vô cực mở mắt ra, cẩn thận quan sát cái tiếp theo thế giới, đêm qua. Hắn ở hoàng cung bên trong ôm sư phi huyên cùng loan loan phong lưu khoái hoạt một đêm, có thể khiến cho tiên tử, ma nữ đồng thời ở trên một cái giường hầu hạ mình. Cái này thật sự là một kiện làm cho người vạn phần vui sướng sự tình. Biết mình muốn xuyên việc rồi, triệu vô cực tự nhiên là muốn cùng những cái này muội tử thật tốt cáo biệt. Về phần quốc gia, mặc dù mình là hoàng đế, nhưng là, triệu vô cực vẫn là lựa chọn vị quyền. Hoàng đế mấy năm không lên triều, nội các bản thân chọn lựa các lão, quốc gia bản thân vận chuyển có hay không triệu vô cực kỳ thật cũng không có bao nhiêu trên lệnh. tiếp theo triệu vô cực nắm giữ đại đường thiên đạo lại cùng kim dung võ hiệp thế giới dung hợp chấp trường thiên đạo khống chế tất cả trên cơ bản không có người có thể đối kháng bản thân thả tất cả về sau triệu vô cực thật tốt sùng ái một đêm muội tử này mới khiến hệ thống an bài bản thân xuyên việt ta cư nhiên xuyên việt đến thiên hành cựu ca thế giới này ngược lại có chút ý tứ triệu vô cực nói một mình tuy nhiên đối ngoại tuyên bố thiên hành cựu ca là võ hiệp thế nhưng là trên thực tế thế giới này đã có thể tính là nửa huyền huyễn thế giới diễm linh cơ có thể tùy tâm sở dụng khống chế hỏa diễm nghịch lân thậm chí có thể quay dối thời gian không gian còn có huyết ý hầu vô luận là cái nào đều tựa hồ là thiên nhân cảnh cường giả lợi hại hơn nữa một chút chính là phá toái cấp bậc cường giả lại hướng lên pháp lực cấp bậc cường giả lục hôn cùng chú hôn hề long du những cái này chiêu số cũng là tương đối biến thái chí ít thế giới này cấp bậc là cao hơn đại đường chí ít một cái cấp bậc Chỉ là, không biết có thể hay không xuất hiện pháp lực cấp bậc cường giả. Triệu vô cực hơi hơi nhắm mắt lại, âm thầm tính toán mình bây giờ tình cảnh, rất nhanh, hắn liền phát hiện, một lần này hệ thống an bài cho mình một cái thân phận. Triệu quốc chất tử. Chất tử, đây là chiến quốc phái đi phe địch hoặc nước khác con tin, đa số vương tử hoặc thế tử xuất thân quý tộc người, làm qua chất tử rất nhiều người, quốc gia lui tới, xuất hiện chất tử cũng là chuyện rất bình thường, tần thủy hoàng phụ thân tần trang tương vương tử sở. Tần Thủy Hoàng tặng tổ phụ Tần Chiêu Tương Vương, Chiến Quốc Hiến Thái Tử Đan đều từng làm qua chất tử. Triệu vô cực cẩn thận cảm thụ được hệ thống truyền đưa cho mình tin tức. Một lần này cảm thụ không sao, Triệu vô cực giật nảy mình. Bản thân thế mà ở Hàn Quốc làm 10 năm chất tử, 10 năm trước Trường Bình Chi chiến kết thúc, theo sát lấy Tần Chiêu Tương Vương liền phát động Hàm Đan Chi chiến. Sau đó Triệu vô cực liền bị An bài chất tử thân phận đưa đến Hàn Quốc, hy vọng Hàn Quốc có thể xuất binh trợ giúp Triệu quốc. Cuối cùng Hàm Đan bảo vệ chiến tuy nhiên kết thúc. Triệu quốc được bảo vệ, nhưng là, thân làm con tin triệu vô cực cũng không có trở lại triệu quốc, mà là lâu dài đợi ở Hàn Quốc trở thành chất tử. Tuy nói thân phận địa vị 10 điểm hiền hoách, thế nhưng là, ở nước khác, làm một con tin hiển nhiên cũng không phải là cỡ nào làm cho người vui sướng sự tình. Thiên hành cử ca thế giới, hiện tại Hàn Phi còn ở bên ngoài du học, cũng không trở về đến Hàn Quốc. Hô! Triệu vô cực đứng dậy, nhẹ nhàng bắn rơi bụi bằng trên người, trong tầm mắt, hoàn cảnh chung quanh lại là có chút rách nát, Đãi ngộ của mình cũng không thế nào tốt. Triệu quốc chất tử còn có thể trông cậy vào cho ngươi cái gì tốt đãi ngộ. Ba nhất là, nơi này là Hàn Quốc, chiến quốc thất hùng bèo bọt nhất một quốc gia, cái thứ nhất bị tần quốc giết chết quốc gia, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Lần trước tranh ba thiên hạ, thật sự là quá mệt mỏi, một lần này vẫn là hảo hảo kinh doanh môn phái tốt rồi, môn phái áp đảo quốc gia phía trên. Triệu vô cực nói một mình. Ba lúc này, một trận tiếng gõ cửa truyền đến, công tử, ta có thể vào không? Âm thanh này lại là cực kỳ êm tai, làm cho tâm thần người khuấy động, triệu vô cực khẽ gật đầu, vào đi. Nhìn thấy chủ nhân của cái thanh âm này thời điểm, triệu vô cực không khỏi hơi sướng sở, đây cũng là một cái đầu tóc bạc trắng nữ tử, khí chất có chút băng lãnh, màu da đôi môi, màu làm sám con người, khỏe mắt lại là giống như hai ba viên bảo thạch, nàng lúc này người mặc màu xanh ngọc khai khâm váy lùa, mang theo thủy tinh đồ trang sức, khuyên hai, thoạt nhìn giống như một cái băng sơn nữ thần mở dạng. Tuyết nữ. Triệu Vô Cực hơi sửng sở, lập tức liền nhận ra trước mắt thân phận của cô gái này. Tuyết nữ ra mắt công tử. Tuyết nữ hướng về phía Triệu Vô Cực hơi hơi cúi đầu, thanh âm lại là hết sức khách khí. Triệu Vô Cực suy nghĩ hơi động một chút, cẩn thận cảm thụ được bản thân trong đầu ký ức, bây giờ Tuyết nữ vẫn là nổi danh khắp thiên hạ vũ cơ, tinh tập cầm, kỳ thư họa, Triệu Vũ độc ngạo của vương, bất quá, Tuyết nữ bây giờ còn chưa có gia nhập Mặc gia, cũng không có học được cái kia một thân cao minh võ công. Tuy nói có được một bộ khuynh thành dung mạo, người hái mộ vô số, ở triệu quốc thời điểm lại là triệu vô cực bên người tỷ nữ, triệu vô cực đi tới đến Hàn Quốc làm chất tử, tuyết nữ thì là cùng theo một lúc đến, triệu cố triệu vô cực ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đứng lên đi. Triệu vô cực nhẹ nhàng xoa chán một cái, sau đó nhìn xem tuyết nữ mỉm cười nói, ngươi tới tìm ta có chuyện. Tuyết nữ nhìn xem triệu vô cực lại là có chút kỳ quái, chỉ cảm thấy hôm nay triệu vô cực cả người khí chất đều có một chút không giống nhau. Trên người tựa hồ càng là có một loại tôn quý vị đạo, lúc trước có thể không phải như vậy, mỗi ngày đều muốn trở lại triệu quốc, đào tàu bất thành, bị người làm đục, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Hôm nay, làm sao cảm giác lại là rất khác nhau. Triệu vô cực nếu là biết do hệ thống an bài cho mình dạng này một đoạn quá khứ, chỉ sợ cũng chỉ có thể bất đắc di cười khổ, xuyên việt liền xuyên việt, an bài thân phận liền an bài thân phận, cái này cũng không đáng kể, thế nhưng là vì sao muốn an bài cho mình một cái dạng này kinh lịch. Quả thực có hại bản thân anh minh thần võ hình tượng. Công tử, người đem qua đi đổ phường, thua tiền, bây giờ, độc hạt môn người đến đòi nợ. Tuyết nữ dùng một loại thanh âm lạnh như băng mở miệng nói, bọn họ phát luôn bừa bãi, hôm nay công tử nếu là không bỏ ra nổi tiền đến, liền muốn đối với công tử người không khách khí. Độc hạt môn, triệu vô cực khỏe môi cơ bắp hơi hơi co quắp một cái, trên mặt lại là mang theo vài phần khinh miệt và khinh thường, hắn nhưng là nhớ kỹ. Cái này độc hạt môn thế nhưng là bị vệ trang một người cho diệt môn. Dạng này một cái rác rưởi môn phái, cư nhiên cũng dám nói đối với mình không khách khí. Tuy nhiên, mình là hôm nay mới xuyên việt đến thế giới này, thế nhưng là cũng không thể để a miêu a cậu đều đến treo chọc bản thân. Ta đã biết. Triệu vô cực đứng dậy, thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói, mang ta gặp gỡ bọn họ, ta ngược lại muốn xem xem, bọn họ muốn đối đãi ta như thế nào không khách khí. Tuyết nữ thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, Chỉ cảm thấy triệu vô cực hôm nay cùng trước kia hoàn toàn không giống, lúc trước, nghe được cái này tin tức, hắn chỉ sợ là muốn dọa run lầy bẫy, nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên không sợ hãi chút nào. Chương 2, độc hạt môn đạo trích, muốn chết. Cửa rất phá, một mình ở địa phương cũng là rất tàn phá. Triệu vô cực rất ngạc nhiên, hệ thống rốt cuộc là làm sao an bài cho mình cái thân phận này, thậm chí ngay cả kinh lịch đều an bài cho mình tốt rồi, đi tới Hàn Quốc làm chất tử về sau, bản thân sống phong túng. Mê cờ bạc như mạng, thiếu một cái mông nợ, triệu quốc tuy nói mỗi tháng đều sẽ cho mình một chút cung phụng, nhưng là, chút tiền ấy, cũng bị hắn rất nhanh liền cho thua cuộc. Ba cái thân phận này an bài cho mình, cũng không phải bình thường vua hố, bất quá, chỗ tốt vẫn phải có, chỉ ít hiện tại tuyết nữ là tới chiếu cố mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đi tới ngay giữa sân, triệu vô cực ánh mắt quét qua, lập tức liền rơi vào tại cửa ra vào một đám người trên người. Tổng cộng là mười mấy người, thu vi lại là tiên tiên cảnh giới không có tên diễn viên của chúng, cũng có được tiên thiên cảnh giới. Xem ra, rốt cuộc là một cái nửa huyền huyễn thế giới, so với đại đường đẳng cấp vẫn là muốn cao hơn không ít, chỉ cần là tu luyện, chỉ cần thời gian 2-3 năm, liền có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Ở đại đường, tiên thiên cảnh giới đã là nhiều, nhưng ở cái thế giới này, tiên thiên đã có thể tính là đứng đầy đường, suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ tuyết nữ trên cơ bản không biết võ công, thế nhưng là đến tần thời minh nguyệt thời điểm, Nàng thực lực đã có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung. Nha, vô cực công tử, ngài đi ra. Độc hạt môn một cái nam tử âm dương quái khí nhìn xem triệu vô cực, ai nha, ngài xem, thiếu chúng ta sòng bạc tiền, ngài phải hay không hẳn là trả. Hắc hắc. Trung quanh nam tử, trong miệng cùng nhau phát ra một trận không có hảo ý tiếng cười, càng là có người không chút kiên kỵ đánh giá tuyết nữ. Lại có người mở miệng nói, vô cực công tử, cái này tiền, ngài nếu là trả không được cái này cũng không có bất cứ quan hệ nào như vậy đi bên người ngài người thị nữ này thoạt nhìn vẫn là rất tiêu chí đem nàng bán cho chúng ta thế nào ha ha ý nghĩ này rất không tệ nhìn bộ dáng của nàng cũng là cực kỳ tốt chật chở nếu có thể nhấm nháp một chút mùi vị đó còn thực là không tồi người nói cái gì tuyết nữ khuôn mặt lập tức nổi lên mấy phần phẫn nộ nàng lại có chút khẩn trương cùng lo lắng nhìn xem triệu vô cực sợ triệu vô cực thực đem mình cho bán đi chật chở vô cực công tử Ta xem, ngài còn không có phát dục phương diện kia năng lực, còn không có cho cô nàng này khai bao ha. Hôm nay đem nàng bán cho chúng ta, ngược lại là có thể miễn trừ ngài một chút nợ nần. Triệu vô cực nhìn trước mắt những cái này độc hạt môn đệ tử, sau đó hơi hơi lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, một đám phế vật ở bản công tử trước mặt, cũng dám kêu gạo. t e z u i e n n e t Nói chuyện thời điểm, chỉ thấy triệu vô cực bàn tay phải đột nhiên nổi lên vạn đạo kim quang. Tam Dương Chu Thần Kiếm Xuy Xuy Xuy Xuy Nói chuyện thời điểm, chỉ thấy triệu vô cực thủ trưởng bên trong suy suy phun ra từng đạo từng đạo kim sắc kiếm khí, kiếm khí này tốc độ cực nhanh, nhưng cái này tới gần triệu vô cực độc hạt môn đệ tử, còn còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, một đạo kim sắc kiếm khí liền đã đâm xuyên qua cổ hỏng của bọn hắn. Kiếm khí này tốc độ cực nhanh, một loại kỳ lạ tần suất, tựa hồ là cùng toàn bộ thiên địa giao hòa, hòa làm một thể sau đó hung hãn bộc phát uy lực lại là vô cùng kinh người cơ hồ là ở trong nháy mắt liền chặt đứt cổ họng của bọn hắn ngươi ngươi còn dư lại một cái độc hạt môn đệ tử vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem triệu vô cực hắn là đám người này dẫn đầu triệu vô cực cũng là tận lực tránh đi cũng không có giết hắn ba chỉ là giờ này khắc này hắn lại là cảm giác bản thân trong đúng quân nước nhẹp cũng là bị triệu vô cực cho tại chỗ dọa đái ra ta hỏi ngươi triệu vô cực lạnh lùng mở miệng nói ta theo độc hạt môn phiếu nợ ở nơi nào A. Ba cái này độc hạt môn đệ tử ngẩn ngơ, nhìn xem triệu vô cực nơm nớp lo sợ mở miệng nói, ta, ta, suy. Triệu vô cực con ngón búng ra, lập tức một đạo tinh hồng sắc kiếm khí từ trong tay của hắn bên trong bắn ra, chính xác đâm vào cái này độc hạt môn đệ tử đuổi. A. Ba cái này độc hạt môn đệ tử trong miệng lập tức bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn lập tức lớn tiếng mở miệng nói, không ở trên người ta, không ở trên người ta, ta cái gì đều không biết, ta cái gì đều không biết. Chúng ta chỉ là đến đòi nợ, chúng ta biết rõ ngươi trả không nổi, cho nên, cho nên, mục tiêu của chúng ta là bên cạnh ngươi nữ nhân này. Bên cạnh ta nữ nhân này. Triệu vô cực ánh mắt lập tức liền rơi vào tuyết nữ trên thân, tuyết nữ vẫn còn có chút khiếp sợ nhìn xem triệu vô cực, lại là không nghĩ tới. Triệu vô cực thực lực vậy mà như thế cường đại, trước kia thật đúng là thầm tàng bất lộ, hiện tại vừa ra tay, lại là lập tức cho thấy bất phàm. Vâng vâng vâng. Ba cái này độc hạt môn đệ tử thật nhanh mở miệng nói, ta. Ta cũng là phụ mệnh hành sự, người, ngươi tha ta, chân của ta, chân của ta đau quá. Triệu vô cực ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, nụ cười trên mặt lại là càng thêm băng lạnh, thú vị, thật là thú vị. Nói đến đây, triệu vô cực tiện tay vung lên, lập tức một đoàn kinh khủng trường lực từ lòng bàn tay của hắn bộc phát. A, ba cái này độc hạt môn đệ tử trong miệng lập tức bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó, cả người đều bốc cháy lên, trong chớp mắt. Cả người hắn liền bị thiêu đốt liền cặn bạ không còn sót lại một chút. Tuyết nữ thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, Triệu Vô Cực thủ trưởng vung lên, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa ngay tại những cái này độc hạt môn đệ tử trên người bốc cháy lên, trong chớp mắt, thân thể của bọn hắn liền bị thiêu đốt sạch sẽ. Tuyết nữ. Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào Tuyết nữ trên thần, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, biết rõ ta bình thường đều đi nhà ai xong bà sao? Ân. Tuyết nữ không khỏi hơi hơi ngẩn người, sau đó mở miệng nói, "Công tử ngài đây là muốn, đương nhiên là muốn đi đánh cược một lần. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi dẫn đường, bản công tử hôm nay phải bồi bọn họ thật tốt chơi đùa, dám khi dễ đến bản công tử trên đầu, chuyện này bản công tử há có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ? Ân, tuyết nữ có chút thờ đã nhìn xem Triệu vô cực, luôn cảm giác hôm nay Triệu vô cực thật sự là không giống nhau. Lúc trước hắn đi đánh bạc, đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình biết rõ, hiện tại hắn lại là phải dẫn bản thân cùng đi công tử, ngài có tiền không? tuyết nữ hỏi một cái vấn đề mấu chốt. một thỏi vàng này, hẳn đủ a triệu vô cực tiện tay từ trong túi lấy ra một thỏi vàng. thời kỳ chiến quốc, chủ yếu lưu thông tiền tệ là bố tệ, đao tệ, viên tiền cùng nghị tỷ tiền. xuân thu chiến quốc thời điểm hoàng kim bạch ngân liền đã lưu thông. hoàng kim bình thường là đại thương nhân hành cổ kinh thương sử dụng. một đỉnh vàng này, lại cũng là xuất thủ bất phàm. triệu vô cực không hoa tích phân, hệ thống cho không. chương ba, sóng bạc cược đến ngươi đóng cửa mới thôi. Còn muốn đi cược? Tuyết nữ có chút mắt tròn tròn, bất quá giờ khắc này nàng lại là cảm thấy triệu vô cực trên người loại kia thông dong tự tin vị đạo, hơi hơi chần chờ một chút, nàng cũng không có cự tuyệt mà là mang theo triệu vô cực đi tới đầu đường. Tuy nói là ở vào chiến quốc thời điểm, nhưng là ở thiên hành cựu ca thế giới kinh tế lại là vô cùng phát đạt, mà nhân vật nơi này trang phục cũng không phù hợp chiến quốc phong cách biến hóa đa dạng. ở Tuyết nữ hướng dẫn dưới rất nhanh. Triệu vô cực liền đi tới bản thân ngày thường đến song bạc, nhìn là Triệu vô cực, tiểu tử này lại tới, thực là nghĩ không ra, gia hỏa này lại còn dám đến chúng ta nơi này, lần trước thua bao nhiêu tiền, hắn còn dám tới. Vừa nhìn thấy Triệu vô cực đến, trung quanh đủ khách lập tức nghị luận âm mỉ, những âm thanh này toàn bộ bị Triệu vô cực nghe vào trong tai, khẽ môi của hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, xem ra hệ thống an bài cho mình kinh lịch cũng không phải là như vậy hào quang. Ai nha? Vô cực công tử, ngài đã tới. Vừa nhìn thấy triệu vô cực đến, lập tức liền có người nụ cười chân thành tiến lên đón. Triệu vô cực nhưng là bọn họ sòng bạc khách quen, hơn nữa còn là bên thua, mặc kệ ở bên ngoài làm sao huy hiếp triệu vô cực trả tiền, ở cái này sòng bạc, bọn họ đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy. Người tới là khách, hôm nay muốn vui chơi sảng khoái. Triệu vô cực tiện tay ném ra vàng trong tay, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, cho ta hồi đoái thẻ đánh bạc. Hoàng Kim cái này xong bạc nhân viên công tác không khỏi hơi sưng sở trong lòng âm thầm lẩm bẩm ba cái này triệu vô cực không phải không tiền sao làm sao sẽ đột nhiên có nhiều như vậy tiền chẳng lẽ gặp được kim chủ hắn không có nhiều lời nói nhảm mà là nhanh chóng cho triệu vô cực đổi thẻ đánh bạc ba cái niên đại này đánh bạc hoa dạng cũng không nhiều cũng không có đời sau bài bộ kẹ hiện tại cũng chưa từng xuất hiện bài loại đồ chơi này đơn giản nhất vẫn là xuất sắc còn có chính là kiếm khách ở giữa vật lộn người thắng áp chú xúc úc Ma cẩu. Còn có chính là chiến tranh đánh cược, hai nước khai chiến, thắng thua trận này cược thắng thua, nổi tiếng nhất chính là túng Hoành danh gia Trương Nghi, trước khi đến Tần Quốc phía trước, cùng người đánh cược, Tần Huệ Văn Vương Doanh Tứ cùng Ngụy Quốc khai chiến, mọi người đều không coi trọng Tần Quốc, Trương Nghi lực ráp Tần Quốc, từ đó chiếm được Tần Huệ Văn Vương Doanh Tứ thưởng thức, càng là một bước lên mây, trực tiếp trở thành Tần Quốc tướng quốc. Đương nhiên, cái này nho nhỏ sòng bạc bên trong là không thể nào có đồ chơi lớn như vậy, đánh cược là hai loại. Một cái là xuất sắc, một cái khác chính là hiệp khách đấu nhau, người thắng, tự nhiên có thể được chỗ tốt rất lớn. Vô cực công tử, hôm nay muốn chơi cái gì? Lấy ra tiền, xong bạc người tự nhiên là đối với triệu vô cực 10 điểm khách khí. Triệu vô cực khỏe môi mang theo một nụ cười nhạt nhạt, những vật khác không có gì tốt chơi, vậy liền chơi một chút xuất sắc a. Được rồi. Có người dẫn đường, triệu vô cực sau đó liền mang theo tuyết nữ đi tới chơi xuất sắc địa phương, tuyết nữ nhìn xem triệu vô cực lại là càng thêm cảm giác hôm nay triệu vô cực cho mình cảm giác rất khác nhau lúc trước đều là hết sức của nhiệt hôm nay làm sao liên tưởng đến phía trước triệu vô cực mặt không thay đổi giết độc hạt môn đệ tử sát phạt quả đoán khí chất bất phàm nàng cũng cảm giác triệu vô cực tuyệt đối không phải đơn giản như vậy thủ trường một trảo triệu vô cực cầm lên trong tay xúc sắc nhìn trước mắt chung quanh đổ khách nhàn nhạt mở miệng nói chuẩn bị xong chưa nói chuyện thời điểm triệu vô cực trong tay xúc sắc hơi hơi lắc lư một cái Từng kia chân khí bao vây lấy xúc sắc, không ngừng mà phán đoán xúc sắc lớn nhỏ, từ nhỏ đến lớn, Triệu Vô Cực cũng không có đánh bạc ham mê, bất quá, cái này cũng không trở ngại, hắn chỉ cần dùng bản thân chân khí hoàn toàn có thể khống chế đầu tư, muốn lớn muốn nhỏ, hoàn toàn đều là dựa theo tâm ý của mình đến. Đơn giản so lớn nhỏ. Triệu Vô Cực nhìn thoáng qua, tuyết nữ nhàn nhạt mở miệng nói, "Tuyết nữ, toàn bộ thẻ đánh bạc đều cho ta để lên đi." Tuyết nữ hơi sững sờ, sau đó vẫn là dựa theo Triệu Vô Cực yêu cầu đem tất cả thẻ đánh bạc đều cho đè lên, trung quanh đổ khách hơi hơi sưng sờ, có người lại là nợ nụ cười, vô cực công tử, ngươi cũng quá khinh thường rồi à? Một ván, liền đem tất cả thẻ đánh bạc đều cho ép đi lên. Triệu vô cực cười nhạt một tiếng, ta đoán các ngươi thẻ đánh bạc không ai lớn hơn ta, cho nên ta liền để ta thắng. Đầu trung, một bên nói Triệu vô cực nhìn xem mấy người nhàn nhạt mở miệng nói, mở ra các ngươi chúng a, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó rồi giít mở ra bản thân đầu trùng sau đó, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều rơi vào triệu vô cực trên mặt. Triệu vô cực mặt không biểu tình, thủ trưởng vừa nhắc, 66666666. 666. Lập tức, tất cả mọi người hung hăng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, triệu vô cực điểm số đã vậy còn quá cao, trong lúc nhất thời, bọn họ lại là đều trần chờ. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, tuyết nữ, lấy tiền. Tuyết nữ lập tức liền đem thẻ đánh bạc thu vào, sau đó, Triệu vô cực lại một lần nữa cầm lên xúc sắc, vẫn như cũ để tuyết nữ đem tất cả thẻ đánh bạc đều ép đi lên. Lại một lần nữa mở ra đầu chung thời điểm, mỗi một người đều trận tròn mắt vẫn là 6 số 6, 666.666. 666, 666. Tiếp tục. Triệu vô cực mặt không biểu tình, trước người hắn thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều, mỗi một lần, đều là đem tất cả thẻ đánh bạc đều cho ép xuống, mỗi lần đều là 6 số 6, 666.666, 666, 666, thời gian dần trôi qua. Bên người hắn thẻ đánh bạc liền chồng chất như núi. Làm sao có thể? Sòng bạc rất nhanh được tin tức, trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn xem chính đang đánh bạc Triệu Vô Cực, lại là toàn bộ đều ngẩn ra, lúc trước gặp cược tất thua Triệu Vô Cực, hôm nay cư nhiên thắng nhiều tiền như vậy. Ba hiện tại đã không có người cùng Triệu Vô Cực đánh bạc, duy nhất cùng Triệu Vô Cực đánh bạc cũng chỉ có Sòng Bạc cái này nhà cái. Triệu Vô Cực tùy ý xuất thủ, mỗi một lần đều là tại Sòng Bạc trên thân cắt một đao, nhất là sẽ còn có nhiều người hơn đi theo triệu vô cực bên người áp chú trong lúc nhất thời sòng bạc đau lòng đổ máu lại để triệu vô cực tiếp tục đánh cược tiếp chỉ sợ bọn họ toàn bộ sòng bạc đều muốn phá sản hào hào hào triệu vô cực tùy ý đùa bỡn trong tay xuất sắc nhàn nhạt mở miệng nói a làm sao không người nào dám căn bản công tử tiếp tục đánh cược vô cực công tử lúc này một cái khuôn mặt âm cưu nam tử xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt ưu ám mở miệng nói ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy nếu không thì chớ trách chúng ta độc hạt môn đối với ngươi không khách khí. thấy tốt thì lấy. triệu vô cực năm ngón tay đùa bỡn trong tay xuất sắc nhàn nhạt mở miệng nói, nói thật, ta thực sự rất muốn biết rõ độc hạt môn muốn đối đãi ta như thế nào không khách khí. một bên nói, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, dám đi bản công tử trong nhà gây sự, không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến, các ngươi thật đúng là cho rằng bản công tử dễ khi dễ hay sao? bản công tử hôm nay tới, chính là muốn cược đến các ngươi sòng bạc đóng cửa mới thôi. Chương 4: Kiếm khí kim liên, toàn bộ chém giết. Triệu Vô Cực, ngươi đừng quá mức phần. Ba cái này Độc Hạt môn trưởng lão lập tức phẫn nộ lên, hắn căm tức nhìn Triệu Vô Cực, ngươi thực cho rằng chúng ta Độc Hạt môn dễ khi dễ hay sao? Ân. Triệu Vô Cực 10 điểm tán đồng gật đầu, ở bản công tử xem ra, các ngươi sòng bạc thực rất dễ bắt nạt. Độc Hạt môn trưởng lão trong mắt lập tức tản ra sát khí lạnh như băng, cùng lúc đó, Triệu Vô Cực cũng là cảm giác xung quanh truyền đến một loại cực đoan cảm giác bị đè nén xem bộ dáng là độc hạt môn cao thủ xuất hiện, bọn gia hỏa này cư nhiên cũng là chân nguyên cảnh giới, khí tức trên thân lại là hết sức khủng bố. Không có ý tứ, các vị, hôm nay chúng ta độc hạt môn có một số việc phải xử lý, nếu là không có chuyện gì, xin mời mọi người rời đi. Độc hạt môn trưởng lão vẻ mặt âm cưu mở miệng nói, nếu không thì liền trơ trách chúng ta độc hạt môn không khách khí. Ở trong Tân Trình Thành, độc hạt môn cũng tính là số một số hai giang hồ thế lực. Ba lúc này. Độc Hạt Môn dự định muốn đối phó Triệu vô cực, những người khác nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Trong lúc nhất thời, chúng quanh đổ khách nhao nhao đào tẩu, tuyết nữ trong lòng cũng là một trận bối rối, lại là không nghĩ tới Triệu vô cực cư nhiên đem sự tình cho nháo lớn như vậy. Độc Hạt Môn ở Tân Trịnh Thành cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nàng muốn mang theo Triệu vô cực cùng một chỗ đào tẩu, thế nhưng là lúc này lại là hết sức chần chờ cũng không biết mình rốt cuộc là nên đi hay là không nên đi. Triệu vô cực lại là không chút hoang mang. Cầm chén rượu nhẹ nhàng uống một ngụm, mỹ mắt nhấc lên một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao, độc hạt môn đây là dự định đối bản công tử động thủ sao? Vô cực công tử, chuyện này chỉ có thể trách ngươi bản thân không biết thời thế, chúng ta độc hạt môn, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nói chuyện thời điểm, cái này độc hạt môn trưởng lao ánh mắt rơi triệu vô cực trên thân, ta độc hạt môn cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, cái này, coi như trách không được chúng ta. Bản công tử là triệu quốc công tử. Triệu vô cực mang trên mặt một vòng ung dung nụ cười, các ngươi nhưng biết, giết bản công tử, đối với các ngươi mà nói là kết cục gì? Ha ha! Độc hạt môn phó trưởng láo lại là cười ha ha một tiếng, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, vô cực công tử thực sự là buồn cười, ngươi bây giờ chỉ là Hàn Quốc chất tử mà thôi. Chất tử, ngươi thân phận căn bản liền không tính là gì, ngươi thực cho rằng giết ngươi, triệu quốc có đảm lượng đối với Hàn Quốc báo thù sao? Nói đến đây, người trưởng láo này tiếp tục nói, mặt khác, vô cực công tử. Ta cũng nói cho ngươi, chúng ta độc hạt môn, thế nhưng là thái tử điện hạ người, ngươi nếu là treo chọc chúng ta, chính là cùng thái tử điện hạ đối đầu, ai, cũng không bảo vệ được ngươi. Triệu vô cực, ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoan đầu hàng, đem ngươi bên người nữ tử này giao ra, chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, đương nhiên, phế bỏ ngươi hai cái đuổi cũng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Độc hạt môn phó trưởng lão cười hắc hắc, làm sao? Thực sự là không biết sống chết. Triệu vô cực đứng dậy. Ánh mắt Độc Hạt Môn trưởng lão thân bên trên đảo qua, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, cho nên ta rất hiếu kỳ, các ngươi vì sao nhất định muốn lấy được Tuyết Nữ? Nói cho ngươi cũng không sao, đây là Yến Quốc Nhạn Xuân Quân mở miệng muốn. Độc Hạt Môn trưởng lão cười hắc hắc, Tuyết Nữ cô nương có nổi danh khắp thiên hạ vũ cơ, tinh tập cẩm kỳ thư hoạ, triệu vũ độc ngạo quần vương, Nhạn Xuân Quân thưởng thức nhiều năm, tự nhiên là hy vọng Tuyết Nữ cô nương có thể tiến về Yến quốc. Nhạn Xuân Quân, triệu vô cực trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Thanh âm lại là hết sức bình tĩnh, tốt à. Xem ở ngươi thống khoái như vậy nói ra tất cả bí mật tình huống phía dưới, ta liền để ngươi chết thống khoái một chút. Chết thống khoái một chút, vô cực công tử, ta xem, là ngươi chết thống khoái một chút ta. Độc hạt môn trưởng láo cười lạnh một tiếng, đang muốn hạ lệnh công kích, lại là ngây ngẩn cả người. Ba chỉ thấy triệu vô cực trên mặt nổi lên một cái nụ cười khinh miệt, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, lòng bàn tay bên trong lại là quang hoa nở rộ, giống như một đóa kim liên. Thế nhưng là cái này kim liên phía trên lại là lăng lệ đến cực điểm kiếm khí. Bạch kim sắc kiếm khí, độ cao áp xúc kiếm khí cô đọng, chỉ là lấy ra liền cho người ta một loại áp lực lớn lao. Bạch đế kim liên, chu sát. Triệu vô cực trong miệng đột nhiên phát ra một thanh âm, đột nhiên, một đoàn kiếm khí mãnh liệt nổ bể ra đến, từng đạo từng đạo kiếm khí suy suy suy từ bạch đế kim liên bên trong bắn ra. Từng đạo kiếm khí, xé rách hư không, từng đạo kiếm khí, chặt đứt tất cả đứng ở triệu vô cực trước người cái này độc hạt môn trưởng lão cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, lập tức liền bị một đạo kiếm khí đâm vào thân thể, sau đó liền thấy hắn thân thể mảnh liệt vặn mèo, sau đó suy suy suy vô số đạo thật nhỏ kiếm khí mảnh liệt từ trong thân thể của hắn trôi ra, qua trong giây lát cái này độc hạt môn trưởng lão liền bị cái này kinh khủng kiếm khí cho cắt đứt thành vô số thật nhỏ thì nát, mà mặt khác độc hạt môn đệ tử cũng là không chút ngoại lệ. Bọn họ không phải là không muốn né tránh, thế nhưng là cái này kiếm khí tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng không phải không muốn đón đỡ, thế nhưng là cái này kiếm khí quá mức xa bén. Trốn không thoát, ngăn không được. Trong mắt của bọn hắn lộ ra nồng nặc sợ hãi, chỉ có thể chơ mắt nhìn kiếm khí đánh tới, đâm thủng thân thể, cả người đều bị kiếm khí bao khỏa, thân thể một lần liền bắt đầu sụp đổ, chỉ thấy toàn bộ song bạc, kiếm khí trải rộng. Thập! Đợi đến triệu vô cực lần nữa rơ lên bàn tay thời điểm. Chỉ thấy từng đạo từng đạo kiếm khí một lần nữa chạy trở về Rơi xuống triệu vô cực trong tay Một lần nữa biến thành một cái kim liên bộ dáng. Cái này Tuyết nữ hoàn toàn sợ ngây người Lại là không nghĩ tới Triệu vô cực thủ đoạn cư nhiên như thế khủng bố Đi lên, liền đem những cái này Độc hạt môn cao thủ toàn bộ đánh giết H.T.T.P Nét triệu vô cực thực lực vậy mà cường hành đến trình độ này Lúc trước, làm sao lại không có phát hiện đây Trong lúc nhất thời Tuyết nữ đúng là không biết mình phải làm thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Cái này lúc trước bị bản thân khinh bị công tử ca, vẫn còn có thực lực như vậy. Tuyết nữ, chúng ta đi thôi. Triệu vô cực thủ trưởng cuốn một cái, lập tức liền đem cái này bạch đế kim liên thu nạp vào thân thể của mình. Hắn hôm nay thực lực đã sớm vượt qua chân nguyên cảnh giới rất nhiều rất nhiều, phá thoái hư không cảnh giới, bán bộ pháp lực cảnh giới. Ba đã bắt đầu từ từ thoát ly người phạm vi này. Là, tuyết nữ có chút hoảng hốt gật đầu. Lại liếc mắt nhìn triệu vô cực, lúc này mới thận trọng mở miệng nói, công tử, bây giờ chúng ta giết bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ sợ, độc hạt môn, sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ, Hàn Quốc thái tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có đúng không? Triệu vô cực cười lạnh một tiếng, bọn họ không từ bỏ ý đồ, vậy liền đi chết tốt rồi. chương năm, ngàn vạn tích phân, mười đại dị hỏa, trấn kinh vương thành. Tuyết nữ cảm giác hôm nay triệu vô cực rất không giống nhau, khí chất trên người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nàng theo triệu vô cực đi tới triệu quốc làm nhiều năm như vậy chất từ lúc nào gặp qua, triệu vô cực giống như hôm nay mở dạng. Bá đạo, sát phạt quả đoán. Chân chờ một chút, tuyết nữ chậm rãi mở miệng nói, công tử vẫn cẩn thận thì tốt hơn, dù sao, nơi này là Hàn Quốc. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã biết, chúng ta trở về đi thôi. Về tới bản thân ngay giữa sân, triệu vô cực quanh chân tính tọa, trong lòng thì đối với hệ thống mở miệng nói, hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu tích phân. Ở đại đường thế giới, triệu vô cực cũng không có hối đoái bao nhiêu võ công, cũng không có hối đoái cái gì đang dược, trên cơ bản tất cả tích phân đều bị hắn cho để giành, lúc này, hắn lại là có chút tò mò, mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu tích phân. Ký chủ trước mắt tích phân tổng cộng có 1.678.3612 điểm. Hệ thống thanh âm cứng ngắc ở triệu vô cực bên thai văn vọng. Nhiều như vậy tích phân. Triệu vô cực con mắt hơi hơi sáng lên, sau đó nói, ta muốn hối đoái một chút thiên tài địa bảo. Ta hiện tại muốn hối đoái dị hỏa, hệ thống ngươi cho ta tiến cử lên. Tốt. Hệ thống thanh âm cứng ngắc ở triệu vô cực bên thai quanh quẩn, sau đó liền nghe được hệ thống tiếp tục dùng một loại thanh âm cứng ngắc nói ra, phân tích hoàn tất. Trước mắt ký chủ đầy đủ thanh liên địa tâm hỏa, đề nghị ký chủ hối đoái, huyền hoàng viêm, vạn thú linh hỏa, hỏa sơn thạch diễm, hỏa vân thủy viêm, hải tâm diễm, vẫn Lạc tâm viêm, Quy linh địa hỏa, cửu long lôi cương hỏa, cốt linh lãnh hỏa, cửu u phong viêm. Tổng cộng tiêu hao tích phân 1500 vạn. Ân. Triệu Vô Cực hơi sững sở, đây là đấu phá 10 đại dị hỏa, nếu như có thể dung nhập vào bản thân xích đế hỏa hoàn khí, liền có thể bù đắp bản thân địa ngục dung lô, thậm chí để địa ngục dung lô trở thành chân chính thiên địa hồng lô, uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Bây giờ bản thân muốn tăng thực lực lên, dựa vào tầm thường thủ đoạn cái này là không thể nào, vẫn phải là dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù mới được. Tốt, hệ thống, lập tức hối đoái 10 đại dị hỏa. Triệu vô cực cũng là một cái dứt khoát người, tuy nói là tiêu hao 1.500 vạn tích phân, cơ hồ muốn đem bản thân tất cả tích phân đều cho tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là, bản thân thực lực cũng là sẽ là tăng lên mấy lần, liền xem như không có đột phá đến pháp lực cảnh giới, mình cũng là có thể cùng chân chính pháp lực cảnh đối kháng. Hô! Hô! Hô! Hô! Ngay lúc này, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm đột nhiên ở triệu vô cực trong gian phòng sung ra, trong phút chốc nhiệt độ kinh khủng thật giống như là muốn đem toàn bộ Hàn Quốc Tân Trịnh Thành đều phá hủy một dạng. Hàn Quốc Vương Cung, Hàn Vương An đang hưởng thụ lấy bách vũ chi điệu tiến cống mỹ tiểu, cái này bỗng nhiên xuất hiện nhiệt độ cao lập tức để Hàn Vương An mãnh liệt nhảy dựng lên, mặt phi nộn bên trên cũng đều chảy ra nồng nặc mồ hôi. chuyện gì xảy ra? Hàn Vương An nhìn xem Đại tướng quân Cơ vô dạ dò hỏi, Cơ vô dạ cũng là lau một cái mồ hôi trên trán, cái này đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao, cũng để cho Cơ vô dạ có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Hắn thật nhanh đứng dậy, vương thượng yên tâm, cơ vô dạ liền đi điều tra. Thử Lan Hiên dáng người cao gầy tử nữ vốn là bưng Diệu, đang cùng vệ trang đối ẩm, đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao để cho hai người thân thể đồng thời chấn động. Sau đó ánh mắt đột nhiên hướng về một cái địa phương nhìn sang, cái kia nhiệt độ kinh khủng chính là từ cùng cái phương hướng này bộc phát ra. Không chỉ có chỉ là nhiệt độ cao, còn có rất nhiều cảm xúc. Chuyện gì xảy ra? Luôn luôn là vinh nục không kinh sợ vệ trang. Lúc này cũng là hơi hơi biến ảo sắc mặt, trong nháy mắt đó, bộc phát ra nhiệt độ kinh khủng nhường hắn đều có một loại không chịu nổi cảm giác. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tử nữ nói một mình, nhu hòa ánh mắt nhìn cái kia nhiệt độ cao bộc phát ra phương hướng, ta cuối cùng là cảm giác, phải có đại sự phát sinh. Thiên điệu dị hỏa, xuất hiện một cái đều là vô cùng không được, huống chi là hiện tại xuất hiện 10 cái, nếu như uy lực toàn bộ bộc phát ra mà nói, đủ để phá hủy toàn bộ Hàn Quốc tân trình thành. Đây cũng chính là triệu vô cực ở dị hỏa xuất hiện thời điểm, chấn áp dị hỏa. Bằng không mà nói, hiện tại, tân trịnh thành đã không tồn tại. Mặc dù là như thế, thoáng tiết lộ ra ngoài từng tia khí tức, cũng đủ làm cho vô số người cảm thấy kinh hãi. Chấn áp, triệu vô cực đột nhiên đứng dậy, trên người hắn lập tức bạo phát ra một luồng khí tức đáng sợ, giống như cao cao tại thượng thần minh hiệu lệnh thiên địa, lại giống như tôn quý đế vương thét ra lệnh thần dân của hắn một dạng. Xích đế hỏa hoàng khí, cái này nguyên bản là hỏa diễm bên trong đế vương. Hiệu lệnh văn hỏa, chính là giống như hiệu lệnh thần dân của chính mình một dạng. Trong phút chốc, 10 đại dị hỏa đồng thời thu liễm, nguyên một đám thành thành thật thật. Tuyết nữ lần theo nhiệt độ cao đi tới Triệu Vô Cực căn phòng, thế nhưng là trước mắt một màn này lại là để tuyết nữ cả người đều sợ ngây người, mười đám hỏa diễm, nhan sắc không giống nhau hỏa diễm, vốn nên là có săn kinh người uy lực hỏa diễm, thế nhưng là giờ này khắc này lại là thành thành thật thật tựa ở Triệu Vô Cực trước mặt. Tựa hồ là đang quỳ lạy, thần phục Triệu Vô Cực một dạng. Hỏa diễm, thế mà lại thần phục người. Tuyết nữ lập tức cảm giác có chút khó tin, bất quá, triệu vô cực lại là cũng không coi ở hồ những cái này, hắn há miệng mãnh liệt khẽ hấp, lập tức liền đem cái này mười đại dị hỏa hoàn toàn hút vào đến bản thân phế phủ bên trong. Vâng, trong lúc nhất thời, triệu vô cực thân thể bên trong bạo phát ra còn dường như sấm sét thanh âm, dị hỏa luyện cốt, xích đế hỏa hoàng chân khí từng điểm đem tất cả dị hỏa năng lượng thu nạp, sau đó, vọt vào trái tim bên trong. Trái tim bên trong lại là có thể nhìn thấy hai cái phù văn chính đang lóng lánh ánh sáng khắc thường. Một cái là hỏa hoàng, một cái là xích đế. Xích đế hỏa hoàng chân khí, thu nạp những cái này dị hỏa về sau, lại là đột nhiên hóa thành một vệ sáng trực tiếp vọt vào triệu vô cực trong đầu, lại là lập tức ngay tại triệu vô cực trong đầu mở ra một cái hỏa diễm thế giới. Thành công! Triệu vô cực hơi hơi mở mắt ra, khoe môi lại là lộ ra một nụ cười, tự mình khai phát ra não vực cái này xích đế hỏa hoàng khí cũng là bị bản thân tu luyện thành một môn thần thông, toàn bộ chân khí chuyển hóa làm pháp lực, pháp lực, đây chính là mang ý nghĩa mình có thể tiêu hao càng ít lực lượng phát huy ra hiệu quả nhiều hơn. Lúc trước cần tiêu hao rất nhiều chân khí chân nguyên mới có thể làm được sự tình, bản thân chỉ cần hơi sử dụng một điểm pháp lực, liền có thể làm được chuyện giống vậy. uy lực càng thêm to lớn, tiêu hao lại là càng ít. bất quá, triệu vô cực biết mình còn không tính là chân chính đột phá đến pháp lực cảnh giới, bản thân tích lũy quá hùng hậu. Muốn đột phá cũng là làm từng bước đến, xích Đế Hỏa Hoàng khí đi đầu đột phá, đằng sau còn có những thần thông khác, cũng cần từng cái đột phá. Ba bán bộ pháp lực, một khi chân chính đột phá đến pháp lực cảnh giới, Triệu Vô Cực sẽ không đâu định nổi. Chương 6, Triệu Quốc công tử, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Cô Triệu Vô Cực cảm giác buồng tim của mình khiêu động càng thêm có lực, tim thuộc hỏa, xích Đế Hỏa Hoàng chân khí ngưng tụ trở thành pháp lực về sau, trái tim cùng thần bí náo vực bên trong tạo thành một cái kết nối. Triệu Vô Cực tựa như là một cái lò luyện to lớn đồng dạng, phát ra cường tráng, có lực thanh âm, giống như sấm rèn, thần trung mộ cổ, mà từ tim mình bên trong đi qua huyết dịch, nhận lấy cái này lò luyện rèn luyện, cổ thân huyết mạch chiếm được càng lớn khai phát, ở Triệu Vô Cực nơi tim xuất hiện một đoàn kim sắc huyết dịch, cái này kim sắc huyết dịch chạy xuôi càng nhiều thì càng rèn luyện bản thân huyết mạch, trái lại không ngừng cường hóa nhục thân. Nói không chừng, thực có thể ngưng tụ cổ thân huyết mạch, trở thành bất hủ chân thần. Triệu vô cực nhẹ nhàng đè lên trái tim, khỏe môi lại là nhịn không được hơi hơi mang theo một nụ cười, hơi nhấc ngón tay, lập tức một đám lửa liền ở trong tay của hắn Bốc cháy lên, sau đó, từng điểm lan tràn, sau đó, triệu vô cực toàn bộ tay cũng đã là hóa thành một đám lửa. Bất quá, sự biến hóa này vẹn vẹn cực hạn với thủ trưởng, cũng không thể càng sâu một bước biến hóa thành hỏa diễm, cái này một đám lửa lại là vô cùng âm lãnh, cũng không có loại nóng rực kia cảm giác, thế nhưng là, vì lực lại cũng mảy may đều không cho người khinh thường. Cốt linh lãnh hỏa, đem tất cả dị hỏa luyện hóa về sau, Triệu Vô Cực đối với hỏa diễm khống chế cũng chính là càng thêm tùy tâm sở dục lên. Đông, đông, đông. Một trận tiếng gõ cửa truyền đến lại là Tuyết nữ, phía trước nhìn thấy Triệu Vô Cực tu luyện, Tuyết nữ thành thành thật thật lui xuống, hiện tại cảm giác được Triệu Vô Cực tu luyện hoàn tất, nàng lúc này mới tới gõ cửa. Triệu Vô Cực hơi hơi mở ra con mắt, ánh mắt lại là rơi vào Tuyết nữ trên thân. Tuyết nữ, chuyện gì? Tuyết nữ ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, thanh âm lại là hết sức khách khí. Công tử, nên ăn cơm chưa? Tốt. Triệu vô cực đứng dậy, ánh mắt lại tại tuyết nữ trên thân nhẹ nhàng đảo qua, bị triệu vô cực ánh mắt như vậy hướng về, tuyết nữ gương mặt không khỏi đỏ lên. Công tử, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Không có gì. Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, hướng về tuyết nữ nói, đi, chúng ta đi ăn cơm. Tiểu viện không lớn, tuyết nữ tự mình xuống bếp, tay nghề không tệ. Triệu vô cực ăn một chút đồ vẩn, lại là cảm giác được thế giới này linh khí nồng đậm, đồ ăn bên trong linh khí cũng có thể phụ trợ bản thân tu luyện, hắn lại nhìn xem tuyết nữ nói, ba những năm này đến, ngươi làm bạn ở bên cạnh ta, lại là hủy khuất ngươi. Tuyết nữ hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó khách khí nói, công tử nói giỡn, hàm đàn chi chiến, nếu không phải là công tử tiến về Hàn Quốc, trở thành chất tử, Hàn Quốc cũng sẽ không xuất binh, lúc kia triệu quốc nguy cơ, tuyết nữ có thể theo công tử đi tới tân trình thành, đây là tuyết nữ phúc khí. Triệu vô cực lại là cười cười, không cần nói nhiều, bây giờ chỗ chúng ta ở lại là lủi bại một chút, buổi chiều bồi ta ở Tân Trình Thành, đặt mua sản nghiệp. Nam, Độc Hạt Môn. Ba cái gì? Độc Hạt Tử tức giận cầm lên bản thân một cái thủ hạ cổ áo, trong đôi mắt lại là lộ ra từng tia để cho người ta không rét mà run ầm ầm, ngươi lặp lại lần nữa, chúng ta sòng bạc đến cùng thế nào? Ba cái này Độc Hạt Tử thủ hạ hung hăng nuốt nước miếng một cái, Thanh Âm run rẩy mở miệng nói, đại nhân, chúng ta Chúng ta sòng bạc bị người tiêu diệt, tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người đã chết. Người nói cái gì? Độc hạt tử âm cứu ánh mắt lập tức biến càng thêm tàn nhẫn lên, tất cả mọi người đã chết. Là ai làm? Là, là triệu quốc công tử, triệu vô cực. Cái này thủ hạ run rẩy mở miệng nói, hắn hôm nay đột nhiên đến chúng ta độc hạt môn song bạc, nói là phải cùng chúng ta cược một trận, ai biết, ai biết. Nói đến đây, cái này thủ hạ có chút sợ hãi nuốt nước miếng một cái, sau đó tiếp tục nói, hắn một mực đều đang thắng tiền, cuối cùng, chúng ta độc hạt môn đi ra ngăn cản, hán, hắn liền giết tất cả mọi người. Độc hạt tử trong đôi mắt lập tức tản ra nghiêm nghị sắc cơ, triệu vô cực, tốt, hảo một cái triệu vô cực. lệch cạnh lệch cạch. Ngay lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, độc hạt tử toàn thân chấn động, ánh mắt lại là rơi vào cái này bước chân trên người chủ nhân, đi tới lại là một cái dáng người khôi ngô trắng hán, trên mặt của hắn mang theo hẽ mở mặt nạ Cái mũi chỗ lại là giống như mỏ ưng một dạng bé nhọn, trên mặt biểu lộ nhưng là vô cùng hung ác. Nhìn rõ ràng người này, Độc Hạt Tử lập tức quỳ một chân ở trước mặt người đàn ông này, "Độc Hạt Tử, gặp qua Ngột thiếu đại nhân." Ba cái này Độc Hạt Tử chính là Hàn Quốc tổ chức sát thủ Độc Hạt môn trưởng môn, làm người tâm ngoan thủ lạn, làm việc không từ thủ đoạn, có thể nói là đại tướng quân cơ vô dạ thủ hạ cho săn, toàn bộ Hàn Quốc tân trịnh thành lại là có số lớn nh tuyến. Dựa vào dạ mạc tổ chức xem như chỗ rửa làm sang làm bậy bây giờ nhìn thấy một thiếu trong lòng của hắn lập tức toát ra từng kia nồng nặc kinh khủng nốt thiếu âm ngoan ánh mắt rơi vào độc hạt tử trên thân thanh âm lại là ưu ám độc hạt tử ngươi làm chuyện tốt tháng này dâng lễ ngươi chuẩn bị làm cái gì độc hạt tử lập tức kích linh linh run rẩy một chút ngẩng đầu nhìn một thiếu nói nốt thiếu đại nhân thế nhưng là tiểu nhân song bạc đã hủy ngài xem ngài xem có phải hay không lời này ngươi có thể cùng cơ vô dạ đại nhân hảo hảo tâm sự nốt thiếu ưu ám ở miệng nói Độc Hạt Tử lập tức sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhưng là không có lá gan cùng cơ vô dạ đối kháng. Bây giờ cơ vô dạ thế nhưng là toàn bộ Hàn Quốc chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Bản thân cùng hắn giải thích, chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Độc Hạt Tử cấp bách vội vàng quỳ xuống đất lớn tiếng mở miệng nói, Nộ Thiếu đại nhân cứ việc yên tâm, tháng này dâng lễ, nhất định là sẽ không thiếu. Thiếu trong lỗ mũi phát ra một cái lạnh lùng âm phủ, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Tính ngươi thất thời. Ngoài ra, triệu vô cực bên người người thị nữ kia, tuyết nữ, nhạn xuân quân đã đưa ra yêu cầu rất lâu, ngươi cùng nhau đem nàng bắt trở lại, hiểu chưa? Là, độc hạt tử vội vàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn ngột thiếu nói, vậy, triệu vô cực làm cái gì? Hắn bất kể nói thế nào, đều là triệu quốc công tử. Triệu vô cực, nếu như dám ngăn trở chúng ta. Ngột thiếu ánh mắt ở độc hạt tử trên thân, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, triệu quốc công tử nhiều như vậy, nhiều hắn một cái không nhiều. Thiếu hắn một người không ít. Ta hiểu được. Độc hạt tử trong đôi mắt lập tức lộ ra mấy phần hung tàn. Sau đó, nột thiếu liền trực tiếp rời đi. Độc hạt tử hung hăng hít một ngụm khí. Trong mắt tản mát ra hung tàn lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Triệu vô cực, tuyết nữ, rất tốt, rất tốt. Chương 7, một chiêu chu diệt độc hạt môn. Thính Vũ hiên. Nơi này đã từng là Hàn Quốc quý tộc một cái phụ đệ. Chỉ là, ở trường Bình Chi chiến phía trước, tần Hàn khai chiến, Hàn Quốc công tử chiến tử Từ đó trang viên này liền hoang phê xuống tới, triệu vô cực tùy ý lấy ra trăm lượng hoàng kim trực tiếp mua trang viên này. Sau đó, hắn lại tìm tới rất nhiều nô bộc chiếu cố mình và tuyết nữ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cử động như vậy, lại là làm cho cả Hàn Quốc đều có một loại ngoại ý muốn cảm giác, triệu vô cực không phải không tiền sao. Vì sao đột nhiên có tiền như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàn Quốc quý tộc đều đối với triệu vô cực nghị luận ẩm ý. Càng là có người toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là cái này chán nãn triệu quốc công tử cũng là giống như năm đó tần quốc chất tử dị nhân đồng dạng, chiếm được thưởng thức, đầu cơ kiếm lợi, ngày sau, có thể cho triệu vô cực trở lại triệu quốc trở thành triệu vương. Nếu không thì, triệu vô cực trên người phát sinh đây hết thể thật sự là thật bất khả tư nghị. Năm đó lá bất vi đại thú bút, trực tiếp để la bất vi một bước lên trời, trở thành tần quốc tể tướng, càng là trở thành doanh chính trọng phụ, chẳng lẽ cũng là có người tính toán như vậy mưu đổ triệu vô cực hay sao Ngay giữa sân Triệu Vô Cực an thần tính tọa, chính đang nghe Tuyết Nữ đàn tấu. Không thể không nói, Tuyết Nữ đàn tấu đích thật là có một phen bất đồng vận vị, chỉ nghe được sóng âm dập dờn, vô thanh vô tức thoải mái nội tâm của người, Tuyết Nữ đàn tấu chính là Cao Sơn Lưu Thủy. Triệu Vô Cực nghe qua từ khúc cũng không ít, hậu cung bên trong còn có Thượng Tú Phương cái này đại đường tài nữ, bất quá, so với Tuyết Nữ đàn tấu vẫn là muốn kém một bậc. Quả nhiên là hảo khúc tử. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Thực sự là đáng tiếc, nguyên vốn phải là dưới ánh trăng uống một mình, hạng gì cao thượng tình cảm sâu đậm, thế nhưng là, lại luôn có người đến quấy dậy. Nói đến đây, triệu vô cực hai chân dùng sức, lại là từ đỉnh nghỉ mát bên trong đứng dậy. Đôi mắt của hắn bên trong hơi hơi mang theo mấy phần hàn mang, chỉ là đáng tiếc, luôn luôn có người tìm đến bản tôn phiền phức. Hô! Triệu vô cực thanh em vừa mới rơi xuống, lập tức toàn bộ ngay giữa sân biến nhiều ra không ít hắc y nhân, những người này đều là độc hạt môn thích khách. Mà cầm đầu độc hạt tử thì là cầm bản thân vũ khí, đứng ở tường cao phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem triệu vô cực, tiểu tử, ngươi chính là triệu vô cực. Độc hạt tử. Triệu vô cực ánh mắt ở độc hạt tử trên thân nhẹ nhàng quét qua, trong đôi mắt lại là lộ ra một cái nụ cười khinh miệt, xem ra, chính là ngươi. Độc hạt tử hướng về triệu vô cực, thanh âm bên trong lại là loang thoáng tản ra mấy phần cảm giác tàn nhẫn, ngươi rất tốt, thực sự là gan to, lại dám đối với chúng ta độc hạt môn sòng bạc độc thủ. Ngươi biết đây là cái gì kết quả sao? Triệu vô cực ánh mắt quét qua, cái này Độc Hạt Tử lại là Tông sư cảnh giới, mặc dù chỉ là Tông sư sơ kỳ cảnh giới, bất quá cũng coi là tương đối khá, có thể khống chế một cái tông môn. Tông sư cảnh giới luôn luôn yêu cầu. Độc Hạt Tử u ám ánh mắt rơi vào Triệu vô cực trên thân, sau đó lại rơi vào Tuyết Lữ trên thân, u ám mở miệng nói, tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói đến đây, Độc Hạt Tử đột nhiên quát tay, lạnh lùng mở miệng nói. Động thủ. Trong nháy mắt, độc hạt môn cao thủ đồng thời hướng về Triệu Vô Cực nào tới. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng thở dài một cái, thật vất vả đã đổi mới nhà, phải có người tới cửa gây chuyện, thật là khiến người ta bực dầu. Nói chuyện thời điểm, Triệu Vô Cực trên thân đột nhiên bạo phát ra một đoàn kinh khủng hỏa diễm, trong phút chốc, toàn bộ Thính Vũ Hiên đều bao phủ ở mảng lớn hỏa diễm, không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao đột nhiên từ Triệu Vô Cực trên thân bắn ra. Ba đây là độc hạt tử con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến. Những cái này xông tới độc hạt môn cao thủ còn không có tới gần triệu vô cực, thân thể lập tức liền bị cái này nhiệt độ cao bước hơi. Thân thể của bọn hắn còn không có tới gần, quần áo trên người liền bị thiêu đốt sạch sẽ, vũ khí trong tay cũng là bị hòa tan thành nước thép, trực tiếp đắm chìm trong hỏa diễm, bị thiêu đốt sạch sẽ. Ba cái gì? Độc hạt tử con ngươi ca lập tức mánh liệt keo lại đến, hắn mánh liệt vận chuyển công lực, che chở mình thân thể, thế nhưng là cái kia từng kia hòa diễm, lại là không ngừng mà theo độc hạt tử lỗ chân lông bên trong chui ra đốt cháy hắn thân thể. A, độc hạt tử trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm, thống khổ, để cả người hắn đều lâm vào một loại thần trí không rõ trạng thái bên trong. Ngay lúc này, độc hạt tử trước mắt lại là đột nhiên xuất hiện một cái nam tử. Nam tử này lại là nguy nga hùng tráng, hỏa diễm cấu thành, tựa như là một tôn chiến thần một dạng. Võ tôn tất huyền. Nếu là bị đại đường người thấy một màn như vậy, tất nhiên là muốn giật nảy cả mình. Trước mắt nam tử này chính là võ tôn tất huyền. Hắn bị Phó Thải Lâm đánh giết về sau, tinh thần ý chí quả thật bị triệu vô cực lưu lại, lưu ở cái này địa ngục dung lô, tạo thành triệu vô cực khôi lỗi. Ba trở thành triệu vô cực khôi lỗi về sau, tất huyền thực lực có thể nói là tăng cường rất nhiều, ở cái này hỏa diễm lĩnh vực, tất huyền thực lực đó là đạt đến thiên nhân cảnh giới, tất huyền khi còn sống không đạt tới cảnh giới, trở thành triệu vô cực khôi lỗi về sau, lại là đạt đến. Độc hạt tử còn đang chống cự cái này hỏa diễm xâm nhập, thân thể vừa định lưu lại. Lại phát hiện mình đã là không cách nào lưu lại, tất huyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hô! Một quyền thẳng đến độc hạt tử đánh tới, độc hạt tử con ngươi co vào, miễn cưỡng nâng lên ở trong tay gai độc hung hăng hướng về tất huyền đâm đi lên, chỉ là, trong tay hắn gai độc còn không có tới gần tất huyền, lập tức liền bị ngọn lửa nóng chảy, lại là chất lỏng màu tím. Sau đó, võ tôn tất huyền một quyền rơi vào độc hạt tử chỗ ngực. Nô! Độc hạt tử con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến. Nguyên bản vẫn là có thể miễn cưỡng chống cự hỏa diễm hắn, giờ khắc này, sắp thực không còn có biện pháp chống cự, hắn thân thể lập tức kịch liệt run rẩy lên, thân thể lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên, sau đó, cả người đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Cuối cùng, tiêu tán vô tung vô ảnh. Hô. Triệu Vô Cực hơi hơi thở ra một hơi, vừa mới vẫn là đầy trời hỏa diễm, lại là đột nhiên tiêu tán vô tung vô ảnh, tựa như là vừa mới phát sinh tất cả cũng không tồn tại một dạng. Độc hạt môn tập kích, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lửa cháy ngập trời chưa từng tổn thương một ngọn cây con cỏ, thậm chí, thân ở hỏa diễm bên trong tuyết nữ đều không có cảm giác được nhiệt độ của ngọn lửa, mọi thứ đều tựa như là một cái huyến tượng một dạng. Chỉ là, tuyết nữ lại là biết rõ, tất cả những thứ này cũng không phải là huyến tượng, mà là chân thực phát sinh tất cả. Độc hạt môn đã bị triệu vô cực tiêu diệt. Một chiêu, chu diệt toàn bộ độc hạt môn. Chương 8, cơ vô dạ dung động. Một chiêu chu diệt độc hạt môn. Triệu vô cực giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, thoát nhìn, vẫn là lúc đầu cái kia thần tình lạnh nhạt bộ dáng, hắn nhìn xem tuyết nữ mỉm cười nói, tuyết nữ cô nương, ăn xong cơm tối, sớm đi nghỉ ngơi à. Độc hạt môn vừa diệt, ta xem, một lát là sẽ không còn có người dám treo chọc chúng ta. Là, tuyết nữ đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn triệu vô cực một cái, sau đó xuống phía dưới nghỉ ngơi. Mà triệu vô cực thì là nhìn lên bầu trời, lại là tự nhủ, xem ra, Vẫn là muốn từng bước kiến tạo bản thân lực lượng, vô luận chuyện gì đều để ta tự mình xuất thủ, cái này coi như rất không ổn. Lại liếc mắt nhìn tuyết nữ biến mất phương hướng, triệu vô cực tự nhủ, tuyết nữ bây giờ còn không biết võ công, xem ra, đến tìm cơ hội cùng với nàng nói một lần, truyền thụ nàng một chút võ công. 3. Tân Trịnh, Phủ Đại Tướng Quân Ba đại tướng quân cơ vô dạ tại ba cái Mỹ cơ phụng dưỡng phía dưới thưởng thức Mỹ tiểu bồ đảo, hán tung hoành chiến trường, sát phạt nhiều năm, mặt mũi quê mùa. Trên người lại là lăng không mang theo ba phần lệ khí, ngày bình thường cho dù là không nói lời nào, cũng hầu như là cho người một loại cảm giác không rét mà run. Có thể trở thành Hàn Quốc mấy trăm năm qua mạnh nhất đại tướng quân, cơ vô dạ thực lực tự nhiên là hùng hậu vô cùng, nắm giữ trong tay dạ mạc cái tổ chức này, từ chỗ tối khống chế toàn bộ quốc gia. tư quân, tài, chính, điệp hoàn toàn nắm giữ toàn bộ Hàn Quốc, liền xem như Hàn Vương An đều không thể chân chính áp chế cơ vô dạ. Tướng quân Ô nha vô cánh thanh âm chuyển đến, sau đó, chỉ thấy từng con ô nha ngưng tụ, sau đó lại là tạo thành một người mặc áo đen giáp nhẹ nam tử, lại là đại tướng quân cơ vô dạ thủ hạ đắc lực, mặc nha. Mặc nha! Cơ vô dạ cầm lên trong ly mỹ tiểu, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn xem mặc nha nói, và sự tình gì. Nốt thiếu có tin tức chuyển đến, độc hạt môn đã bị người chu diệt. Mặc nha ngữ tốc nhanh chóng, căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo đến xem, tiêu diệt độc hạt môn người là triệu quốc công tử. Triệu vô cực. Triệu vô cực. Ôm mỹ cơ cơ vô dạ con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào mặc nha trên thân, ngươi là nói, triệu quốc tên phế vật kia, triệu vô cực. Chỉ là độc hạt môn, mặc nha, loại chuyện này, ngươi cũng cần hướng ta báo cáo. Cơ vô dạ cũng không để bụng cái gì độc hạt môn, đây chỉ là đầu nhập dựa vào chính mình rất nhiều thế lực bên trong một cái thế lực mà thôi, căn bản liền không đáng bản thân đi coi trọng, đơn giản chính là mình ở tân trịnh bên trong một cái nhãn tuyến mà thôi. Thuộc về dạ mạc cấp dưới thế lực, căn bản liền không đáng cơ vô dạ đi quan tâm. Bất quá, cơ vô dạ cũng biết, Mạc Nha thân làm bên cạnh mình trợ thủ đắc lực, tự nhiên là sẽ không nói nhảm, nếu là tìm đến bản thân, nhất định là nói ra suy nghĩ của mình. Đúng là hắn, ngoài ra, hôm nay tân trịnh nhiệt độ cao, chỉ sợ cũng là cùng triệu vô cực có cực lớn quan hệ. Mạc Nha thật nhanh mở miệng nói, tân trịnh nhiệt độ cao, triệu vô cực không biết chiếm được một cái nào thương nhân giúp đỡ, trên người có một khoản tiền. Hôm nay trong thành trắng trận thu mua trang viên, hơn nữa, không biết là nguyên nhân gì, triệu vô cực thực lực tăng lên rất nhiều, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, triệu vô cực thi triển ra chính là hỏa thuộc tính võ công. Cơ vô dạ hơi hơi híp mắt lại, con người bên trong lại là tản ra sát khí lạnh như băng, Ngươi là nói, triệu vô cực đột nhiên chiếm được chỗ tốt gì. Không sai, đúng là như thế, độc hạt môn toàn bộ tiến công, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc chiến đấu, bất quá là chỉ là vài phút, tất cả mọi người chết tại triệu vô cực trong tay. Mạc Nha khẽ gật đầu. Triệu vô cực. Cơ vô dạ cảm thấy mấy phần hứng thú. Đối với cái này triệu quốc chất tử, cơ vô dạ từ vừa mới bắt đầu ngược lại có chút quan tâm. Chỉ là về sau biết được triệu vô cực thật sự là một cái đại thảo bao, cũng lời để ý tới. Nếu không phải là Hàn Quốc nhạn xuân quân đưa ra yêu cầu, cơ vô dạ cũng sẽ không chú ý tới triệu vô cực. Triệu vô cực trên người có cổ quái. Mạc Nha gật gật đầu sau đó nhìn xem cơ vô dạ nói, ngoài ra đại tướng quân. Nhạn xuân quân thế nhưng là chỉ tên điểm họ yêu cầu triệu vô cực thị nữ bên người tuyệt nữ, lúc đầu chuyện này chính là giao cho độc hạt môn người đi làm, bây giờ, triệu vô cực thực lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Nói đến đây, Mạc Nha hơi hơi dừng một chút, sau đó nói, sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, nếu là dạ mạc xuất thủ, chỉ sợ là phải có điều tổn thất. Ân, Cơ vô dạ khỏe môi hơi hơi nhếch lên, hắn mặc dù coi như thô kịch, thuộc về hưu dũng vô mưu loại kia loại hình, thế nhưng là, trên thực tế Tâm tư của hắn lại là mười điểm kín đáo, nếu không cũng sẽ không trở thành Hàn Quốc chạm tay có thể bỏng đại tướng quân, cơ hồ là thao túng toàn bộ Hàn Quốc triều chính. Hắn không quan tâm độc hạt môn sống chết, lại nhất định phải cùng Yến quốc nhạn xuân quân bảo trì hữu hảo quan hệ. Nhạn xuân quân thế nhưng là Yến quốc quyền thần, chạm tay có thể bỏng nhân vật, hai bên giữ gìn mối quan hệ, đối với mình cũng là có trợ giúp rất lớn. Đắc tội triệu vô cực hay là đắc tội nhạn xuân quân, cơ vô dạ trong lòng so với ai khác đều biết. Cơ vô dạ cầm ly rượu lên ở bên người cơ vô dạ mị cơ lập tức liền cho cơ vô dạ tràn đầy một chén rượu cơ vô dạ uống một ngụm về sau sau đó ưu ám mở miệng nói ba ngày sau tiến quốc đại tướng quân tiến ý sẽ đến tân trịnh cũng là muốn mang theo tuyết nữ cùng một chỗ tiến về yến quốc ba ngày sau bản tướng quân muốn thiết tiến Mạc Nha, ngươi đi cho triệu vô cực một phong thiết mời bản tướng quân ba ngày sau ở phủ tướng quân thiết tiến mời triệu quốc công tử đến đây dự tiệc là mặc Nha đứng dậy chờ một chút Cơ Vô Dạ đột nhiên lại một lần mở miệng nói, Mạc Nha nhìn xem Cơ Vô Dạ, Cơ Vô Dạ mới chậm rãi mở miệng nói, ba nói cho Triệu Vô Cực, nhất định muốn mang lên Tuyết nữ. Minh Bạch. Mạc Nha gật gật đầu, sau đó hóa thành ô nha biến mất ở Cơ Vô Dạ tầm mắt. Đại tướng quân, nhưng là muốn đối với cái này Triệu Vô Cực động thủ. Đợi đến Mạc Nha rời đi về sau, Cơ Vô Dạ một cái mỹ cơ, song tới, ôn nhu mềm giọng mở miệng nói, Triệu Vô Cực. Cơ Vô Dạ cười lạnh một tiếng một tay lấy cái này, mị cơ kéo gần trong ngực, u ám mở miệng nói, ba cái này Triệu Vô Cực, có chút để cho ta suy nghĩ không thấu, huống hồ, hắn là Triệu Quốc chất tử, nếu là có người giúp hắn, nói không chừng, hắn tương lai thực có thể trở thành Triệu Quốc quân vương, ta cũng không thể đắc tội hắn. Nói đến đây, cơ vô dạ cười nhạt một tiếng, vừa vặn tiến ý cái phế vật này đến, liền để hắn cùng Triệu Vô Cực chó cắn chó, bản tướng quân ngược lại là phải nhìn xem, cái này Triệu Vô Cực đến cùng có bài tội gì. Tướng quân anh danh Ba cái này Mỹ cơ lập tức đập một cái mông ngựa. Ha ha ha. Cơ vô dạ trong miệng lập tức phát ra càn rỡ cười to, lại là cuồng vọng vô cùng. Chương 9, trước cho triệu vô cực một hạ mã huy. Cơ vô dạ yến hội, mời ta. Triệu vô cực cầm trong tay thiết mời, trên mặt lại là lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, ánh mắt của hắn ở mặt nha trên thân nhẹ nhàng đảo qua, cái này cơ vô dạ thủ hạ bách điểu lãnh tụ, trên mặt lại là một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng ráng. này cũng là thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, nhân vật như vậy đều có thể lựa chọn thần phục cơ vô dạng, xem ra cơ vô dạng thực lực chí ít cũng là phá toái cảnh giới. Mạc Nha chỉ là cho đại tướng quân đưa tin, còn mời công tử rất sớm làm ra quyết định, Mạc Nha cũng tốt trở về phục mệnh. Mạc Nha giọng nói chuyện ngược lại là mười điểm khách khí, tự hồ cũng là cảm thấy Triệu vô cực cũng không phải là dễ dàng như vậy trêu chọc. Ngươi trở về nói cho cơ vô dạng, 3 ngày sau đó, cái hiến hội này, bản công tử tự nhiên tiến về. Triệu Vô Cực thu hồi thi mời, ánh mắt lại tại Mạc Nha trên thân nhẹ nhàng quét qua, nhàn nhạt mở miệng nói. Mạc Nha khẽ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. "Công tử." Đợi đến Mạc Nha đi về sau, Tuyết Nữ lại là từ mặt khác một căn phòng đi ra, vầng trán của nàng ở giữa lại là lộ ra một vẻ nồng nặc ưu sâu. ba cái này cơ vô dạ chỉ sợ là không có lòng tốt. Đâu chỉ là không có lòng tốt. Triệu Vô Cực trên mặt nổi lên một vòng nụ cười lạnh lùng, hắn tiện tay đem thiếp mời đưa cho Tuyết Nữ, hiện tại Thế nhưng là chỉ tên điểm họ yêu cầu ta phải mang theo ngươi đi, ta xem, cơ vô dạ mục tiêu không chỉ là ta, trong đó còn bao gồm ngươi. Tuyết nữ thấy được phong thư trong tay lại là nhịn không được những mày, sau đó triệu vô cực tiếp tục nói, xem ra, cơ vô dạ là dự định liên hợp nhạn xuân quân, định đem ngươi đưa cho nhạn xuân quân. Đáng tiếc, bản công tử thật sự là quá khó đối phó, một lần này, cơ vô dạ là dự định tự mình xuất thủ. Vậy, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Tuyết nữ mang trên mặt mấy phần bối rối, nhập ra tùy tục. Triệu vô cực tiện tay cầm trong tay thiếp mời thu vào, nhàn nhạt mở miệng nói: Cơ vô dạ mời bản công tử, không đi cũng quá không nể mặt mũi, vậy liền đi. Bản công tử ngược lại rất hiếu kỳ, cơ vô dạ lại có thể đem bản công tử làm thế nào? Tuyết nữ ngạc ngơ, chỉ cảm thấy bây giờ Triệu vô cực lại là tràn đầy tự tin. Mấy ngày nay, Triệu vô cực biến hóa cũng thực để Tuyết nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủ mấy ngày, hắn giống như là biến thành người khác một dạng. Ba ngày sau, triệu vô cực liền dẫn tuyết nữ cùng một chỗ tiến về phủ đại tướng quân. T.E.G.U. Vn N. xe ngựa phát ra cốt kết thanh âm, triệu vô cực hơi hơi khép kín con mắt, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, mà tuyết nữ thì là ngồi đàng hoàng ở triệu vô cực bên người, trên trán còn có một vòng nhàn nhạt sầu lo. Công tử, phủ đại tướng quân đến. Mã phu thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Biết rồi, triệu vô cực phát ra một thanh âm. Sau đó liền mang theo tuyết nữ từ trên xe ngựa đi xuống, triệu vô cực ánh mắt ở phủ tướng quân nơi này đánh giá một cái, trong lòng thì hơi chấn động một chút. Ba cái này phủ đại tướng quân so với chính mình tưởng tượng nhưng là muốn lớn rất nhiều, bên trong có thể nói là xa hoa vô cùng, cơ vô dạ bản thân liền là một cái ưa thích hưởng thụ người. Phủ tướng quân thiết kế có thể nói là hội tụ chiến quốc cao cấp nhất người giỏi tay nghề, trừ bỏ nội bộ xa hoa, càng là từng bước cơ quan, tiễn nhỏ bán lén. Dù ai cũng không cách nào khẳng định có thể hay không cho tới bây giờ chui ra một đội binh sĩ. Bảo hộ phủ tướng quân binh lính nhân số cũng không nhiều, ước chừng là ở khoảng 500 người, thế nhưng là, 500 người này, mỗi một tu vi cá nhân nhưng đều là ở tiên thiên cảnh giới, như thế thủ bút, như thế lực lượng, cơ vô dạ trong tay quyền hành bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Nhất là, 500 người này cơ hồ mỗi trên người một người đều là mang theo sát khí nồng nặc, người bình thường, không cần nói là đi vào phủ tướng quân chỉ là bị binh sĩ như vậy cho chừng một cái chỉ sợ đều muốn kẹt ra quần rồi. Hàn Quốc, thế nhưng là chiến quốc thất hùng bên trong bèo bọt nhất một quốc gia, chỉ là một tên tướng quân phủ, chỉ là một cái cơ vô dạ trong tay liền có thể có kinh khủng như vậy thế lực, như vậy quốc gia khác đây. Nhất là, cường đại nhất Tân quốc, lại là như thế nào? Triệu vô cực trong lòng âm thầm phán đoán, bất quá, hắn cũng không để bụng, lấy hắn vô cực thần cung lực lượng, đó là hoàn toàn vượt qua phủ tướng quân, tiên thiên cấp bậc cường giả đó là nhiều không kể xiết cho tới bây giờ chỉ sợ là hơn 10 và người nếu như thực đem vô cực thần cung lực lượng triệt để dáng lâm đến thế giới này như vậy thế giới này không có bất cứ người nào lại là triệu vô cực đối thủ bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không là triệu vô cực đối thủ ba dạng này sát khí tuyết nữ lại là có chút e ngại nàng theo bản năng tựa vào triệu vô cực bả vai tựa hồ là chỉ có dạng này nàng mới có thể thoáng an tâm triệu vô cực cười cười vô hình lực trường khuyết tán ra bảo vệ được tuyết nữ. Tuyết nữ thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng thì nổi lên mấy phần ngọt ngào. Hơi hơi thở ra một hơi, triệu vô cực sai bước hướng về phủ tướng quân đi đến. Ba giờ này khắc này, một cái khuôn mặt âm cưu nam tử đang cùng cơ vô dạ uống rượu với nhau, người này chính là yến quốc đại tướng quân yến ý. Không thể không nói, đồng dạng đều là đại tướng quân, yến ý cùng cơ vô dạ lại hoàn toàn là hai cái loại hình. Cơ vô dạ địa vị đó là dựa vào bản thân thực lực một đao một thương tranh đoạt đi ra, liền xem như cho tới bây giờ. Hàn vương an đều không làm gì được, mà yến ý thì là dựa vào quan hệ bám váy từng bước một leo đi lên, đối cấp trên giống như quyển mã đồng dạng e ngại và phần, đường đường đại tướng quân ở vương thất trước mặt an nói khép nép, dập đầu cầu xin tha thứ, không có nửa điểm khí độ. Đối với bách tính cùng thuộc hạ là lộ ra cao cao tại thượng, luôn là tự dưng sinh sự cố ý làm khó dễ cấp dưới. Hai người có thể nói là hai thái cực. Đại tướng quân, ngươi nói, cái này triệu vô cực hắn thực dám đến sao. Tiến Ý ánh mắt nhịn không được hướng về bên ngoài nhìn lại, tựa hồ là muốn nhìn một chút triệu vô cực đến cùng có hay không tới. Tiến Ý, người yên tâm là được, ở cái này tân trinh thành, bản tướng quân tiếp mời, triệu vô cực, hắn không dám không đến. Cơ vô dạ uống một ngụm rượu, nhìn xem Yến Ý ánh mắt lại là tràn đầy khinh thường, đối với cái này dựa vào quan hệ bám váy thượng vị người, hắn nhưng là hết sức xem thường. Tiến Ý cười hắc hắc, sờ lấy cầm của mình, ú ám mà cười, đã sớm nghe nói, triệu quốc tuyên nữ Răng mua thiên hạ vô song, đến lúc đó, ngược lại là muốn thật tốt kiến thức một hai Đang nói, Mạc Nha đi tới cơ vô dạ trước mặt, quỳ một chân, đại tướng quân, triệu vô cực đến. Biết rõ, cơ vô dạ lạnh lùng gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, để bọn hắn chuẩn bị kỹ cảng, trước cho triệu vô cực một hạ mã huy. anh ở cách tiến hội đường phải đi qua bên trên, đột nhiên đi ra một đội binh sĩ, đột nhiên, đám người kia trên người tản ra sát khí lạnh leo, trong trước mắt ấy. Thật giống như là muốn đem không khí đều cho đông lại một dạng. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, tại chỗ dòi đái. Ba cái này băng lãnh sát khí vừa phong thích, lập tức, không khí chung quanh đều giống như là muốn bị đông kết một dạng. Xâm xâm hàn ý, để hiến ý kích Linh Linh run dậy một chút, tuy nhiên cái này sát khí cũng không phải là đối với mình thả ra, thế nhưng là cô kia âm lãnh cảm giác cũng vẫn là để cho người ta khắp cả người phát lạnh. trong lúc nhất thời. Yến Ý cầm ly rượu thủ trưởng đều đi theo Jun một cái. Yến Ý theo bản năng nhìn thoáng qua Cơ Vô Dạ, Cơ Vô Dạ một cái tay vướt ve cầm của mình, vừa nhìn chằm chằm cách đó không xa hành lang, sau đó, ánh mắt của hắn lại tại Yến Ý trên thân nhìn lướt qua, trong mắt khinh miệt lại là lóe lên liền biến mất. Tướng quân bên người thực sự là cao thủ xuất hiện lấp lớp. Yến Ý cầm ly rượu lên uống một ngụm, nỗ lực ngăn chặn lấy bản thân tâm tình sợ hãi, nhìn xem Cơ Vô Dạ mở miệng cười nói, "Một chút thủ đoạn, không đáng nhắc đến." Cơ vô dạ lên tiếng cười cười, sau đó tiếp tục nói, ba những người này đều là của ta thân vệ, sớm mấy năm bồi ta tại chiến trường xuất sinh nhập tử, trong tay thực lực, tự nhiên là cực kỳ cường đại. Nói đến đây, cơ vô dạ ưu ám cười cười, tiếp tục nói, ba năm đó, bọn họ thế nhưng là cùng tần quốc hắc kỳ quân tác chiến, bây giờ, những người còn lại không nhiều, toàn bộ đều ở ta nơi này dốc sức cho ta. tướng quân dũng mãnh phi thường, tiến ý nhạt mẽo cười cười, theo bản năng đè xuống bản thân nhịp tim đập loạn cào cào. Ba cái này cơ vô dạ may mắn không ở Yên Quốc, bằng không mà nói, bản thân thế nhưng là tuyệt đối không phải cơ vô dạ đối thủ. Chính nói chuyện thời điểm, triệu vô cực mang theo tuyết nữ chậm rãi từ hành lang bên trong đi tới, triệu vô cực xuất hiện một sát na kia, đột nhiên, từng đạo từng đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào triệu vô cực trên mặt. Sát khí tùy ý, tuyết nữ thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, chỉ cảm thấy những binh lính này sát khí trên người thật sự là quá nồng đậm, chỉ là, đi theo triệu vô cực bên người. Nàng lại là không có bất kỳ cái gì cảm giác sợ hãi, tuy nhiên, những sát khí này khủng bố dị thường, nhưng là, triệu vô cực đứng trước mặt mình, lại là để tuyết nữ có một loại ấm áp cảm giác, là triệu vô cực trợ giúp bản thân chặn lại tất cả sát khí. Tuyết nữ ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên lưng, trong lòng thì âm thầm sợ hãi thán phục, nhà mình công tử, quả nhiên càng ngày càng không giống nhau. Mà triệu vô cực cũng là cảm giác được những binh lính này hướng về bản thân tản mát ra loại kia sát khí. Trên mặt của hắn lại là nổi lên một vòng nụ cười lạnh lùng, cũng không nói chuyện, chỉ là đi về phía trước một bước. Lạch cạch. Ba đứng ở trước mặt triệu vô cực hơn 20 tên lính lập tức cảm giác tựa như là có một con vô hình chân to dẫm đạp ở trong lòng của bọn hắn một dạng. Đông. Thanh âm rất nhỏ, tuy nhiên lại cũng là vô cùng trầm trọng. Lập tức, những binh lính này cũng cảm giác trước mắt tựa như là có một cái vô cùng hấp động thật lớn, lập tức liền đem bọn hắn đều thu nạp vào một cái lỗ đen một dạng. trời tinh thần lực liền xem như 10 cái bọn họ trói cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không phải triệu vô cực đối thủ. trong ngay mắt đó, bọn họ phát hiện mình tựa như là đưa thân vào một cái chiến trường, trước mắt là một đám người mặc áo giáp màu đen binh sĩ. ngay mắt thời gian, bọn họ lấy lại tinh thần. đây là tần quân hắc kỳ quân. bọn họ mở miệng quay đầu, liền phát hiện Hàn Quốc Tân Chính đã là thành phá, người Tân Đại quân giống như dòng lũ đen ngòm đồng dạng, điên cuồng vọt vào Tân Chính thành, khắp nơi đều đang thiêu đốt, khắp nơi tràn đầy thanh âm chém giết cơ vô giả những binh lính này cũng không thể xem như người ý chí yếu đất, chính là vừa lúc tướng phản, bọn họ trên chiến trường xuất sinh nhập tử, ý chí kiên định, cơ hồ bất luận cái gì chẳng diện cũng sẽ không dao động bọn họ ý chí lực. Thế nhưng là, giờ này khắc này, đối mặt triệu vô cực đạo tâm chủng ma đại pháp quấy nhiễu, bọn họ cái kia không thể dung chuyển tâm thần, lập tức liền bị triệu vô cực cho dung chuyển. Nơi này là nơi nào? Ta, ta tại sao lại ở chỗ này? Rốt cục, một sĩ binh hoảng sợ kêu lên, tần quân. Không, bọn họ làm sao lại xuất hiện ở Tân Trịnh. Ba đây là giả, cái này nhất định là giả. Lại là một sĩ binh hoảng sợ kêu to lên, ở thế giới tinh thần của hắn, đột nhiên nhiều hơn một cái hắc kỳ quân kỵ binh, cầm trong tay trường thường, xích lưu một tiếng, hướng về trái tim của hắn cửa đâm đi qua. Không, người này trong miệng phát ra cầu khẩn thanh âm, đối mặt cái này hắc kỳ quân tiến công, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim. Lạch cảnh. Lạch cảnh. Triệu Vô Cực từng bước một đi thẳng về phía trước, cái này tiếng bước chân ở những binh lính này trong thai nhưng thật giống như là nghe được gác ma thanh âm đồng dạng, chiến trường phía trên thanh âm chém giết càng ngày càng kịch liệt. Thanh âm chém giết, gọi giết thanh âm, cơ hồ mỗi một người đều đang điên cuồng chém giết, cơ hồ mỗi một người đều đang liều mạng. Phù phù. Hai cái binh sĩ ngã trên mặt đất, miệng mũi bên trong toát ra máu tươi, trong mắt của bọn hắn vẫn là lộ ra một vẻ nồng nặc sợ hãi, tựa như là thấy được cái đời này kinh khủng nhất đồ vật mở dạng lại là hai cái binh sĩ ngã trên mặt đất ba đội đến triệu vô cực mang theo tuyết nữ đi tới cái này hiến hội hội trưởng thời điểm cơ vô dạ hai mươi cái binh sĩ đã toàn bộ ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu y nguyên là chết không thể chết lại cơ vô dạ nao nao khỏe mắt cơ bắp đều nhịn không được run lên sau đó hắn trên mặt lộ ra biểu tình tức giận lại tiếp đó đôi mắt của hắn bên trong đã mang lên trên mấy phần nồng nặc kiên kỵ thật sâu kiên kỵ hai mươi cái binh sĩ đều là tông sư cảnh giới đặt ở bên ngoài Đó đều là cùng độc hạt tử một cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ, cư nhiên từng cái một đều bị hú chết. Ba cái này triệu vô cực không tầm thường, rất không bình thường, có thể dễ dàng làm đến bước này, hắn thực lực tất nhiên là sâu không lường được. Cơ vô dạ chỉ là kiên kỵ, mà bên kia Yến Ý thì là đã sợ hãi, nhất là, làm triệu vô cực ánh mắt rơi vào Yến Ý trên thân thời điểm, Yến Ý lập tức giật mình một cái, chỉ cảm thấy trong đúng quần ẩm một mảnh, cũng là bị triệu vô cực cổ kêu kinh khủng áp lực dọa cho tại chỗ ra. Cơ vô dạ ánh mắt rơi vào yến ý trên mặt, trong mắt khinh miệt lại là lóe lên liền biến mất, trong lòng càng là âm thầm mắng một tiếng phế vật. Vô cực công tử, hoan nên, hoan nên. Cơ vô dạ nhìn xem triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, hơi chuẩn bị rượu nhạt, chờ đợi lâu ngày, còn mời nhập tọa. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, lôi kéo tuyết nữ ở một bàn khác bên trên ngồi xuống, cơ vô dạ phất phất tay, lập tức liền có người đem hơn 20 tên lính cho nhấc xuống dưới. Đại tướng qu ta đi một cái nhà vệ sinh. Vẫn không nói gì, Yến Ý lại là hoảng hoảng trương trương đứng lên, hắn đã bị sợ thẻ ra quần, bây giờ lại là muốn đổi một đầu quần. Cơ vô dạ nhìn Yến Ý một cái, không nói gì, chỉ là ở trong lòng nói ra hai chữ, phế vở. chương 12, trở mặt tại chỗ, bóp chết Yến Ý. Yến hội hiện trường hết sức kiềm chế, cơ vô dạ hướng về triệu vô cực, vừa mới triệu vô cực biểu hiện ra thực lực, đích thật là quá kinh khủng một chút, đi vài bước. Liền có thể để những cái này theo bản thân vào sinh ra tử binh sĩ sợ mất mật, tinh thần trọng thương, trực tiếp thành tên điên. Thực lực như thế, thủ đoạn như thế. Cơ vô dạ 10 điểm khẳng định, triệu vô cực biểu hiện ra thực lực tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Uống vài chén rượu, nói vài câu không đau không nột, cơ vô dạ lại tìm đến một chút nữ tử diễn tấu vũ đạo, không thể không nói, thời kỳ chiến quốc, nhưng cái này vũ đạo vẫn là tương đối khá, uống rượu tấu nhạc, vũ cơ nhảy múa, lại cũng là có một phòng vị khác Vô cực công tử, ngày trước, thủ hạ đuôi mù, có nhiều đã tội, còn mời vô cực công tử thứ lỗi. Cơ vô dạ hướng về triệu vô cực cười cười, thủ hạ nhiều người, luôn luôn phải xuất hiện một chút mắt không mở. Không sao. Triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, gặp được mắt không mở diệt trừ chính là, đại tướng quân không cần phải khách khí, bản công tử cho tới bây giờ đều là như thế, đừng nói là một cái nho nhỏ độc hạt môn, liền xem như đại tướng quân cũng giống như vậy. Ba cái gì? Cơ vô dạ con người bên trong lập tức hiện ra một vòng thật sâu phẫn nộ, trong đôi mắt càng là tản ra sát khí lạnh như băng. Ngồi ở bên người Triệu Vô Cực Tuyết Nữ trong lòng hơi chấn động một chút, trong đôi mắt lại là hơi hơi nổi lên mấy phần lo lắng, Triệu Vô Cực đem Hàn Quốc cái này quyền thân đắc tội, ngày sau chỉ sợ ở Hàn Quốc là không có cái gì quả ngon để ăn. Liên ở cái này kiếm bạc nỗ trương thời điểm, rốt cục, Tiên Quốc đại tướng quân Yến ý đổi xong quần một lần nữa đi vào cái yến hội này. Ai nha nha, Vô Cực công tử, đại tướng quân Không, coi ý tứ, uống rượu hơi nhiều, ha ha. Yến ý giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, một lần nữa về tới cái này tiệc rượu bên trong. Làm sao, đại tướng quân không tin bản công tử lời nói. Triệu vô cực lười đều lười để ý tới Yến ý, chỉ là đưa ánh mắt rơi vào cơ vô dạ trên thân, khỏe môi vẫn là lộ ra một vẻ ung dung mỉm cười, có phải hay không cảm thấy bản công tử cũng không thể nói được thì làm được. Cơ vô dạ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem triệu vô cực, à. Bản tướng quân ngược lại rất hiếu kỷ, ngươi làm sao nói được thì làm được. Triệu vô cực cầm lên bình rượu từ từ nhấm nháp, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi để bản công tử dự tiệc, đơn giản là hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất nhất định bản công tử át chủ bài làm sao, có phải thật hay không có người bồi dưỡng bản công tử, nhìn xem bản công tử có cơ hội hay không trở thành triệu vương. Một bên nói, triệu vô cực từ từ đung đưa bình rượu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ba cái thứ hai sao, chính là... Yến Quốc Nhạn Xuân quân một mực thèm nhỏ dãi bản công tử thị nữ bên người Tuyết nữ, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn từ bản công tử trong tay lấy được Tuyết nữ, có phải hay không? Cơ vô dạ dùng ánh mắt âm lãnh hướng về Triệu vô cực, "Vô cực công tử, bản tướng quân cũng rất tò mò, Yến Quốc Nhạn Xuân quân muốn Tuyết nữ, ngươi lại nên làm thế nào cho phải? Ngươi dám đắc tội Yến Quốc Nhạn Xuân quân sao?" Yến Quốc đại tướng quân yên ý. Triệu vô cực đùa bỡn rượu trong tay rượu, sau đó đem trong đó rượu nho uống một hơi cạn sạch. Sau đó hướng về cơ vô dạ mở miệng nói, cơ vô dạ, ngươi đoán bản công tử dám không dám giết hắn. Ngươi nói cái gì? Yến ý lập tức kích linh linh run dậy một chút, đột nhiên đứng dậy, căm tức nhìn triệu vô cực nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dám giết bản tướng quân, ngươi biết bản tướng quân là ai? Nhìn xem yến y cái này ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, triệu vô cực vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem cơ vô dạ, làm sao? Đại tướng quân ngươi cho rằng, bản công tử, dám hay là không dám? Cơ vô dạ lại là cười ha ha một tiếng, hướng về triệu vô cực lạnh lùng mở miệng nói, vô cực công tử, ngươi thật đúng là nói giỡn, ngươi thực cho rằng, ngươi lại bản tướng quân phủ đệ, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng là như thế. Triệu vô cực đột nhiên đứng dậy, trên người hắn toát ra sát khí lạnh lẽo một cố này sát khí cơ hội là muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, hung hăng hướng về Yến Ý nhào tới. A. Yến Ý bị cố này sát khí sông lên, lập tức cảm giác toàn thân trên giới lạnh buốt một mảnh. Tựa như là có vô số đao nhọn đâm vào thân thể của mình bên trong đồng dạng Lập tức, hắn nhịn không được sợ hãi kêu to lên Mà cơ vô dạ lại là cười lạnh một tiếng Động thủ Kết Kết Kết Kết, Kết. Một trận cơ quan thanh âm Lại là cơ vô dạ trong nháy mắt khởi động cả căn phòng ám khí Lại là từng đạo từng đạo tiên nhỏ tên nhỏ này mũi tên đầu lại là Lam Vông Vông Hiển nhiên là ngâm tràn đầy kịch độc Ba ngày tại cơ vô dạ nói động thủ trong chấp nhóm này Những cái này tiễn nỏ hung hăng hướng về triệu vô cực bắn trụ mà đến. Tiễn nỏ lợi nhận, chuyên môn phá mở hộ thể thần công. Kiến huyết phong hầu, bất kỳ cao thủ nào đến bản thân nơi này, cơ vô dạ cũng có lòng tin, đem hắn giết chết tại chỗ. Hô! Chỉ thấy triệu vô cực thân thể đột nhiên toát ra một đám lửa, lập tức liền tạo thành một cái hỏa diễm lực trường. Cái này hỏa diễm mãnh liệt cuốn một cái, lập tức liền đem mình cùng tuyết nữ bao vây lại. suy Xuy! Xuy! Xuy! Xuy Tiễn nỏ đánh tới, lại là còn không có tới gần triệu vô cực cùng tuyết nữ lập tức liền bị nóng chạy sạch sẽ, mà lúc này đây, triệu vô cực thân thể lóe lên, tué ra kinh người tốc độ thẳng đến yến ý. Mặc nha, cơ vô dạ trong miệng lại là phát ra một tiếng nộ hống, trước mắt lại là một trận ô nha lông vũ trôi nổi, lại là mặc nha cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở triệu vô cực bên người, tay áo của hắn bên trong còn có một cái lợi nhận, thẳng đến triệu vô cực phía sau lưng hung hăng đâm xuống. Triệu vô cực trên mặt lại là lộ ra nụ cười khinh thường, thân thể lóe lên, hai ngón tay một lần liền bóp lại Mạc Nha lợi nhận. Mạc Nha con ngươi co rụt lại, đang nguồn hóa thành ô nhà, thi triển Nazi phương pháp, lại là đột nhiên, cảm giác được không gian chung quanh tựa như là bóp méo đồng dạng, bản thân đúng là không có cách nào Nazi. Thiên ma lực trường Ba cái này lực trường vừa mở ra, Mạc Nha lập tức cảm giác bản thân căn bản liền không trô né tránh, bản thân Nazi chi thuật, ở triệu vô cực trước mặt, đúng là không có bất kỳ tác dụng. Sau đó, triệu vô cực đột nhiên đấm ra một quyền thẳng đến Mạc Nha. nháy mắt thời gian, Mạc Nha có một loại bản thân sẽ bị đánh chết cảm giác, hắn đột nhiên hít một hơi dài, thân thể trong nháy mắt, hóa thành ô nha lông vũ, thoáng na di không đến một tấc khoảng cách. Và anh, trước mặt tránh ra công kích mạnh nhất một điểm, cũng để cho Mạc Nha tránh thoát sinh tử một đòn, chỉ là, hắn thân thể vẫn là bị tại chỗ đánh bay, sau đó một ngụm máu tươi hung hăng từ Mạc Nha trong miệng phương ra. Không chết, cũng là bị trọng thương. Đây là triệu vô cực hạ thủ lưu tình, nếu không thì, liền xem như 10 cái mặc nhà, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô! Triệu vô cực đã tới yến ý trước mặt, ngũ chỉ mở ra, đối với yến ý đầu hùng hăng vô xuống. chương 12, hoàn ngược cơ vô dạ Không! yến ý trong miệng chỉ kịp phát ra một cái âm phụ, sau đó, chỉ thấy triệu vô cực thủ trưởng trực tiếp rơi xuống, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, triệu vô cực vậy mà thực dám giết mình, càng là không nghĩ tới hắn lại dám ở cơ vô dại trước mặt động thủ. Hắn, thực sẽ không sợ chết sao. Mắt thấy triệu vô cực thủ trưởng không ngừng phóng đại, yến ý con người lập tức mãnh liệt keo lại đến, hắn cũng biết võ công, thế nhưng là, đối mặt triệu vô cực một tắt này, hắn phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp gì né tránh, chỉ có thể chơ mắt nhìn triệu vô cực thủ trưởng rơi xuống, ở áp lực như vậy phía dưới, mình coi như là muốn động động đầu ngón tay đều biến thành chuyện không thể nào. Đây chính là triệu vô cực lực lượng chân chính sao. Yến Ý con người bên trong nổi lên nồng nặc tuyệt vọng. Và anh, rốt cục, Triệu Vô Cực thủ trưởng rơi vào yến ý trên đầu, sau đó, liền thấy yến ý thân thể bắt đầu mảnh liệt sụp đổ lên, từ đầu đến chân, trực tiếp bị Triệu Vô Cực cho đánh thành thịt nát." Hô, Cơ Vô Dạ vừa mới cầm lên bản thân tám thước thần kiếm, đợi đến hắn chuẩn bị tiến công thời điểm, liền phát hiện, yến ý đã bị Triệu Vô Cực cho đánh thành thịt nát. "Ba cái gì?" Cơ Vô Dạ trong đôi mắt lộ ra nồng nặng phẫn nộ, hắn tuyệt đối không nghi tới. Triệu vô cực vậy mà như thế khủng bố, nói động thủ liền động thủ, thật là may may đều không hạ thủ lưu tình, hoàn toàn không cho mình bất kỳ mặt mũi gì. Ba cái này không thể nghi ngờ chính là hung hăng quật chính mình cái này Hàn Quốc đại tướng quân mặt Yến ý chết rồi, bản thân lại muốn làm sao cùng Yến quốc bàn giao, làm sao cùng Nhạn Xuân quân bàn giao? Rất tốt, rất tốt, ngươi thực rất tốt, Triệu vô cực, Cơ vô dạ hướng về Triệu vô cực, trong đôi mắt Cơ Hồ muốn phun ra hỏa diễm một dạng. Làm sao, Cơ vô dạ? Ngươi dự định căn bản công tử động thủ sao? Cơ Vô Dạ ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Cực, theo bản năng nắm chặt trong tay tám thước thần kiếm, đột nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng mãnh liệt từ Cơ Vô Dạ trên thân bắn ra. Phá toái cảnh, chí ít cũng là phá toái cảnh hậu kỳ, thực lực này là hoàn toàn vượt qua hướng vũ điển thực lực. Đối với mình lực lượng, Cơ Vô Dạ đã khống chế vô cùng tốt, không có mảy may dư thừa năng lượng ngoại tiết, cỗ lực lượng này ầm vang bộc phát, giống như phong bạo hung hăng hướng về Triệu Vô Cực nghiền ép mà đến. Tuyết nữ toàn thân chấn động, Trong phút chốc, nàng sinh ra một loại ảo giác, bản thân tựa hồ là đưa thân vào thiên quân vạn mã chiến trường. Trước mắt cơ vô dạ, thúc ngựa cầm kiếm, tung hành một đao hướng về bản thân phách trả mà đến. Đối mặt một đao kia, bản thân căn bản liền không cách nào né tránh. Càng là không cách nào chống lại. Có chút ý tứ. Triệu vô cực đột nhiên cười ha ha một tiếng, cơ vô dạ, ngươi ngược lại để bản công tử có chút hứng thú. Xoát. Thiên gia thần kiếm dương kiếm xuất vỏ. Chỉ thấy Triệu Vô Cực trên thân nổi lên từng đạo từng đạo hào quang màu vàng đất, ở thời khắc này, cả người hắn đều giống như là cùng đại địa hòa làm một thể. Thổ hoàng sắc gợn sóng ở trên người hắn ngưng tụ. Hoàng đế Thổ Hoàng Đạo, Đại Đế Băng. Đương. Tam thước thần kiếm lập tức cùng Thiên Gia thần kiếm kịch liệt đụng vào nhau, trong phút chốc, cơ vô dạ toàn bộ phủ đệ đều run rẩy theo. Đột nhiên, từ Triệu Vô Cực dưới chân bắt đầu, đại địa từng tấc từng tấc ra nước, trực tiếp lan tràn đến toàn bộ phụ đệ. Ầm. Ầm. Ấm. Cơ vô dạ liên tiếp lui về phía sau 3 4 bước, mỗi một lần lùi lại, trên mặt đất đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu, mỗi một lần lùi lại, toàn bộ cơ vô dạ phủ đệ đều giống như là bị địa chấn một dạng. Kinh khủng như vậy chung kích, cơ vô dạ sắc mặt cũng nhịn không được biến ảo lên, mà Triệu vô cực lại là vẫn như cũ khí định toàn nhàn, tựa hồ là mới vừa công kích, cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương một dạng. Đại tướng quân quả nhiên lợi hại, bất quá, không biết Đại tướng quân có thể hay không ngăn trở bản công tử triều tiếp theo. Nói chuyện thời điểm, Triệu Vô Cực tay phải cầm kiếm, dựng ở sau lưng, mà tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa thì là nhắm ngay cơ vô dạ. Điểm điểm tinh hỏa lập tức liền ở Triệu Vô Cực đầu ngón tay bốc cháy lên, sau đó, cái này điểm điểm tinh hỏa đột nhiên phát họa thành một cái kỳ dị phù văn. Trong phút chốc, vô cùng khủng bố nhiệt độ cao từ Triệu Vô Cực trên thân bắn ra. Cơ vô dạ toàn thân chấn động, hắn theo bản năng lui về sau hai, ba bước. Trên mặt lại là toát ra nồng nặc chấn kinh, ngươi một chiêu này, ngươi một chiêu này. Ly Hỏa Chi Tinh, Chu Tất Vũ, Phượng Hoàng Minh. Triệu Vô Cực trong miệng phun ra một câu, đột nhiên, một đám lửa mãnh liệt từ Triệu Vô Cực ngón tay bên trong bắn ra, lại là một tiếng hít giải, đột nhiên, chỉ thấy một cái phượng hoàng từ Triệu Vô Cực đầu ngón tay bên trong bắn ra. Ba cái này hỏa phượng hoàng thấy gió liền lớn lên, qua trong giây lát, chính là khoảng chừng 3-4 mét lớn nhỏ, Tôn Quý hoa lệ, vô cánh hít giải. Cơ vô dạ lập tức cảm giác một cỗ nồng nặc hỏa khí đập vào mặt, nhiệt độ kinh khủng tựa hồ là muốn đem không khí bốn phía đều thiêu đến vặn mèo đồng dạng, bản thân hơn phân nửa phủ đệ đều đang thiêu đốt. Trong nháy mắt đó, toàn bộ yến hội đều giống như là bắt đầu bốc cháy lên đồng dạng, mà mặt đất đã hơi hơi sụp đổ, tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt ngọn đến từng điểm hòa tan, biến thành nóng bỏng nham tương. Hô. Sau đó, đầu này phượng hoàng hung hăng hướng về cơ vô dạ nhào tới, cơ vô dạ con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến hai tay của hắn đống nhiên sắp nhập lại là đem bản thân lực lượng hoàn toàn thôi phát lên. Vô anh, kinh khủng khí tức mãnh liệt chấn động cơ vô dạ thậm chí cảm giác được da của mình đang thiêu đốt kinh khủng lực lượng lập tức để cơ vô dạ liên tiếp lui về phía sau hắn liều mạng dùng toàn bộ lực lượng che chở mình thân thể. Rốt cục cái tiêu nhiệt độ kinh khủng đi qua cơ vô dạ toàn thân chấn động liền phát hiện mình đã là cháy đen một mảnh làn da vỡ ra màu đỏ sậm máu tươi theo da của hắn trượt xuống trong lúc nhất thời. Cả người hắn thoạt nhìn đều là chật vật không chịu nổi, làn da càng là tản mát ra từng đợt mùi thịt vị đạo. Đại tướng quân, Mạc Nha khiếp sợ nhìn xem Cơ Vô Dạ, từ khi bản thân đi theo Cơ Vô Dạ đến nay, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Vô Dạ lạ như thế chật vật. Ô oh, hô, không sai, lại có thể ngăn trở bản công tử đợt thứ nhất tiến công, bản công tử cũng là vừa mới nắm giữ cái môn này thần thông, còn không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Triệu Vô Cực ngón tay lại một lần nâng lên, không biết Đại tướng quân, ngươi có thể hay không đón lấy bản công tử chiều thứ hai đây? Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực lại một lần dơ lên ngón tay, chỉ thấy cái kia phủ văn quân quanh, cơ vô dạ vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, dừng tay, dừng tay. Vô cực công tử, là bản tướng quân không đúng, là bản tướng quân không đúng. Cơ vô dạ lớn tiếng mở miệng nói, bản tướng quân nguyện ý chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi ba. Ba chữ này từ cơ vô dạ trong miệng nói ra thế nhưng là muôn vàng khó khăn. Toàn bộ Hàn Quốc chưa từng có người để cơ vô dạ túi đầu, mà bây giờ, cơ vô dạ lại là túi đầu. chương 13, hung hăng nhục nhã cơ vô dạ. Ba cái này triệu vô cực nhất định chính là một người điên. Đây chính là cơ vô dạ cách nhìn. trên cái thế giới này, tựa hồ liền không có chuyện gì là triệu vô cực không dám làm. Xuất thủ liền đánh chết tiến quốc đại tướng quân yến ý, càng là không chút khách khí ra tay với mình. Cơ vô dạ tin tưởng, vừa mới một chiêu kia, nếu không phải là triệu vô cực không có hoàn toàn nắm vững không có hoàn toàn quen thuộc, như vậy bản thân chỉ sợ sớm đã bị một chiêu này đánh chết tại chỗ. Đây là một cái căn bản cũng không biết bất luận cái gì e ngại cùng sợ hãi người, một khi xuất thủ, là hoàn toàn có thể đem bản thân đánh chết. Nghĩ đến đây, cơ vô dạ hung hăng nuốt nước miếng một cái, thời khác sinh tử, lúc này, hắn ngay cả trên người mình đau xót đều không cảm giác được, càng không muốn nói cái gì tôn nghiêm. a triệu vô cực hơi hơi dơ tay lên, nhìn xem cơ vô dạ giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Đại tướng quân nhưng là muốn cho bản công tử chịu nhận lỗi, chính là Cơ Vô Dạ nhìn xem Triệu Vô Cực, là bản tướng quân mạo phạm Vô Cực công tử, tiến ý lại dám cùng Vô Cực công tử tranh đoạt Tuyết Nữ cô nương, nhất định chính là tội đáng chết vạn lần. Cơ Vô Dạ xuất phát từ hắn thân phận rút một cái, mạo phạm Vô Cực công tử, còn mời Vô Cực công tử không muốn để ở trong lòng. Triệu Vô Cực lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cơ Vô Dạ, thanh âm thản nhiên mở miệng nói, "Dễ nói, dễ nói, Cơ đại tướng quân." ngươi gặp qua nói xin lỗi là đứng đấy nói xin lỗi sao? ngươi nói cái gì? Cơ vô dạ toàn thân chấn động, đáy mắt chỗ sâu lập tức lộ ra một vòng thật sâu nộ khí. ngươi muốn bản tướng quân quỳ xuống? Triệu vô cực cũng không nói lời nào, chỉ là tay trái nâng lên, chỉ thấy hai cái phủ văn không ngừng mà ở đầu ngón tay của hắn vun quanh, tựa như là có một đám lửa thiếu đốt, loan thoáng càng là tản ra một loại kinh khủng khí tức. Đại tướng quân, vừa mới môn kia môn thần thông tin là Chu Tất Vũ. Triệu vô cực thờ ơ mở miệng nói, mà khác bản công tử còn có cái khác chiêu số, nói thí dụ như thanh liên hỏa. Nói chuyện thời điểm, Triệu Vô Cực thủ trưởng hơi hơi mở ra, trong tay hỏa diễm lập tức biến thành một đóa thanh liên bộ dáng, thanh liên đồng dạng hỏa diễm, lại là đem không khí chúng quanh thiêu đốt đều vào mèo. Còn có dị hỏa dung hợp, gọi là Phật nộ hỏa liên, xem ra, đại tướng quân rất muốn thử một chút, một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Triệu Vô Cực giống như cười mà không phải cười nhìn xem cơ vô dạng, trong tay hắn hỏa diễm lưu động, lúc tụ lúc tán. Mỗi một lần biến hóa, đều bị cơ vô dạ có một loại mãnh liệt áp lực. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa? Cơ vô dạ trên trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh, trong lòng càng là nổi lên nồng nặc sợ hãi, hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình không quỳ xuống, Triệu vô cực là thật có khả năng giết mình. Hắn có thể giết tiến quốc đại tướng quân liền có thể giết mình, tuy nói bản thân cũng có một chút thủ đoạn tự vệ, tuy nói, hắn cũng không phải là không có bất luận cái gì át chủ bài, chỉ là, cơ vô dạ lại so bất luận kẻ nào đều hiểu liền xem như tự cầm ra lá bài tẩy của mình cũng tuyệt đối không phải triệu vô cực đối thủ rất lớn xác suất vẫn là bị triệu vô cực giết đi phù phù cơ vô dạ đột nhiên một gối quỳ xuống hai tay ôm quyền vô cực công tử chuyện hôm nay gác tội là ta cơ vô dạ mạo phạm quỳ xuống đứng ở một bên mặt nha lại là có chút ngốc trệ cơ vô dạ vô pháp vô thiên không coi ai ra gì liền xem như hàn vương an đều chưa từng bị hắn để vào mắt bây giờ lại là cho triệu vô cực quỳ xuống bởi vậy có thể thấy được Triệu vô cực đến cùng mang cho cơ vô dạ hạng gì áp lực kinh khủng. Triệu vô cực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cơ vô dạ, trên mặt lại là lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi thiếu cũng không có để cơ vô dạ đứng dậy, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, đại tướng quân khách khí, bất quá, nếu là chịu nhận lỗi, chắc chắn đại tướng quân luôn luôn muốn xuất ra một điểm lễ vật mới lạ. Cơ vô dạ trong nháy mắt ngốc trệ một lần, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, à, không biết, vô cực công tử muốn cái gì ai nha Triệu vô cực lại là nợ nụ cười, chỉ chỉ Tuyết nữ nói, ta người thị nữ này, buồn thỉu bẩn cước, rất khó đem bản công tử cho hầu hạ tốt rồi, ta xem, đại tướng quân bên người ba cái mị cơ cũng rất không tệ, không bằng đại tướng quân, ngươi liền nhịn đau cắt thịt, đem bên người ba cái mị cơ đưa cho bản công tử làm sao? Tuyết nữ không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới, Triệu vô cực lại còn nói bản thân tay chân vụ về, nàng nhất thời tức giận nhìn thoáng qua Triệu vô cực, sau đó ánh mắt lại rơi vào cơ vô dạ trên thân. Muốn nhìn một chút cái này, đại tướng quân rốt cuộc là phản ứng gì? Cơ vô dạ ương ngạnh danh tiếng, chiến quốc đều biết, nhất là, theo triệu vô cực đi tới Hàn Quốc về sau, nàng càng là tận mắt thấy cơ vô dạ ngang ngược càng rỡ, nàng cũng rất tò mò. Lúc này, cơ vô dạ rốt cuộc là phản ứng gì? Người nói cái gì? Cơ vô dạ mí mắt hung hăng nhảy một cái, lại là không nghĩ tới, triệu vô cực thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Giờ khắc này, hắn thật sự có một loại liều lĩnh muốn xé nát triệu vô cực xúc động. Nữ nhân của hắn lúc nào đưa gả cho người khác, liền xem như thuộc hạ của hắn, cũng không dám tùy tiện chiếm hữu nữ nhân của hắn, ai đụng người đó chết, bây giờ vấn đề đã không phải là Triệu Vô Cực muốn đụng vấn đề, mà là Triệu Vô Cực dự định dứt khoát trực tiếp cấp đi. Triệu Vô Cực cư nhiên trước mặt mọi người yêu cầu, kia liền là vung mạnh bàn tay, trái một bàn tay phải một bàn tay hung hăng quất vào cơ vô dạ trên mặt. Làm sao? Đại tướng quân không nguyện ý dứt bỏ. Triệu Vô Cực nở nụ cười. Tay trái hai cái phủ văn lại một lần bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, Loang Thoáng liền thấy bốn đám hỏa diễm ở Triệu Vô Cực lòng bàn tay hội tụ, càng đáng sợ hơn chính là, hỏa diễm cô động, Loang Thoáng tạo thành một cái đáng sợ tứ sắc hoa sen. Ba cái này hoa sen vừa dung hợp, nội bộ lại là Loang Thoáng lõm vào, tựa hồ là muốn đem xung quanh đều nuốt chửng lấy đi vào một dạng. Ha ha, nếu là Vô Cực công tử ưa thích, như vậy, ta liền đem các nàng đưa đến Vô Cực công tử quý phủ là được. Cơ Vô Dạ đột nhiên cười ha ha một tiếng. Làm sao? Triệu Vô Cực lúc này mới thu hồi thủ trưởng, phía trên xoay tròn hỏa diễm từng điểm dập tắt, hắn lúc này mới mỉm cười nhìn Cơ Vô Dạ, vậy thì đúng rồi, Cơ đại tướng quân, tất nhiên ngươi khăng khăng muốn tặng cho bản công tử, như vậy bản công tử cũng liền không khách khí thu nhận, Cơ đại tướng quân thực sự là người tốt ta. Tuyết Nữ kém chút nhịn không được tại chỗ bật cười, rõ ràng chính là Triệu Vô Cực yêu cầu, bây giờ lại nói là Cơ Vô Dạ chủ động đưa cho hắn, Cơ Vô Dạ hiện tại chỉ sợ là thật muốn tức giận thổ huyết. Sau đó Tuyết nữ lại nhìn xem triệu vô cực, trong lòng thì toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn tại sao phải yêu cầu cơ vô dạ ba cái mỹ cơ, chẳng lẽ là thực ghét bỏ ta tay chân vụ về? Trong lúc nhất thời, một loại nhàn nhạt phiền muộn lại là dập dờn ở tuyết nữ trong đầu. chương 14, khống chế cơ vô dạ sự sống còn, tử nữ nhìn chăm chú. Hừ, triệu vô cực trong đôi mắt đột nhiên toát ra băng lãnh quang trạch, tay trái của hắn đột nhiên buộc vòng quanh một cái phù văn, sau đó điểm ngón tay một cái. Một điểm tinh hỏa lại là đột nhiên từ đầu ngón tay của hắn bên trong chui ra. Xuy. Điểm này tinh hỏa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào đến cơ vô dạ lồng ngực, chuẩn xác không có lầm đánh trúng trái tim của hắn, cơ vô dạ căn bản liền không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, điểm này chân hỏa liền hoàn toàn đâm vào trái tim của hắn. A. Cơ vô dạ toàn thân chấn động, trong miệng lại là phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, giờ khắc này, hắn cảm giác buồng tim của mình đều giống như là muốn bốc cháy lên. Thân thể điên cuồng vặn vẹo dễ dua, tiếng kêu thê thảm để mỗi một người đều có một loại sợ hãi cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục loại kia cảm giác đau đớn còn giống như là thủy triều lôi bước, cơ vô dạ lại là cảm giác bản thân tựa như là ở bên bờ sinh tử vùng vẫy một cái luân hồi một dạng. Đây là cái gì võ công? Cơ vô dạ theo bản năng bưng bít lấy trái tim của mình, chỉ cảm giác buồng tim của mình còn có một loại đốt cảm giác nóng, hắn cũng không biết một đạo âm hỏa đã bị triệu vô cực đánh vào thân thể của mình chỉ cần là triệu vô cực nguyện ý, tùy thời đều có thể để cơ vô dạ tại chỗ bỏ mình. Ba võ công đến cơ vô dạng cấp bậc này, dựa vào sinh tử phụ loại này thủ đoạn đã khống chế không nổi cơ vô dạng. Bất quá, cũng may triệu vô cực đã đem xích đế hỏa hoàng chân khí cô động thành pháp lực, lại luyện hóa mười đại dị hỏa, đã sáng tạo ra rất nhiều thần thông. Muốn khống chế cơ vô dạ lại cũng là dễ như trở bàn tay. Đạo này ám hỏa, có thể cho triệu vô cực dễ dàng diệt sát cơ vô dạng, khống chế được cơ vô dạng so giết cơ vô dạ phải có càng lớn chỗ tốt hắn biết rõ cơ vô dạ tuyệt đối không phải loại kia lòng dạ rộng rãi người mình nếu là không có chút phòng bị vậy làm sao có thể cơ vô dạ ngươi tự giải quyết cho tốt ngươi nên minh bạch tuyệt đối không nên đắc tội bản công tử nếu không thì lần sau liền không phải như vậy bản công tử sẽ để cho ngươi tốt nhất nhấm nháp nhấm nháp địa ngục luân hồi nỗi khổ triệu vô cực lại liếc mắt nhìn cơ vô dạ sau đó nhàn nhạt mở miệng nói tuyệt nữ chúng ta đi Triệu Vô Cực cũng không lưu lại, mà là cùng Tuyết Nữ lên tiếng chào hỏi, trực tiếp rời đi. Cơ Vô Dạ sắc mặt tái nhợt, chơ mắt nhìn Triệu Vô Cực rời đi, biết rõ Triệu Vô Cực triệt để rời đi về sau, Cơ Vô Dạ lúc này mới hung hăng nắm chặt nắm đấm, "Triệu Vô Cực, bản tướng quân nhớ kỹ ngươi." "Công tử." "Rời đi Cơ Vô Dạ phủ đại tướng quân về sau." Tuyết Nữ hơi hơi chần chờ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, lấy Cơ Vô Dạ thủ đoạn cùng tâm tính, chỉ sợ hắn là sẽ không nguyện ý như vậy từ bỏ ý đồ. Ta biết." Triệu Vô Cực vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, "Ba bất quá, ngươi cho rằng giết cơ vô dạ liền thực xong hết mọi chuyện sao?" Tuyết Nữ hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Triệu Vô Cực nói, ý của công tử là giết cơ vô dạ cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Cơ vô dạ thực lực làm sao? Ở trong Hàn Quốc địa vị làm sao? Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, Tuyết Nữ hơi hơi chần chờ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Cơ vô dạ thực lực rất mạnh, hắn mặc dù không phải công tử đối thủ, nhưng là Chỉ sợ cũng là trên cái thế giới này ít có tuyệt thế cường giả, về phần tại Hàn Quốc địa vị, vậy dĩ nhiên là dưới một người trên và người, dưới tay hắn có bốn đại hung tướng, từ quân chính tài điệp bốn phương tám hướng hoàn toàn khống chế được Hàn Quốc. Nói đến đây, Tuyết Nữ hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó nhìn xem Triệu Vô Cực nói, "Công tử ngươi là lo lắng, nếu là giết cơ vô dạ, Hàn Quốc đại loạn." "Hàn Quốc đại loạn liên quan ta cái giám. Triệu Vô Cực vẻ mặt không quan trọng mở miệng nói, "Đầu tiên, cơ vô dạ còn có thủ đoạn." Nếu là toàn bộ thi triển ra, ta dĩ nhiên có thể giết cơ vô dạ, nhưng là, lại không có cách nào che chở ngươi Chu toàn. Ngoài ra, cơ vô dạ không chế được Hàn Quốc triều chính, lấy hắn thực lực hoàn toàn có thể giành Hàn Vương vị trí. Vì sao, cơ vô dạ không có bất kỳ cái gì động tác. Ba cái này tuyết nữ lại cũng là thoáng trần chờ một chút, sau đó lắc đầu nói, hoặc là, cơ vô dạ cũng có tính toán của mình. Hai điểm, hoặc là cơ vô dạ cầu không phải Hàn Vương vị trí, mà là địa vị cao hơn. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, hoặc là, chính là cơ vô dạ căn bản liền không cách nào tranh đoạt Hàn Vương vị trí, có càng mạnh người chế trụ cơ vô dạ, Hàn Quốc cũng không phải là đơn giản như vậy, độ khả thi rất lớn, Hàn Vương nơi này cũng có thuộc tại bản thân lực lượng, cơ vô dạ cũng không dám chân chính đối với Hàn Vương động thủ. Có chút vinh hoa phú quý có thể cho ngươi, nhưng là, một khi vượt qua con đường này, chỉ sợ cơ vô dạ cũng phải gặp tai họa ngập đầu. Suy nghĩ một chút trương lương sẽ biết, ở trong thiên hành cự ca Hắn có thể nói là tay trói gà không chặt, thế nhưng là ở trong tần thời minh nguyệt, hắn lại là có thể khiêu chiến lục kiếm nô, tuy nhiên bị nghiền ép, nhưng là, triệu vô cực rất khó tin tưởng, Trương Lương Tử vừa mới bắt đầu liền một điểm võ công cũng sẽ không. Tuyết nữ hơi hơi ngây ngốc một chút, triệu vô cực lại là cười cười, ba bất quá, cũng không để ý, dạng này cũng là rất thú vị, cơ vô dạ đã tại khống chế của ta, vừa vặn cũng có thể thừa cơ tham dò một lần Hàn Quốc lực lượng. Một bên nói, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Đi vài bước, triệu vô cực đột nhiên đình chỉ bước chân. Sau đó, ánh mắt của hắn lại là hướng về một tòa lầu cách nhìn lại, ở trong đó còn có một đạo bóng người màu tím, chính đang nhìn chăm chú bản thân. Đây là một cái một cái cực kỳ phong thái xinh đẹp nữ tử, động nhân thân thể mềm mại bị thần bí mê người tử sắc trang trí bao phủ, thiếp thân quần dài màu tím phát họa ra nàng mê người tư thái, tựa như là một đóa nở rộ dưới ánh mặt trời hoa hồng, mà con ngươi cũng là hiện ra làm một loại đạm đạm tử sắc. Nhất phách câu hồn, mà nàng mắt trái khỏe mắt vẽ xuống lấy một đạo cánh bướm bộ dáng hoa văn, nữ nhân này vô luận là ở nơi nào đều là cực kỳ bắt mắt. Từ nữ, ánh mắt của nàng rơi vào triệu vô cực trên thân, tựa hồ là nhiều hứng thú đồng dạng, một đôi con mắt màu tím nhạt tựa hồ là muốn nhìn xuyên triệu vô cực một dạng. Triệu vô cực ánh mắt ở tử Lan Hiên bên trên khẽ quét ma qua, nhưng trong lòng của hắn là minh bạch, tử Lan Hiên thật sự là, là một cái rất mạnh tổ chức tình báo tử nữ cũng là dựa vào bản thân thiên hạ vô song tài lực lúc này mới phát triển lên tử Lan Hiên. Xem ra, đến lúc đó là muốn tìm cơ hội cùng tử nữ thật tốt tâm sự. Triệu vô cực khỏe môi hơi hơi mang theo một cái đường cong, sau đó, hắn đánh một cái ngáp, tuyết nữ, chúng ta về nhà. Tử nữ cũng là thu hồi tầm mắt của mình, lại là đem ánh mắt của mình nhìn về phía cơ vô dạ phủ đại tướng quân. Triệu vô cực, thật là thú vị đây. chương 15, tuyết nữ thị tầm. Triệu vô cực. Thực sự là một cái người thú vị. Từ nữ thu hồi ánh mắt, sau đó khỏe mắt quét nhìn nhẹ nhàng thoáng nhìn, rơi vào tóc trắng vệ trang trên thân, hắn đi tới Hàn Quốc làm mấy năm chất tử, cho tới bây giờ đều không có thể hiện ra bất kỳ thủ đoạn nào, không nghĩ tới, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, cơ vô dạ đều muốn ở trong tay của hắn chịu thiệt tỏi lớn. Vệ trang trên mặt lại là nhìn không ra bất kỳ háo hức biến hóa, tựa hồ chỉ là đã xảy ra một chuyện nhỏ không đáng kể thôi. Triệu vô cực giết tiến quốc đại tướng quân tiến ý. Chuyện này, chỉ sợ là sẽ không như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ. Vệ trang thanh âm thập phần đạm nhiên, chỉ sợ, triệu vô cực là treo chọc một cái đại phiền thoái. Từ nữ cầm bầu rượu lên cho vệ trang tràn đầy một chén rượu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, không chỉ là nhạn xuân quân, còn có cơ vô dạng, còn có Hàn Quốc vương thất, nếu là triệu vô cực tiếp tục giấu rốt, ngược lại là không có gây nên nhiều như vậy chú ý. Bây giờ, hắn hiện tại bắt đầu từ từ thể hiện ra bản thân năng lực cùng tài năng. Chỉ sợ Hàn Quốc triều chính đều muốn chú ý hắn. Vệ trang cũng không nói chuyện, cầm chén rượu lên nếm thử một miếng. Từ nữ ở vệ trang trước mặt ngồi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng nói, triệu vô cực rất có tự tin, ẩn nút 3 năm thực lực, hiện tại, một chiêu bộc phát, xem ra, hắn là hạ quyết tâm nhất định muốn làm một lần đại động tác. Hắn, cứ như vậy có tự tin. Vệ trang trên mặt nổi lên một nụ cười nhạt nhạt, dạng này cũng tốt, liền nhìn xem Hàn Quốc nội bộ rốt cuộc là phản ứng gì. Ta thực sự bắt đầu tò mò, đến cùng, cơ vô dạ lại là phản ứng gì? Cơ vô dạ sẽ không dễ dàng có hành động, hắn biết rõ triệu vô cực thực lực, sẽ không tùy tiện cử động, lá bài tẩy của mình bị triệu vô cực biết rõ, thế nhưng là, triệu vô cực gạt chủ bài hắn cũng không biết. Nói đến đây, tử nữ mỉm cười nhìn vệ trang, tiếp đó, cơ vô dạ khả năng lớn nhất chính là mượn nhờ hiến quốc lực lượng để suy đoán một lần triệu vô cực thực lực. Như vậy, ta ngược lại thật ra muốn mỏi mắt chờ mong. Vệ Trang thanh âm mang theo vài phần băng lãnh. Nam Triệu vô cực, Triệu vô cực, tứ vương tử bên trong Hàn Quốc tứ vương tử Hàn Vũ tự lẩm bẩm ở phủ đại tướng quân bên trên phát sinh tất cả. Tuy nhiên có thể nói là bí ẩn, nhưng là vẫn là có không ít tin tức để lộ đi ra. Luôn luôn ở Hàn Quốc vô pháp vô thiên, không chút kiêng kỵ Hàn Quốc đại tướng quân cơ vô dạng, cư nhiên bị Triệu vô cực cho làm nhục như vậy, điều này thực để mỗi một người đều cảm thấy chấn động. Nghĩa phụ. Ba lúc này một cái nam tử đi tới Hàn Vũ trước mặt, thanh âm lại là cung kính. Hắn là Hàn Vũ nghĩa tử Hàn Thiên Thừa, cũng là đỉnh cấp cao thủ. Thiên Thừa, nếu như là cho ngươi đi đối phó Cơ Vô Dạng, ngươi có bao nhiêu lòng tin có thể đánh bại Cơ Vô Dạng? Hàn Vũ ánh mắt rơi vào Hàn Thiên Thừa trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng dò hỏi. Ba cái này Hàn Thiên Thừa ngẩn ngơ, mà sau đó quyết đoán lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Muốn giết Cơ Vô Dạng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đại tướng quân thực lực hơn xa với ta. Ta không phải lớn đối thủ của tướng quân. Hàn Vũ hai tay chắp sau lưng, hồi lâu đều không nói gì, chỉ là trong đôi mắt lại là lấp lóe lấy mấy phần thần thái khác thường, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy à? Ngươi không phải cơ vô dạ đối thủ, triệu vô cực lại là có thể khiến cho cơ vô dạ túi đầu chịu thua, cái này triệu vô cực, lúc trước ngược lại là nhìn không ra, hiện tại xem ra, ngược lại thật là có chút không tầm thường. Nói đến đây, Hàn Vũ chậm rãi mở miệng nói, ngày mai chuẩn bị một chút lễ vật." cho triệu vô cực đưa qua, nói cho hắn bản công tử thiết tiến mời hắn làm khách. Là, hàng thiên thừa cũng không nói nhiều, đơn giản trực tiếp trả lời, sau đó liền thành thành thật thật lui xuống. 7. Thính Vũ Hiên Triệu vô cực quanh chân tĩnh tọa, từ từ điều tiết lấy bản thân xích đế hỏa hoàng chân khí, tuy nói luyện hóa 10 đại dị hỏa, nhưng là, triệu vô cực còn cần không ngừng tu luyện, từ từ điều chỉnh, lúc này mới có thể đem trong đó huy lực phát huy đến cảnh giới tối cao. Trong cơ hỏa khí không ngừng mà ở Triệu Vô Cực trên thân quay cuồng, bất quá quỷ dị chính là, tuy nhiên trên người hắn tản ra nhiệt độ kinh khủng, thế nhưng là cả phòng đi cũng không nhận được nhiệt độ ảnh hưởng, ngược lại là cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hô, hút. Trong lúc hô hấp, Triệu Vô Cực khí tức càng thêm ngưng luyện, sau đó, Triệu Vô Cực há miệng, lại làm một mai hỏa châu từ trong miệng của hắn phun tới, cái này hỏa châu tản ra kinh người nhiệt độ cao, nơi xa nhìn lại, tựa như là nham tương quay cuồng lại hình như là núi lửa phun trào mở dạng. Thế nhưng là, cái này hỏa châu lực lượng lại là tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Hô! kèm theo triệu vô cực thổ tức, một quả này hỏa châu phía trên loáng thoáng xuất hiện thanh sắc, viêm hoàng sắc, lam sắc, bạch sắc, hạt sắc, đủ loại màu sắc bất đồng hội tụ đến cùng một chỗ. Phật nộ hỏa liên, ta bây giờ có thể dung nạp 5 loại bất đồng dị hỏa, một khi uy lực toàn bộ bực phát, chỉ sợ là không ai có thể ngăn cản. Triệu vô cực lầm bầm lầu bầu khỏe môi lại là nổi lên một nụ cười. Ba bất quá còn chưa đủ, nếu như có thể đem mười đại dị hỏa hoàn toàn dung nhập trong đó, như vậy một chiêu này uy lực còn muốn mạnh hơn. Ba nếu như lại đem đại tu di sơn vương quyền cùng phật nộ hỏa liên dung hợp một chỗ, vậy mà không biết còn có thể bùng nổ ra dạng gì uy lực. Triệu vô cực lầm bầm lầu bầu, hắn hiện tại cũng không câu nệ tại hệ thống cho chính mình võ kỹ, mà là càng thêm có khuynh hướng tự sáng tạo, tự sáng tạo tuyệt học, đủ loại tuyệt học hòa hợp một lò Bộ phát ra huy lực cũng chỉ có thể càng cường đại hơn, dựa vào hệ thống học tập, cuối cùng cũng chỉ là của người khác võ kỹ. Hô! Hơi hơi thở ra một hơi, triệu vô cực đắm chìm trong bản thân võ học thế giới, cũng không biết qua bao lâu, một trận tiếng gõ cửa chuyển đến, công tử. Triệu vô cực hơi hơi mở mắt ra, trên mặt lại là nổi lên một nụ cười, là tuyết nữ, mời đến. Tuyết nữ lại là bưng một chậu nước đi tới triệu vô cực trước mặt, khách khí mở miệng nói, công tử, rửa chân một cái, nên nghỉ ngơi. Ơn. Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào Tuyết Nữ trên mặt, lại là phát hiện Tuyết Nữ mang trên mặt một vòng ngượng ngùng đỏ, hắn nhịn không được bật cười, "Tuyết Nữ, người ta trên danh nghĩa mặc dù là chủ tớ, trên thực tế, ngươi cùng bản công tử cùng chung hoàn nạn, đã sớm không phải chủ tớ, ngươi rất không cần phải như thế." Tuyết Nữ lại là ngượng ngùng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, "Những cái kia hạ nhân tay chân vụng về lại như thế nào phục vụ tốt công tử?" Nhìn xem Tuyết Nữ cái biểu tình này, Triệu Vô Cực trong lòng hơi động một chút, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Tuyết nữ đây là đối với mình động tình, làm tuyết nữ cái kia lạnh như băng thủ trưởng đụng vào chân mình mắt cá chân thời điểm, Triệu Vô Cực hít một hơi dài, trong mũi, tất cả đều là tuyết nữ cái kia đạm nhã mùi thơm cơ thể. Triệu Vô Cực không còn khách khí, một tay kéo tuyết nữ ôm vào trong ngực. Chương 16, bảy bố chiến quốc, ác chiến tuyết nữ. Trời sáng, Triệu Vô Cực ôm thật chặt tuyết nữ, cảm thụ được cái kia tế nhị da thịt, tuyết nữ ngược lại là người cũng như tên, thân thể của nàng tựa hồ là mãi mãi cũng là nhiệt độ thấp. Đột vào lên lại là có một loại kiểu khác cảm giác. Trên giường, tràn đầy lạc hồng. Triệu Vô Cực đem tuyết nữ ôm vào trong ngực, tuyết nữ lại là mười điểm mỏi mệt chỉ là trên mặt của nàng nhưng như cũng mang theo một loại nụ cười thỏa mãn, hiển nhiên đêm qua phát sinh tất cả để tuyết nữ có một loại dị thường thỏa mãn cảm giác. Xem ra, cũng phải để tuyết nữ bắt đầu tu luyện võ công, ngày sau đây cũng là bên cạnh mình một cái cực lớn phụ trợ. Triệu Vô Cực đi xuống giường, nhẹ nhàng cho tuyết nữ kéo xong chăn mền, giãn ra một thoáng gân cốt. Vừa mới đi ra khỏi phòng, liền thấy một cái thị nữ cung kính đi tới Triệu Vô Cực trước mặt, "Công tử." Triệu Vô Cực ánh mắt ở người thị nữ này trên người nhẹ nhàng quét qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Bà sự tình gì?" "Khởi bẩm công tử, cơ vô dạ đem hắn ba cái mỹ cơ đưa tới, công tử phải chăng mau mau đến xem." Người thị nữ này cung kính nhìn xem Triệu Vô Cực, chuyện tối ngày hôm qua nàng cũng là nghe nói, hiện tại đối với Triệu Vô Cực tự nhiên là khách khí vạn phần. "Không cần, ngươi giản xếp các nàng liền tốt." Triệu vô cực thanh âm đạm mạc, hắn ngược lại không phải thật liền ngấp ngẽ cơ vô dạ bên người ba cái mỹ cơ, ba cái mị cơ tuy nhiên có thể nói là nhân gian tuyệt sắc, nhưng là, so với tuyết nữ nhưng là muốn kém xa, là, người thị nữ này rất cung kính gật gật đầu, sau đó liền đi xuống dưới. Triệu vô cực trên mặt lại là nổi lên một cái mỉm cười thản nhiên, như vậy tiếp xuống nên làm chút sự tình. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực cả người đột nhiên đằng không mà lên, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo phá không tiềm điện. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở một cái đỉnh núi. Ở cái này chiến quốc thời đại, thành thị bên ngoài đều là hoang sơn giã lĩnh. Triệu Vô Cực tùy ý tìm đến một tòa hoang sơn tiện tay lấy ra một mai lệnh bài, đây là môn phái Triệu Hoán lệnh, chỉ cần là Vô Cực thần cung đệ tử, Triệu Vô Cực đều có thể triệu hoán đến trên cái thế giới này. Nên triệu hoán đệ tử. Nói chuyện thời điểm, Triệu Vô Cực thân thể lóe lên, tiện tay đem lệnh bài trong tay cho ném ra ngoài, sau đó, quang mang lóe lên, Trước mắt đột nhiên nhiều hơn một đám người. Ba lần này, cũng không phải một cái hai cái, mà là một đám người. Khoảng trừng trên vạn người. Mỗi một người đều là mờ mịt đánh giá thế giới này. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn nhất tề rơi vào triệu vô cực trên thân. Sau đó bọn họ cùng nhau quỳ xuống, gặp qua tông chủ. Một vạn người này người dẫn đầu lại là Lý Thương Hải. Thương Hải. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào Lý Thương Hải trên mặt, hắn cũng là không nghĩ tới. Một lần này bản thân cư nhiên trực tiếp triệu hoán ra Lý Thương Hải bất quá dạng này cũng tốt bây giờ lý thương hải thực lực cũng là phá toái cảnh triệu vô cực chinh phục toàn bộ kim dung võ hiệp vị diện thế giới tiềm lực quyết trường dung hợp đại đường vị diện về sau hắn nắm giữ thế giới cũng là đã bắt đầu thoát ly võ hiệp vị diện từng bước hướng về huyền huyễn phương hướng phát triển triệu vô cực bên người trừ nữ thực lực tự nhiên cũng là nước lên đầu thuyền cao hiện nay lý thương hải thực lực đã là mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn đạt đến phá toái tiền kỳ tu vi phu quân Lý Thương Hải kinh ngạc đánh giá trước mắt thế giới này, sau đó trên mặt lại là nổi lên vẻ mỉm cười, nơi này chính là phu quân muốn chinh phục thế giới mới sao. Lại là thú vị, triệu vô cực chỉ là khẽ mỉm cười, gật đầu nói, không sai, nơi này chính là mới nhất muốn chinh phục thế giới mới. Bây giờ, chúng ta vô cực thần cung còn không có xây thế lực của chính mình, bây giờ, nơi này phát triển lại là muốn dựa vào người, chúng ta cần nhanh trong khuyết trương bản thân lực lượng, ở lục quốc bên trong thành lập chúng ta tình báo mạng lưới. Còn có chính là tuyển nhận môn nhân đệ tử, hiểu chưa? Phu quân cứ việc yên tâm. Lý Thương Hải nghiêm túc gật đầu, chuyện nơi đây giao cho Thương Hải tới xử lý liền có thể. Triệu Vô Cực đối với Lý Thương Hải ngược lại là hết sức yên tâm, nữ nhân này từ Thiên Long thế giới bắt đầu liền xem như bản thân phụ tá đắc lực, thực lực đủ cường đại, lại có thể quản lý tốt toàn bộ bang phái, có nàng ở cũng không cần bản thân tiêu phí quá nhiều tâm tư. Ba cái này môn phái kiến thiết lệnh cho ngươi, chính ngươi chọn một địa bàn, kiến thiết tông môn trong thời gian ngắn, ta muốn ở Hàn Quốc cảnh nội có chính chúng ta mạng lưới tình báo. Triệu vô cực nhìn xem Lý Thương Hải mỉm cười nói, lục quốc quyền quý ngươi đều có thể kết giao, còn có chính là chư tử bách ra đệ tử cũng phải cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Lý Thương Hải gật gật đầu, phu quân yên tâm, chuyện này giao cho thiếp thân xử lý là được. Tốt. Triệu vô cực nở nụ cười, tiếp tục nói, đúng rồi, ta sẽ ở Tân Trình Thành, ngươi muốn tìm ta mà nói, liền đến Tân chính tìm ta ta nếu là có chuyện cũng sẽ thông qua thông tin lệnh truyền lại tin tức cho ngươi. Cùng Lý Thương Hải thông báo một chút về sau, Triệu vô cực liền trực tiếp rời đi. Nếu như không có Lý Thương Hải, Triệu vô cực còn cần tiêu phí thời gian tới xử lý tông môn sự vật. Bất quá, tất nhiên Lý Thương Hải ở, như vậy ngược lại là không cần bản thân tự thân đi làm. Tuy nói là đi ra thời gian không dài, cũng thông báo một ít chuyện, nhưng là đợi đến Triệu vô cực trở về thời điểm, cũng vẫn là hao tốn không ít thời gian. Tuyết nữ đã tỉnh lại. Một lần này tỉnh lại, Tuyết Nữ lập tức cảm giác bản thân chân khí tràn đầy, đang cùng Triệu Vô Cực giường hẹp chi hoan, nàng cũng là chiếm được chỗ tốt rất lớn, lúc này, lại là cảm giác bản thân thực lực có tăng lên cực lớn. "Công tử, hiện tại thực càng ngày càng kỳ quái, chỉ là" Tuyết Nữ gương mặt hơi đỏ lên, phương diện kia năng lực cũng rất mạnh. Nàng còn nằm ở trên giường thời điểm, liền nghe được cách một tiếng, lại là Triệu Vô Cực trở về, nhìn xem nằm ở trên giường nhỏ Tuyết Nữ, Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, "Tuyết Nữ, rời giường" Tuyết nữ đỏ mặt, bị triệu vô cực kéo lên. Sau đó, triệu vô cực lại bưng một bát canh sâm đi tới tuyết nữ trước mặt, đến nếm thử. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Ân. Tuyết nữ nhẹ nhàng gật đầu, nếm thử một miếng lập tức cảm giác bản thân tứ chi bách hải ấm áp, tựa hồ công lực của mình lại có tăng lên. Nàng nhịn không được tò mò nhìn triệu vô cực, lại là cảm giác triệu vô cực thực càng ngày càng kỳ quái. Làm sao? Triệu vô cực nhìn xem tuyết nữ trên mặt lại là nổi lên một nụ cười, phải chăng cảm giác tốt hơn nhiều? Ân. Tuyết nữ đỏ mặt, đang muốn nói chuyện, Triệu Vô Cực lại là vẻ mặt cười xấu xa tiến lên đón, "Tuyết nữ, ta lại muốn." "A." Tuyết nữ lập tức trở về nhớ lại tối hôm qua điên cuồng, trong lúc nhất thời, nàng khuôn mặt đỏ thắm sắp rỉ máu, trong miệng phát ra giận trách thanh âm, "Công tử." "Tuyết nữ, ngươi có bằng lòng hay không?" Triệu Vô Cực trong miệng hỏi đến Tuyết nữ, thế nhưng là động tác lại một chút cũng không chậm. Ân. Tuyết nữ đỏ mặt, trong miệng phát ra một cái thanh âm thấp không thể nghe. Chương 17, từ nữ cái kia không thể tưởng tượng nổi ngực. Cơ vô Dạ đem mình ba cái mỹ cơ đưa đến Triệu Vô Cực quý phủ tin tức này, tin tức này thật sự là kinh người, vị này Hàn Quốc đại tướng quân lúc nào túi đầu. Mà bây giờ, vị này Hàn Quốc đại tướng quân cư nhiên đem mình mỹ cơ đưa cho Triệu Vô Cực, cái này lại như thế nào có thể không cho người khác kinh ngạc. Triệu Vô Cực lập tức biến thành toàn bộ Hàn Quốc nhân vật quyền thế mạnh nhất. Công tử. Ba lúc này Triệu Vô Cực đã mặc chỉnh tề, từ từ thưởng thức hạ nhân đưa lên bánh ngọn Một cái người hầu đi tới triệu vô cực trước mặt cung kính mở miệng nói, ba tứ công tử Hàn Vũ phái người đến, hy vọng ngài có thể dự tiệc. Nói cho hắn, bạn công tử không có thời gian. Triệu vô cực thanh âm lạnh nhạt, hoàn toàn không có đem tứ công tử Hàn Vũ để ở trong lòng. Chiến quốc thất hùng, bèo bọt nhất chính là Hàn Quốc, bị diệt cái thứ nhất chính là Hàn Quốc. Tứ công tử Hàn Vũ xem như một cái tốc trí đa mưu hạ người, lòng dạ rất sâu, bất quá, hắn cũng chỉ có thể thi triển một chút âm mưu thủ đoạn, không ra gì. Hàn Quốc tiểu quốc cũng không phải là đường đường chính chính tri quốc âm lưu ký lưỡng ở chiến quốc thời đại này trên triều đình chính trị đấu tranh ở cao siêu đều vô dụng sớm muộn đều là bị tần quốc tiêu diệt triệu vô cực tự nhiên cũng là lười cùng Hàn quốc dạng này tiểu quốc chấp nhận chuẩn bị một chút buổi tối hôm nay đi tử lan hiên triệu vô cực đánh một cái ngáp ánh mắt lại tại người hầu trên thân đảo qua là người hầu này ngoan ngoãn gật gật đầu 8 thứ công tử Hàn vũ quý Phủ. ba cái gì cự tuyệt ta. Nghe được người làm báo cáo, Hàn Vũ sắc mặt lập tức thì trở nên không phải dễ nhìn như vậy rồi, hắn một cái tay nắm nướt thanh đồng bình rượu, trong mắt lại là tản ra một cố làm cho người không rét mà run hàn mang. Bất kể như thế nào, hắn đều là Hàn Quốc tứ công tử, bây giờ lại là bị người hoàn toàn không nể mặt mũi. Từ nhỏ đến lớn cái này còn là lần đầu tiên, liền xem như cơ vô dạ cũng phải cho chính mình cái này tứ công tử một điểm mặt mũi, hiện tại, tuy nhiên. Triệu vô cực, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hàn Vũ trong đôi mắt lộ ra ưu ám sắc cơ. 10. Tử Lan Hiên. Nơi này lại là một cái vừa múa vừa hát địa phương. Xem như toàn bộ Tân Trịnh lớn nhất tầm hoan tác nhạc nơi chốn. Tới đây Hàn Quốc quý tộc quan viên tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Cũng bởi vậy nơi này cũng là nhiều tình báo thu thập địa phương. Vô cực công tử, hồi lâu không thấy. Làm triệu vô cực đi tới Tử Lan Hiên thời điểm. Tử Nữ lắc eo, lượn lờ hướng về triệu vô cực đi tới. Tử Nữ cô nương, đích thật là đã lâu không gặp. Triệu vô cực cười cười, trong lòng thì minh bạch, đây nhất định là hệ thống quậy phá, bản thân phía trước nhất định là tới qua Tử Lan Hiên. Bất quá, đoán chừng cũng không có ở Tử Lan Hiên lưu lại cái gì tốt thanh danh là được. Tử nữ khẽ môi lộ vẻ cười, cái kia tràn đầy quyến rũ con mắt ở Triệu vô cực trên mặt nhẹ nhàng đảo qua, trong miệng lại là phát ra một trận lạc lạc tiếng cười khẽ, nói, như vậy, không biết, vô cực công tử muốn vị cô nương kia tiếp khách đây. Triệu vô cực ánh mắt ở Tử nữ trên thân dừng lại chốc lát. Ánh mắt ở tử nữ trên bộ ngực đào qua, trong lòng thì cảm thán một tiếng, thực sự là không biết tử nữ cái này bộ ngực rốt cuộc là làm sao trổ mã, cư nhiên khủng bố như vậy. Khoe môi hơi hơi nhét lên, triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, không biết, tử nữ cô nương có nguyện ý hay không tự mình làm bồi. A, tử nữ trong đôi mắt hơi hơi lộ ra mấy phần tử mang, trên mặt lại là mang theo một cái mỉm cười thản nhiên, nếu như thế, vô cực công tử mời vào bên trong. Một bên nói, Tử nữ làm ra một cái mời giấu tay xin mời. Triệu vô cực đi theo tử nữ bên người, sau đó, hai người liền một trước một sau đi tới một căn phòng, tử nữ khỏe môi lộ vẻ cười, nhìn xem triệu vô cực nói, vô cực công tử, muốn uống chút gì không? Tử nữ cô nương rượu, cái gì đều là tốt nhất. Triệu vô cực ngồi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng nói, sao không gặp vệ trang? Tử nữ lại là khanh khách một tiếng, hướng về triệu vô cực nói, vô cực công tử, đi tới tử Lan Hiên tìm nam nhân. Ngươi có thể là cái thứ nhất đây. Triệu vô cực nhìn xem tử nữ nụ cười trên mặt lại là hết sức thông rong, có đúng không? Túng hoành gia liên hoành đệ tử, nếu là không thể gặp mặt, đây mới thật sự là đáng tiếc. Công tử xin chờ một chút. Tử nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó rẽ rùa thân thể, rời đi gian phòng này. Lúc này, triệu vô cực liền thấy đầu tóc bạc trắng vệ trang đi đến, vào lúc này vệ trang còn không có về sau tóc dài, chỉ là gương mặt khôn khéo giả dặn, trên trán lại là mang theo vài phần sắc bén. Vệ trang. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào vệ trang trên mặt, sau đó khỏe môi nổi lên một cái nụ cười nhạt nhạt, ba không hổ là quỷ cốc phái liên hoành đệ tử, quả nhiên là khí độ bất phạm. Người tìm ta. Vệ trang ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, có chuyện gì? Triệu vô cực cầm ly rượu lên, một bên uống rượu, một bên chậm rãi mở miệng nói, quỷ cốc một phái, hập tung liên hoành, phía trước có tô tần Trưng nghi, hiện tại có cái niếp cùng vệ trang, nhân vật như vậy, bản công tử tự nhiên là muốn gặp mặt một lần. Còn có, Tử nữ cô nương, ngươi cũng là túng hoành nhất phái à. Tử nữ hơi sửng sở, trên mặt lại là nổi lên một cái mê người đến cực điểm nụ cười, làm sao mà biết. Túng hoành gia thủ đoạn, cũng không phải là dựa vào đao kiếm, càng nhiều hơn chính là dựa vào mưu lược cùng miệng lưỡi. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Tử nữ, xưa kia có Trương Nghi Liên Hoành, lại có Tô Tần Hạo Tùng, có Ngũ Quốc Liên Quân tỏa Hàng Cốc, lại có lấy hoành làm lưỡi nhiếp vạn giảm, giận dữ mà chưa hầu sợ, an cư mà thiên hạ tức, thủ đoạn như thế Bạn công tử cũng không cho rằng cái nếp cùng vệ trang có. Nói đến đây, triệu vô cực cười cười, nhìn xem tử nữ nói, vô luận là cái nếp hay là vệ trang, bọn họ hoặc là võ lâm cao thủ, nhưng là, cuối cùng vẫn là ít một chút thủ đoạn mưu lược, mà tử nữ cô nương, nhưng ngươi là thỏa mãn đầu này, hợp tung liên hành, cách nhập tan tác, nói ngươi không phải túng hành ra, bản công tử thế nhưng là cũng không tin đây.